Cái gọi là giữa người, hoặc là giữ chữ nuôi dưỡng phụ tá môn khách, hoặc là âm thầm thu mua sếp vào nhạn tuyến, hoặc là lặng lẽ bồi dưỡng nhân thủ, đây là cái động không đáy, bao lớn phú quý đều chịu đựng không nổi. Nói đến cùng, Tề Vương phủ Túng quẫn là bởi vì Tề Vương vợ chồng tâm quá lớn. Bằng không nhân gia Lỗ Vương đều hằng vì quân vương, Lỗ Vương phủ Nhật Tử làm theo mỹ tư tư. Muốn hướng lên trên bỏ không gì đáng trách, nhưng vì mục đích này giẫm lên vô tội giả thi cốt, vậy đáng chết. Thời điểm không còn sớm, thất đế mua Chúng ta đi thôi." Tề Vương phi một lát không nghĩ nhiều ngốc, thúc giục nói. Hai người từng người lên xe ngựa. Tề Vương phi chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, hai cái bà tử, cộng thêm hai cái hộ vệ, một bộ hành trang đơn giản tư thế. Khương Tử thấy vậy, trong mắt phảng phất cái băng. Tiếp trước Tề Vương phi ước nàng Dư Hương, chính là như thế. Khi đó không phải cái này mùa, đi Dư Hương cớ cũng bất đồng, nhưng Tề Vương phi cách nói là giống nhau, Dư Hương chú ý tâm thành, chúng ta không cần thiết gióng trống thua chiêng. Thiếu mang những người này, lặng lẽ đi lặng lẽ hồi là được. Hiện giờ nghĩ đến, đương nhiên muốn thiếu mang những người này, người nhiều nơi nào phương tiện đối phương gian lẫn đâu. Khương Tự khẽ miệng treo lên tự giễu cười, thầm nghĩ, khi đó chính mình chẳng lẽ là cái ngốc tử đi, liền như vậy đi theo Tể Vương phi chịu chết đi, cũng không biết sau lại á cần biết được nên như thế nào thương tâm. Xe ngựa độc lên. Còn tính rộng mở trong xe ngựa trừ bỏ Khương Tự, còn có A Man, đến nỗi bà tử cùng hộ vệ tắc đi theo xe ngựa bên. Aman hứng thú bừng bừng, đẩy ra cửa sổ xe mảnh thăm dò ra bên ngoài xem, một lòng vui mừng đến muốn bay lên tới. Aman, Khương Tự hô một tiếng. Aman vội vươn mảnh, Thúy Thanh hỏi, "Chủ tử, ngài có cái gì phân phó?" Chương 630 dầu mẹ tiền. Khương Tự dựa vào xe vắt tưởng, giống như không chút để ý hỏi, "Ngươi cảm thấy ta cùng với Tề Vương phi quan hệ như thế nào?" Aman dứt khoát lưu luôn nói, "Không tốt." Chủ tử tính tình hảo lại thiện tâm, đối lập ý người nhưng hảo như đậu biểu cô. Nhưng đối Tề Vương phi, liền không gặp chủ tử từng có sắc mặt tốt. "Ân, ta cũng cảm thấy quan hệ không tốt, nhưng cô tình Tề Vương phi ước ta cùng đi dã hương." A Man che miệng hô nhỏ một tiếng, "Chủ tử, Tề Vương phi đây là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a, nhất định ngẹn một bụng ý nghĩ xấu đâu." Khương Tử hơi hơi gật đầu, "Ta cũng là như vậy tưởng." A Man chớp chớp mắt, khó hiểu nói, "Chủ tử, kia ngài như thế nào còn đáp ứng cùng nàng cùng đi dã hương?" Khương Tử cười không đáp ứng, như thế nào biết nàng tính toán xử cái gì hư đâu. A-man vừa nghe, hương phấn nói, chủ tử làm rất đúng, chúng ta nhìn một cái nàng xử cái gì hư, sau đó còn trở về. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ngươi trong lòng phải có cái số, gặp được biến cô chớ có luôn cuống tay chân. A-man liên tục gật đầu, ngài yên tâm, nô tỷ xác định vững chắc sẽ không hoảng sợ. Đi theo chủ tử lâu như vậy, nàng cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Khương tử nghĩ nghĩ, dặn do nói, Đặc biệt chú ý bảo vệ tốt chính mình, nhớ rõ ta sớm có chuẩn bị, sẽ không bị nàng tính kế đi. A-man cái hiểu cái không gật đầu, nô tì minh bạch. Khương tự nhìn A-man bộ dáng, trong lòng thở dài. Kiếp trước bồi nàng chịu chết chính là A-man, cũng bởi vậy, chẳng sợ A-man không đủ cơ linh hiểu chuyện, có chút lô mãng thô man, nhưng ở nàng xem ra vẫn là tốt nhất nhà hoàn. Một cái nhà hoàn nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ người, kia sở hữu khuyết điểm đều không hề là khuyết điểm. Nàng nguyện ý túng A-man vẫn luôn bảo trì như vậy thiên chân thẳng thán bộ dáng. A-man an tĩnh trong chốc lát, nhịn không được hỏi, chủ tử, ngài nói tề vương phi sẽ làm cái gì chuyện xấu đâu. Khương tự nhẹ nhàng cười, ai biết được, sự tình đã xảy ra mới biết được, tính xem này biến chính là. A-man gật gật đầu, lại bắt đầu ghé vào cửa sổ xe biên ra bên ngoài xem, lúc này đây xem chính là đi ở phía trước xe ngựa. Đó là tề vương phủ xe ngựa, trong xe ngồi chính là tề vương phi cùng bên người tỷ nữ. A Man nghiêng đầu tưởng, "Mặc kệ, một khi Tể Vương phi muốn hại chủ tử, nàng liền tiên hạ thủ vi cường lộng chết đối phương hảo, cùng lắm thì xong việc đen mạng, không thể làm đối phương xúc phạm tới chủ tử." Tiểu Nha Hoàng trong lúc vô tình thoáng nhìn cho các nàng đánh xe xa phu, vội buông cửa sổ xe mảnh, đối Khương tự nói, "Chủ tử, hôm nay xa phu không phải lão Tần." Lão Tần bản lĩnh nàng là biết đến, lại thập phần đáng tin cậy, thấy xa phu thay đổi người khác không khỏi có chút hoảng. Khương tự thần sắc bình tĩnh nói, "Không có việc gì." Ngẫu nhiên cũng muốn lão Tần nghỉ một chút. Lão Tần quá nghiêm túc phụ trách, có lão Tần đi theo, tệ Vương Phi cái kia ngu xuẩn làm không được tay chân làm sao bây giờ? A Man bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, chủ tử rất ít ra cửa, lão Tần mỗi ngày nghỉ ngơi lý. Lời tuy nói như vậy, tiểu nha hoàn lại không hề rối rắm. Ở nàng xem ra nếu là chủ tử quyết định, kia tất nhiên có đạo lý. Nàng nhất thời không nghĩ ra, chỉ là bởi vì không đủ thông minh mà thôi. Không có bao lâu xe ngựa liền ra khỏi thành. Lại được rồi, không ngắn một chặng đường, ở ngay dần dần hướng trời cao bỏ khi rốt cuộc ngừng lại. Chủ tử, chùa Bạch Vân tới rồi. A Man trước nhảy xuống, vươn tay đỡ Khương Tự xuống xe. Khương Tự ngước mắt nhìn thoáng qua cửa chùa. Trong sinh lúc sau, chùa Bạch Vân đây là nàng lần thứ 2 tới. Thưa một lần là cùng đại tỷ ước hẹn, một đường rất nhiều mạo hiểm kích thích, lúc này đây vẫn như cũ không thể thiếu mạo hiểm kích thích. Khương Tự thu thập hảo tâm tình, đón nhận xuống xe ngựa tề vương phi. Thất đại muội, chúng ta vào đi thôi. Sớm có người tiếp khách tăng chờ ở cửa chỗ, thấy hai người lại đây, vỗ tay thi lên nói, nhị vị thí chủ mời vào. Khương Tử hướng trong đi, phát hiện trong chùa cũng không khách hành hương. Tề Vương Phi cười giải thích, trước tiên cùng bên này chào hỏi, miễn cho có người quấy nhiễu thất lễ muội. Khương Tử thần sắc nhàn nhạt, tứ đầu quá vì ta suy nghĩ, kỳ thật không cần như thế, cấp nương nương cầu phúc không cần thiết hương sư động chúng. Hiện tại làm sơn chùa vì chúng ta đem mặt khác khách hành hương cự chi ngoài cửa, ngược lại không đẹp. Ngăn chặn mặt khác khách hành hương Rõ ràng là vì phương tiện hại nàng, hiện tại còn muốn nàng cảm kích, Tề Vương phi bản tính đánh đến quá hảo, da mặt cũng quá dày. Tề Vương phi ngượng ngùng cười, còn tưởng rằng thất đệ muội thích thanh tĩnh, chờ lần sau chúng ta lại đến dâng hương lễ tạ thần, liền không như vậy. Khương Tử cười như không cười xem Tề Vương phi liếc mắt một cái, trong mắt ba quang liễm diễm, tứ tẩu về sau còn muốn cùng ta cùng nhau tới nha. Đón nhận cặp kia ô trạm trạm con ngươi, một cổ lạnh lẽo từ Tề Vương phi đáy lòng dâng lên. Hôm nay lúc sau, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Yến Mương phi chính là người chết rồi, về sau nàng đương nhiên sẽ không cùng một cái người chết lại đến nơi này. Ngẫm lại Khương thị vấn đề, thật đúng là làm nhân tâm phát nao. Tứ Tẩu, Khương tự vẻ mặt vô tội, tựa hồ khăng khăng chờ đối phương một cái trả lời. Tề Vương phi chịu đựng tiếng, miễn cưỡng cười nói, tự nhiên muốn cùng nhau tới. Trong lòng lại liền phi vài thành, bố tát nhưng chớ có đem nàng lời này thật sự. Thấy đem Tề Vương phi cách đứng ở, Khương tự tâm tình lại thoải mái chút, theo tăng nhân đi trước Đại Hùng Bảo điện dâng hương. Đi vào trang trọng cao khiết đại điện, đi vào Phật trước, khương tự trầm dãi quỳ gối đệm hương bồ thượng, thành tâm thành ý cầu phúc. Nàng tự nhiên không phải vì Hiền phi cầu phúc, mà là vì đi sáu cẩn. Câu nguyện hắn sớm ngày bình an trở về, thuận lợi mang về huynh trưởng di thể, làm huynh trưởng có thể hồn về quê cũ, lá dụng về cội. Tề Vương phi cũng là lòng tràn đầy thành kính, sở câu đông dạng cùng Hiền phi không quan hệ, ở trong lòng yên lặng nói, Phật tổ phù hộ vương gia tâm tưởng sự thành, phù hộ ta cùng với vương gia phu thê tình thâm bạch đầu giai lão. Đến nỗi hại Khương tự tự sự, Tề Vương phi không dám ở Phật tổ trước mặt đề cập. Lại nói như thế nào, hại người đều là không tốt, Phật tổ tất nhiên sẽ không hỗ trợ, điểm này Tề Vương phi trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hai người thượng hương, chiếu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quý cũ, nên quên rầu mẹ tiền. Tề Vương phi nhìn Khương tự liếc mắt một cái. Khương tự kinh ngạc, là muốn quên rầu mẹ tiền đi. Tề Vương phi nháy mắt xấu hổ, gật gật đầu. Như vậy rõ ràng sự còn muốn hỏi ra tới. Nàng vừa mới xem Khương thị liếc mắt một cái, chính là có chút chỉ trừ, không biết Khương thị sẽ quên bao nhiêu tiền. Hai người nếu là quên không sai biệt lắm còn hảo, chẳng sợ Khương thị quên nhiều một ít cũng không sao, liền sợ số lượng chênh lệch quá lớn, kia nàng liền khó coi. Như vậy tưởng tượng, Thề Vương phi cảm thấy muốn trước quên. Nàng ở phía trước biên quên, Khương thị phẩm là hiểu chút lễ nghĩa, quên số lượng liền không thể vượt xa quá nàng. Lùi một bước nói, nếu Khương thị thật như vậy làm, Chuyển ra đi người khác cũng sẽ chế cười Yến Vương phi không hiểu chuyện. Tề Vương phi mới chuyển qua cái này ý niệm, liền nghe Khương Tử thở phào nhẹ nhõm nói, "Ta còn tưởng rằng cùng trước kia không giống nhau đâu." "A Man." A Man lập tức thanh thủy ứng một tiếng, móc ra một xấp ngân phiếu, "Sư phụ, đây là chúng ta Vương phi quên rầu mẹ tiền." Kinh thành lớn nhất tiền trang ngân phiếu, thật dày một chồng đều là 10 lượng bạc mặt trán, như vậy một chồng ít nhất hơn 1 ngàn lượng. Tề Vương phi nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn trong tay kia đệp ngân phiếu, mắt tối sầm. Chương 631 kinh hách, hơn 1000 lượng bạc, này cũng không phải là một buốt số lượng nhỏ. Đương nhiên, Tề Vương phi dù sao cũng là đường đường thân vương phi, lớn hơn nữa số lượng tiền bạc cũng là thường thường qua tay, nhưng 1000 lượng bạc quên dầu mẹ tiền, liền thật sự làm nàng tức đau. Tề Vương phi chuẩn bị dầu mẹ tiền là 400 lượng, này vẫn là cắn răng lấy ra tới. Nàng quên 400 lượng, thượng không đủ yến vương phi sợ quên một nửa, chênh lệch hơi chút lớn chút. Tề Vương phi trong lòng quay cuồng. Miễn cưỡng duy trì không có thất thố, âm thầm an ủi chính mình, thôi, kém rất nhiều một ít liền nhiều một ít đi, lúc này đây bị Yến Vương phi so không bằng, về sau bổ thượng là được, mà Yến Vương phi chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một lần phong cảnh cơ hội. Như vậy tưởng tượng, Tề Vương phi dễ chịu chút, thần sắc dần dần khôi phục như thường. Lúc này tăng nhân đã điểm thanh âm an dâng lên ngân phiếu, đệ bút ở sổ công đức thượng viết nói, Yến Vương phi quyên dâu mẹ tiền 182. 182 Tề Vương phi tỉ nữ che miệng kinh hô. Tề Vương phi hung hăng sẹo tỉ nữ liếc mắt một cái, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cả người tức giận đến phát run. Khương thị nhất định là cố ý làm nàng nan kham. Lại phi tiết nhất lễ lạt, tầm thường một lần dâng hương quên chút dầu mẹ tiền mặt mũi thượng không có trở ngại liền tính, nào có ra tay chính là 1820. 1820, Khương thị là muốn đúc cái tiểu kim Phật không thành. Nếu nói lúc trước cho rằng Khương tự quên chính là 1 ngàn lượng 600 lượng bạc trên lệnh còn có thể làm Tề Vương phi miễn cưỡng oan ủi chính mình một phen, nhưng hôm nay như vậy trên lệnh liền thật sự làm nàng xuống đài không được. Nàng chỉ chuẩn bị 400 lượng, liền nhân ra số lẻ một nửa cũng chưa. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Giờ khắc này, Tề Vương phi hận Khương tự tận xương. Rõ ràng quên mấy trăm lượng dầu mè tiền liền không ít, vì cái gì nhất định phải cho nàng cái này nan kham. Khương thị tiện nhân này quả nhiên đáng chết. Tang Nhân hướng về phía Khương tự chắp tay trước ngực hành lễ. Vương phi kháng khái, Phật tổ chắc chắn phù hộ vương phi tâm tưởng sự thành. Khương Tự Vân Đạm Phong khinh, hồi đến khách khí, tiền bạc đều là tục vật, có thể làm Phật tổ nhìn đến tín nữ thanh ý, chính là tín nữ phúc khí. Tăng nhân ám đạo yến vương phi có thể nói, nhìn về phía tể vương phi. Khương Tự đi theo xem qua đi, biểu tình cười như không cười. Tể vương phi ánh mắt co rúm lại, suýt nữa tức muốn nổ phổi. Khương thị tiện nhân này thật là cố ý, cho nàng nan kham lúc sau còn khiêu khích. Mắt lạnh nhìn tể vương phi phản ứng tương tự nhẹ nhàng thở dài. Tề Vương phi đến bây giờ mới xác định nàng là cố ý, thật đúng là trì độn a. Đả kích đối thủ mà không bị đối thủ phát hiện, này liền như cầm y liễu ra hành, không thể nghi ngờ thiếu rất nhiều thông khoái. Tề Vương phi còn tính trầm ổn, ti nữ lại có chút chịu không nổi, nhịn không được hô một tiếng, "Vương phi." Vương phi chuẩn bị dầu mẻ tiền ở nàng nơi này đâu? Nhân gia sư phụ đều nhìn qua, kia 400 lượng bạc nàng là lấy ra tới đâu? Vẫn là không lấy ra tới đâu. Tề Vương phi khẽ gật đầu, Hiện tại trừ bỏ ra mặt dày quên đi ra ngoài, còn có thể làm sao bây giờ? Lại nhiều tiền bạc là lấy không ra, càng kéo xuống đi càng không chỗ dung thân. Đến lúc này, Tề Vương Phi chỉ có thể lặp lại ở trong lòng an ủi chính mình, chịu đựng hôm nay thì tốt rồi, Khương thị vừa chết, trừ bỏ ở đây tăng nhân ai còn biết hôm nay sự. Không ai biết, kia ném quá mặt liền không gọi mất mặt. Tí nữ tử trong tay áo lấy ra chuẩn bị tốt dầu mẹ tiền, giao cho tăng nhân. Tăng nhân chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền ở sổ công đức thượng viết Tề Vương phi quên rầu mẹ tiền 400 lượng. Tỳ nữ xấu hổ đến sắc mặt từng đỏ, bay nhanh ngắm Tề Vương phi liếc mắt một cái. Tề Vương phi cường tr chống mặt không đổi sắc, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết như thế, chẳng sợ không cắn nha nhiều thêm một ít, cũng đem ngân phiếu đổi thành 10 lượng bạc tiểu mặt trán, đến lúc đó có một số nhỏ, thừa dịp tăng nhân kiểm kê thời điểm liền có thể chạy lấy người. Giờ đến nơi giống hiện tại, nhân gia ngắm liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. A Di đã phật. Tang nhân đối Tề Vương phi niệm một tiếng Phật hiệu xem như nói lời cảm tạ, chứ cái này già không có nhiều lời. Tuy nói tiền bạc là tục vật, nhưng không có này đó tục vật, như thế nào cho thấy đối Phật tổ thành tâm? Tục vật nhiều ít không có cái so đối, lại như thế nào nhìn ra ai đối Phật tổ càng thành tâm? Tâm tắc, Tề Vương phi quên rầu mẹ tiền còn không bằng Yến Vương phi số lẻ. Đều là đương Vương phi, này tranh lệch cũng quá lớn. Tang nhân trong lòng cảm khái, đưa hai người đi phòng trò khách nghỉ ngơi. Nghị vị Vương phi hơi sự nghỉ ngơi, sau đó sẽ có thức ăn chay đưa tới. Làm phiên sư phụ, Tề Vương phi hơi hơi gật đầu. Chờ tăng nhân rời đi, Tề Vương phi áp xuống sở hữu mà khí, đối Khương Tự cười nói, thất đệ muội dùng vô dụng quá chùa Bạch Vân thức ăn chay. Nay chùa Bạch Vân thức ăn chay chính là nhất tuyệt. Dùng quá? Khương Tự nhẹ nhàng bâng cơ đánh ghế Tề Vương phi vô nghĩa. Tề Vương phi cứng lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Khương Tự trả lời. Khương thị gả đến Yến Vương phủ sau, giống như cũng không nghe nói đi chùa Bạch Vân thượng quá hương. Khương tự thấy thế cười cười, tứ đầu khả năng không biết, ta chưa xuất các khi từng cùng đại tỷ đã tới chùa Bạch Vân, đối kia một lần nhưng ấn tượng khác sâu đâu. Ấn tượng khác sâu. La nha, hồi trình trên đường đại tỷ sở ngồi xe ngựa mất khống chế, sau lại cha ra là bởi vì có trưởng châm đâm vào mã cái mông, mới tạo thành mã trướng kinh. Ta khí bất quá, con trực tiếp bẩm báo thuận thiên phủ đi, cuối cùng cha ra manh mối. Là Chu Tử Ngọc cái kia xúc sinh vì phản cao chi tưởng nhưu hại ta đại tỷ." Theo Khương Tự nói tiếp, Tề Vương phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nghĩ tới, Chu Tử Ngọc nhưu hại vợ cả sự lúc ấy náo đến ồn ào huyên náo, cuối cùng ném tiền đổ không nói, cả người đều điên khủng, còn phá hủy tương vương cùng Thôi Minh Nguyệt hôn lễ. Nghĩ đến đây, Tề Vương phi trong lòng càng quay cuồng. Chu Tử Ngọc cuối cùng kết cục nhưng thập phần thê thảm, tuy rằng tầm thường ba tính không có lưu ý đến, nhưng Thôi Minh Nguyệt như vậy một cái đại người sống không thấy Bọn họ những người này vẫn là rõ ràng, đều ở suy đoán là thôi Minh Nguyệt đại hôn đêm đó hại Chu Tử Ngọc, Đào Tửu xem một cái ý cười nhợt nhạt khương tử, Tề Vương phi đáy lòng phát lạnh, nàng như thế nào đã quên, trước mắt nữ nhân này chính là tạo thành Chu Tử Ngọc bi thảm vận mệnh ngọt ngào. Lúc trước nếu không có Khương thị bá quan, Chu Tử Ngọc mưu hại vợ cả sự lại sao có thể đại bại khắp thiên hạ. Khương Tử cười ngâm ngâm hỏi Tề Vương phi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ở ác gặp dữ. Tứ tửu Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này?" Tề Vương Phi cường cười gật đầu, "Thất đệ muội nói được là." Trong lòng lại thứ hạ quyết tâm, hôm nay định không thể làm Khương thị còn sống, miễn cho cấp đối phương xoay người cơ hội. Nàng nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai Chu Tử Ngọc, càng không nghĩ trở thành cái thứ hai thôi Minh Nguyệt. "Không đúng, còn có Vinh Dương trưởng công chúa." Bởi vì Khương thị đi phụ hoàng nơi đó cáo trạng, do đó cha già Vinh Dương trưởng công chúa thời trẻ mưu hại Khương thị chí mẫu. Vinh Dương trưởng công chúa bị biếm vì thứ dân lúc sau lại bị thôi tướng quân nhất kiếm giết. Tề Vương phi sắc mặt trắng bệ, trong đầu xoay quanh một ý niệm, Khương thị thật là đáng sợ, nhất định phải lộng chết nàng mới an tâm. Không chờ bao lâu tăng nhân bưng tới thức ăn chay, vô luận là Khương tự vẫn là Tề Vương phi đều không có nhiều ít ăn uống, qua loa ăn xong nghỉ ngơi một trận, rời đi sơn trở lại lần nữa ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị trở về thành. Chương 632 Mùi thơm lạ lùng. Trở về thành lộ tựa hồ gió hêm sóng lặng. A-man bồi khương tự ngồi ở trong xe ngựa, hơi có chút anh hùng không đất dụng võ tiếng đối. Chủ tử rõ ràng nói tề vương phi sẽ chơi xấu, nhưng hiện tại đều phải đi trở về, như thế nào còn không có hành động đâu. Tề vương phi không hành động, tiên nàng không phải bạch bạch đi theo chủ tử ra tới một chuyến, chỉ ở chùa Bạch Vân ăn một đốn thức ăn chay có cái gì nhưng đối á xảo khoai khoang. A-man hiếp mắc nghĩ, tiên lặng thở dài. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bởi vì đình đến cấp, tiểu nhà hoàng nửa người trên đi phía trước t Nàng phản ứng nhanh chóng, một tay chống đỡ xe vắt tường, một cái tay khác đi đỡ Khương Tự. Chủ tử. Khương Tự rõ ràng thấy được tiểu nha hoàn trong mắt hưng phấn. Từ từ xem. Khương Tự nhẹ giọng nói. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến xa phu thanh âm, "Vương phi, xe ngựa hỏng rồi." Khương Tự từ A Man đỡ xuống xe ngựa, liền thấy một con bánh xe nghiêng lệch, cho thấy là không thể dùng. Nơi này chật đức, muốn tu một chút. Sa phu chỉ vào một chỗ nói, "Ta xem xem, A Man muốn thấu đi lên." bị Khương tự ngăn lại. "Vậy tu một chút đi, đại khái khi nào có thể tu hảo?" Khương tự ôn thanh hỏi. Sa phu vẻ mặt khó xử, "Đoạn không phải địa phương, chỉ sợ muốn một thời gian." Lúc này một đạo dịu dàng thanh âm truyền đến, "Thất đại muội, làm sao vậy?" Khương tự nghe tiếng quay đầu, đón nhận Tề Vương phi mang theo quan tâm ánh mắt, âm thầm cười lạnh, "Làm ác người cũng chưa cái gì mới mẻ hoa chiêu, chờ tới chờ đi, vẫn là muốn ở trên xe ngựa gian lận." Bất quá đối điểm này, nàng sớm đã có sở chuẩn bị. Rốt cuộc kiếp trước nàng chính là ở trên xe ngựa xảy ra chuyện. Sợ hại sao? Liếc liếc mắt một cái ngừng ở cách đó không xa kia chiếc xe ngựa, Khương Tử còn cong, cong môi. Nàng chính là cái không chịu thua quật tính tình, càng la sợ hãi càng phải khắc phục nó, chẳng sợ sợ đến muốn chết, cũng sẽ không lùi bước. Xe ngựa hỏng rồi. Khương Tử sắc mặt bình tĩnh trả lời Tề Vương Phi nói. Tề Vương Phi nghe xong lời này, không khỏi cong cong khóe môi. Lời này đuối nàng tới nói Không thể nghi ngờ là dụ Dô Yến Vương phi rơi vào bẫy dập một cái bắt đầu. Khương tự đem Tề Vương phi biểu tình thu hết đáy mắt, đồng dạng con con khẽ môi. Ai là thợ săn, ai là con mồi, đáng tiếc Tề Vương phi quá thuần, còn phân không rõ. Không quan hệ, cuối cùng kết quả sẽ làm nàng minh bạch. Tề Vương phi đánh giá xe ngựa vài lần, cười nói: "Thất đại muội, xe ngựa còn không biết khi nào tối hảo, tổng không thể vẫn luôn như vậy chờ. Ngươi nếu là không chê, liền cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đi." Khương Tử hơi hơi chần chờ. Tề Vương phi lại quên ngủ, thất để muội, như vậy Lãnh Thiên, chúng ta cũng đừng ở trên đường trì hoãn. Ta kia xe ngựa còn tính rộng mở, ngồi chúng ta hai cái không thành vấn đề. Con nữa nói, ngươi sớm chút trở về cũng có thể bồi hại tử. Khương Tử tự tựa hồ bị lời này đả động, khẽ gật đầu. A Man có chút khẩn trương, nhỏ giọng hô, "Chủ tử." Khương Tử liếc A Man liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần nhiều chuyện. Tề Vương phi thấy thế cười cười, chính là thất đệ muội tỷ nữ muốn hủy khuất một chút, cùng ta kia tỷ nữ cùng đi đường. Bình thường dưới tình huống một người mang theo một cái tỷ nữ ngồi ở trong xe ngựa thực rộng mở, nhưng nếu là Khương Tự cùng Tề Vương phi ngồi chung một chiếc xe ngựa, hơn nữa hai cái nha hoàn, vậy quá tế nghẹn. Khương Tự nhàn nhạt ngó A Man liếc mắt một cái, không chút để ý nói, tiểu nha hoàn có cái gì hủy khuất? Tề Vương phi nghe xong ánh mắt lập lòe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Con hảo." Yến Vương phi đã đáp ứng rồi, nàng vốn đang treo tâm. Sở Khương Thể cái này thứ đầu trà răng dùng hai cái đùi đi cũng không muốn cùng nàng ngồi chung một xe đâu. Mắt thấy Khương tự muốn theo Tề Vương phi lên xe ngựa, A Man Baba ba hô một tiếng, "Chủ tử, tình huống như thế nào ạ? Chủ tử muốn cùng Tề Vương phi cái kia hư nữ nhân ngồi một chiếc xe ngựa, mà nàng lại chỉ có thể đi theo xe ngựa đi, kia một khi chủ tử gặp được nguy hiểm, nàng không kịp hỗ trợ làm sao bây giờ?" Khương tự liếc A Man liếc mắt một cái, suýt mặt nói, "Đã quên ta dặn dò ngươi." Ra cửa bên ngoài, quy quy củ củ quan trọng nhất. A Man lập tức nhớ tới khi trên đường Khương Tự công đạo, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, chủ tử giao huấn đến là, nô tỳ đã biết. Khương Tự lúc này mới an tâm lên xe ngựa, đánh giá thùng xe nội liếc mắt một cái. Xe ngựa cùng nàng trong trí nhớ kia chiếc xe ngựa là giống nhau, bên trong bố trí cũng đại đồng tiểu dị. Nay cũng không khó lý giải, rốt cuộc Tề Vương phi nghèo, mấy năm như một ngày dùng cùng chiếc xe ngựa tỉnh không ít tiền đâu. Khương Tự như vậy nghĩ, đều cảm thấy chính mình có chút khắc nghiệt. Nhưng loại này khắp nhiệt tiểu tâm tư làm nàng tâm tình thập phần vui sướng, thả yên tâm thoải mái. Xe ngựa nhoáng lên, xử độc lên. Thất đệ muội muốn ăn chút cái gì? Tề Vương phi mở miệng hỏi. Khương Tử quét liếc mắt một cái đôi ở bàn trên bàn mộc hoa quả hộ, nhàn nhạt nói, đa tạ tứ tẩu lo lắng, ta không thói quen ở trong xe ăn cái gì. Trước trước thời điểm, nàng cùng Tề Vương phi ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng không có ăn cái gì, mà lệnh nàng cả người vô lực do đó vô pháp chạy trốn cũng không phải này đó thức ăn, mà là Khương Tự nhẹ nhàng giật giật cái mũi, qué qué rũ ở xe vách tường một góc trạm giống hương cầu. Đang có nhàn nhạt hương khí theo hương cầu đông đưa nhẹ chuyển đổ xuống da tới. Cái loại này hương khí nói không rõ là cái cái gì hương vị, nhưng coi như dễ ngửi, đặc biệt đối Khương Tự như vậy khiức giác thập phần mẫn cảm người tới nói, có thể có loại cảm giác này đã tính khó được. Đời trước, nàng hỏi qua đây là cái gì hương, Tề Vương phi giải thích nói là hải ngoại tới một loại hương liệu, thập phần hiếm thấy, còn nói nàng nếu là thích, quay đầu lại có thể cho nàng một ít. Đây là cái gì hương? Thập phần dễ ngửi. Khương Tự nghĩ này đó, đã mở miệng. Tề Vương phi ngẩn ra, thực mau cười nói, là hải ngoại tới một loại hương liệu, thập phần khó được. Thất đệ muội nếu là thích, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa một ít đi. Khương Tự khẽ cười nói, như vậy chân quý hương liệu, tứ tẩu vẫn là lưu chữ tự dùng đi. Ta ngày thường rất ít dùng hương, chỉ là tò mò hỏi một chút. Tề Vương phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt quyền buông lỏng ra. Khương thị là nhân tình. Nàng còn tưởng rằng bị đối phương phát hiện manh mối. Hương cầu hương sắc thật là từ hải ngoại được đến, lan lộn một loại có thể làm người cả người mềm mại vô lực chi vật, người một khi hút vào lâu rồi liền thành mặc người sâu xé thịt cá, bất quá nếu là trước tiên dùng khắc chế vật ấy chế thuốc, vậy không có việc gì. Tề Vương Phi âm thầm tính thời gian, chờ Khương Tử phát tác kia một khắc. Mà Khương Tử cũng ở tính thời gian. Nếu muốn trang, đương nhiên muốn trang đến giống dạng chút, cũng hảo phối hợp Tề Vương Phi diễn dịch. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Khương Tử cả người dựa vào xe chiến vách, nhíu mày nói, "Tứ Tẩu, phiền toái đem cửa sổ xe mảnh xốc lên, ta giống như có chút thấu bất quá khí tới." Tề Vương Phi ánh mắt chợt lóe, ý cười dừng ở Khương Tử trong mắt, trở nên khắc sâu lên. Thất Đệ muội cảm thấy thấu bất quá khí tới. "Ân." "Hảo, ta đây liền xốc lên bức màn hít thở không khí." Tề Vương Phi ngứ khí mà danh, vươn hai căn mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy cửa sổ xe mảnh một góc, ho khan một tiếng. Khương tựa dựa vào xe vết tưởng, dường như càng thêm không có sức lực, cả người như cây tử đằng vô lực leo lên đại thụ. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên bay nhanh lên. Chương 6313 chạy trốn. Nguyên bản không nhanh không chậm chạy ở trên đường xe ngựa đột nhiên như rời cung mũi tên, hướng một cái đường nhỏ phóng đi. Đi theo xe ngựa phía sau hai cái yến bương phủ hộ vệ sắc mặt đại biến, cất bước liền truy. A Man mần ngơ, dẫn theo làn váy biên truy biên thét chói tai, không hảo, kinh mã. Thật là thiên rét. Trở một lần chủ tử từ chùa Bạch Vân trở về trên đường kinh mã, lúc này đây từ chùa Bạch Vân trở về trên đường lại kinh mã. Chùa Bạch Vân Phật tổ Bồ Tát rốt cuộc muốn thế nào? Cũng không thiếu thu dầu mẹ tiền a. Mắt nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, A Man lập đến độ sắc mặt trắng bệ, dưới chân càng nhanh chút. Lúc này trong xe ngựa, Tề Vương phi thần sắc mạc danh đánh giá Khương Từ, thanh âm mềm nhẹ, "Thất đại muội, ngươi làm sao vậy?" Khương Từ ngữ khí mang theo khẩn trương, "Tứ cậu, mã có phải hay không bị sợ hãi?" Là nha." Tề Vương phi nói, "Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không nhảy xe?" Tề Vương phi nhìn Khương Tử, ngữ khí ý vị thâm trường, "Thất đệ muội còn có thể nhảy xe sao?" Khương Tử chau mày lên, hoang mang nói, "Ta, ta tựa hồ cả người vô lực." Tề Vương phi đột nhiên cười, "Kia thất đệ muội thật là không gặp may mắn. Tứ đầu đây là có ý tứ gì?" Tề Vương phi đỡ xe vết tưởng, cười nếu Xuân Hoa có ý tứ gì. "Thất đệ muội không phải đã nói sao?" Nhìn thấy ta liền phiền lòng tưởng phun. Cùng lý, ta thấy đến Thất Đệ muội cũng là loại cảm giác này. Chẳng qua ta so Thất Đệ muội Hiền Lương hiểu chuyện, tất nhiên là sẽ không giống Thất Đệ muội như vậy không chút nào che giấu biểu lộ ra tới. "Con hảo, qua hôm nay này đó liền bỏ qua, rốt cuộc không thể cùng một cái người chết so đo. Thất Đệ muội, ngươi nói có phải hay không?" Khương tự sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói như vậy, hôm nay kinh mã là tứ tẩu cố ý vì này. Tề Vương Phi vui sướng cười to. Hảo giáo thất đệ muội chết cái minh bạch, xác thật là ta cố ý vì này, bằng không như thế nào muốn ngươi mệnh đâu. Bất quá chờ thất đệ muội thành ma quỷ nhưng đừng tìm ta tính sổ, muốn tìm liền tìm Mẫu Phi hảo, là Mẫu Phi sai xử ta làm đâu? Ha ha ha. Khương Tự đáy mắt càng thêm lạnh băng. Không nghĩ tới lúc này đây Tề Vương phi vô nghĩa nhiều như vậy, tiếp trước nàng nhưng không đối chính mình nói qua này đó. Có lẽ là bị nàng đả kích tâm nhẫn, không nói rõ không thoải mái. Khương Tự mím môi, nhìn dục muốn nhảy xe Tề Vương phi. "Hoi, tứ đầu, xe ngựa mất khống chế, ngươi sẽ không sợ như vậy nhảy xuống đi quăng ngã chặt đứt chân cẳng." Tề Vương phi hơi câu khóe môi, vẻ mặt tán nhẫn, quăng ngã chặt đứt chân cẳng lại như thế nào? Nếu là lông tóc vô thương, lại như thế nào từ thất đệ muội chết chung trích ra tới? Khương thị không phải người thường, mà là đường đường thân vương phi, hoàng thượng xem trọng con dâu. Nếu là không làm được thỏa đáng điểm, xong việc như thế nào thoát thân? Cảm thụ được xe ngựa nhanh như điện chớp, Tề Vương phi kiệt lực đáp xuống trong lòng Thần Trương. Quang Nga đứt tay chân không đến mức, chịu chút vết thương nhẹ là khó tránh khỏi, mà này vốn là ở nàng đoán trước chung. Khương tựa dựa vào xe vách tường thở dài, đến lúc này, ta ngược lại có chút bội phục tứ tẩu. Tứ tẩu chẳng những đối người khác ghét, đối chính mình càng ác, sẽ không sợ nhảy xuống đi mặt ném tới trên tảng đá hủy dung. Tề Vương Phi trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nói, "Thất đệ muội không cần làm ta sợ, ta nhảy xuống đi cũng sẽ bảo vệ thể diện, hủy không được dung." Nhưng thật ra thất đệ muội Kiến cho này chiếc xe ngựa trở thành nơi nơi táng thân đi." Nàng nói xong, một tay đỡ xe vết tường, một cái tay khác khơi mở cửa xe mảnh liền phải thả ngươi nhảy xuống, phía sau lại một cổ mạnh mẽ truyền đến, lệnh nàng không thể động đậy. Tề Vương Phi chợt quay đầu lại, thần sắc ngạc nhiên, "Ngươi?" Khương Tử Mộ sửa lúc trước suy yếu vô lực, ánh mắt sáng quắc, "Tứ tẩu gấp cái gì?" Tề Vương Phi trên mặt huyết sắc đột nhiên rút đi, thất thanh nói, "Ngươi, ngươi không có việc gì?" Khương Tử thò qua tới, khẽ cười nói, Ta có việc ác ở vào này mất khống chế trong xe ngựa, như thế nào có thể không có việc gì đâu. Ngoài xe, Sa Phu còn ở tận lực khống chế được xe ngựa bay nhanh phương hướng. Ma Khương Tử đã nhìn ra tới, đây là đi thông huyền nhai lộ. Tiếp trước khi Tề Vương Phi trước tử trong xe ngựa nhảy xuống, Sa Phu ở mau đến huyền nhai cuối khi nhảy xuống, chỉ còn nàng lẻ loi nằm ở trên xe ngựa, chạy về phía kia lệnh người tuyệt vọng vạn trưởng được sâu. Có lẽ là ông trời mở mắt, tới rồi huyền nhai biên khi xe ngựa bị một cục đa vướng Bởi vì sói nãy đem nàng vứt ra tới, vừa lúc dưới chân một cây hoành vương tới cây nhỏ ngăn trở hạ truy. Nàng theo bản năng gắt gao bắt lấy bên vách núi, không cam lòng liền như vậy ngã xuống, nhưng theo Tề Vương phi xuất hiện, cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ cũng đã không có. Tứ Đẩu, Sa Phu muốn mang theo chúng ta đi nơi nào a? Khương Tử Thanh nghe âm cực nhẹ, biểu tình có vài phần thiếu nữ thiên chân, nhưng dừng ở Tề Vương phi trong mắt phảng phất ác quỷ. Kết lực khống chế được mất khống chế xe ngựa Sa Phu ở độ cao khẩn trương dưới cũng không có nghe được bên trong xe đối thoại. Sa Phu, Tề Vương Phi ha mồm tê, lại ngạc nhiên phát giác đã phát không ra thanh âm tới, cả người càng là không thể động đậy. Khương Tử Thưởng thức đồ có tê mọi chi độc gai nhọn, biểu tình cười như không cười, ta coi xe ngựa hình như là hướng Huyền Nhai biên chạy đâu. Tề Vương Phi giật giật môi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng rõ ràng dùng giải dược, vì sao lại vừa động không thể động? Thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được, mà vốn nên không thể động đậy Khương thị lại bình yên vô sự. Ở Tề Vương phi hoảng sợ trong ánh mắt, con Khương tự cười cười, ta còn trẻ, rất tốt nhận tử không quá đủ, nhưng không nghĩ rơi tan xương nát thịt, liền không bồi tứ tẩu. Nàng dứt lời, thật sâu nhìn Tề Vương phi liếc mắt một cái, bảo vệ diện mạo thả người nhảy dựng. Mắt thấy Khương tự góc áo biến mất ở cửa xe khẩu, Tề Vương phi mãn nhãn tuyệt vọng. Không, nàng không muốn chết. Không nên là cái dạng này. Rõ ràng không nên là cái dạng này. Tay không thể động, miệng không thể nói, Tề Vương phi gắt gao nhìn chằm chằm xa phu bóng dáng, giờ phút này duy nhất hy vọng chính là xa phu có thể phát hiện lưu tại trong xe là nàng. Nghĩ biện pháp làm này mất khống chế xe ngựa dừng lại, mà không phải ân kế hoạch tùy ý xe ngựa nhằm phía Huyền Ngai. Nhưng Tề Vương phi chú định thất vọng rồi. Xa phu nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng thoáng nhìn gian nhìn đến nữ tử thân ảnh tưởng Tề Vương phi theo kế hoạch trốn ra xe ngựa chẳng những không hề khống chế kinh mã, ngược lại tùy ý mất khống chế xe ngựa lấy càng mau tốc độ nhằm phía Huyền Nhai biên. Mắt thấy Huyền Nhai liền phải tới rồi, Sa Phu vội vàng nhảy xuống. "Không!" Tề Vương Phi thê lương hô một tiếng, lại phát không ra chút nào thanh âm, rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Khương Tự che chở diện mạo rơi xuống đất, bởi vì quán tính quay cuồng vài cái mới dừng lại, hơi hơi choáng váng hết sức, nghe Aman ở bên thai la hét, "Chủ tử, ngài không quan trọng đi." Đơ ta lên. Aman vội đem Khương Tự nâng dậy tới. Khương Tự nhìn chăm chú nhìn nhìn, liền thấy trừ bỏ A Man đuổi theo còn có bốn cái hộ vệ, trong đó hai cái là Yến Vương phủ, khắc hai cái là Tề Vương phủ, mà Tề Vương phi tỷ nữ cùng bốn cái bà tử còn không thấy bóng dáng. "Vương phi, chúng ta Vương phi đâu?" Trong đó một người Tề Vương phủ hộ vệ vội vã hỏi. Khương Tự bằng phảng một chút cảm xúc, phảng phất mới từ kinh hoàng trùng khôi phục lại, bạch mặt duỗi tay một lòng tay, "Ta bị quăng ra tới, Tề Vương phi giống như còn ở trong xe ngựa." Chương 634 cáo trạng đi. Hai gã Tề Vương phủ hộ vệ sắc mặt đại biến, theo Khương Tử ngón tay phương hướng bay nhanh chạy tới. Yến Vương phủ hai gã hộ vệ thấy thế đuổi kịp. A Man một tay véo eo hồ, các ngươi hai cái có phải hay không đốc, còn chưa tới chiếu cố vương phi. Chui cái gì chui, kinh mã khẳng định là Tề Vương phi động tay động chân, làm cái kia hư nữ nhân ngã chết thì tốt rồi sao. Cũng không biết chủ tử nghĩ như thế nào, trong phủ như vậy nhiều khôn khéo có khả năng hộ vệ Cô đơn mang theo này hai cái ngu ngốc tới, ngay cả Long Đán cũng so này hai cái hóa cường. Khương Tự vừa thấy Aman biểu tình liền biết này tiểu nha hoàn suy nghĩ cái gì, bất giác mỉm cười. Chính là muốn chọn hai cái không cơ linh hộ vệ đi theo, mới hảo thuận lợi hỗ trợ Vương Phi một phen. Hai gã hộ vệ vừa nghe Aman như vậy thì, không khỏi dừng bước chân. Khương Tự khôi phục kinh hồn phủ định bộ dáng, thúc giục nói, các ngươi mau đi hỗ trợ. Đúng vậy. Mắt thấy hai gã thị vệ chạy xa, Aman bất mãn bĩu môi. Chủ tử." Khương Tự nhàn nhạt nói, "Chúng ta cùng theo sau nhìn một cái." "Chủ tử, ngài xem y liệp phá." Nhân lúc trước ngồi ở trong xe ngựa, kia kiện Tuyết Hồ ma áo choàng đã cởi, Khương Tự lúc này chỉ ăn mặc một thân màu xanh lá váy áo, túi đầu vừa thấy liền thấy làn váy bị quắt phá, váy áo thượng toàn là bụi bặm. "Không cần quản mấy đó, đi xem." Khương Tự không để bụng chút nào, nhấc chân hướng kia phương hướng chạy đến. Như vậy vừa động, mới giác ra chân bộ ẩn ẩn làm đau. Đại khái là từ trên xe ngựa nhảy xuống khi thương tới rồi. Thấy Khương Tự động tác châm chạm, Aman hãi ngảy dựng, thanh âm đều thay đổi, "Chủ tử, ngài có phải hay không bị thương?" Khương Tự mặt trầm xuống, không cần rong rải, theo sau. Vừa thấy chủ tử biến sắc mặt, Aman không dám lại nói, đi phía trước đi rồi vài bước đột nhiên cúi xuống thân đem Khương Tự cong lên tới, cất bước chạy như bay. Khương Tự nằm ở Aman trên lưng, biểu tình ngẩn ngơ, "Aman, ngươi..." Chạy trốn bay nhanh tiểu nha hoàn mặt không đỏ khí không xuyễn. Thanh Thúy nói, chủ tử không cần lo lắng, nô tỉ sức lực lớn đâu. Rốt cuộc một đốn hai cái bánh bao không phải ăn không trả tiền. Ngắm lại A xảo các nàng ngấu nhiên treo gẹo nàng lượng cơm ăn đại, A man liền cảm thấy buồn cười. Ăn đến tiêu không sức lực, thời điểm mấu chốt có thể còn chủ tử chạy như bay sao. Mỗi lần chủ tử làm đại sự đều mang theo nàng, các nàng liền không nghĩ là vì cái gì. A man đắc ý nghĩ, dưới chân một chút không chậm trễ, thực mô liền đuổi theo những cái đó hộ vệ. Mà lúc này mọi người đã đuổi tới Huyền Nhai chỗ. Khương Tự nhìn đến Tề Vương phủ hai gã hộ vệ đem Tề Vương phi từ Huyền Nhai biên kéo lên, nhất thời tâm tình phức tạp. Nàng kiên trì đuổi theo, chính là nghĩ tới loại này khả năng. Kiếp trước nàng không có trực tiếp rớt xuống Huyền Nhai, mà là bị vách đá sinh trưởng cây nhỏ ngăn lại, Tề Vương phi đồng dạng có gặp được loại tình huống này khả năng. Rốt cuộc Huyền Nhai vẫn là cái kia Huyền Nhai, kia cây cây nhỏ lúc này liền ở chỗ cũ sinh trưởng. Bất đồng chính là, tiếp trước đuổi tới chính là Tề Vương phi. Cho nên chờ đợi nàng là tử cục, mà hiện giờ đuổi tới chính là Tề Vương phủ hộ vệ, Tề Vương phi được cứu trợ. Tiếp nối sao? Khương Tử không có loại cảm giác giấc này, thậm chí ở bình tĩnh lại sau, nhìn cái xỉu ở hộ vệ trong lòng ngực Tề Vương phi có chút thương hại. Có chút thời điểm, sống sót so chết đi càng bi thảm, nói vậy may mắn còn sống Tề Vương phi thực mo sẽ minh bạch đạo lý này. Tề Vương phi thế nào? Khương Tử ý bảo A Man đem nàng đưa xuống, chậm rãi đi qua đi. Tiên kia ôm Tề Vương phi hộ vệ nhìn chằm chằm Tề Vương phi má phải má thượng lưỡng đạo thật sâu hoang ngân, biểu tình sợ hãi. Một tiếng thét chói tai vang lên, "Vương phi, Vương phi ngài làm sao vậy?" Tề Vương phi tỉ nữ nhào qua đi, hại đến bưng kín miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương phi mặt. Vương phi mặt. Khương Tử giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt, xúc tua bóng loáng tinh tế. Lúc ấy nàng treo ở huyền mai biên, có thể lẩn ẩn cảm giác được gương mặt đau đớn, nói vậy ngay lúc đó nàng như Tề Vương phi như vậy Mặt bị tiêm thạch trở vật hoa bị thương, nhưng nàng lúc ấy giấc không ra quá đau, lòng tràn đầy tưởng chính là sống sót. Vương phi, Vương phi ngài tỉnh tỉnh a. Tề Vương phi tỉ nữ lo sợ không yên hô. Dựa vào hộ vệ trên người Tề Vương phi không hề có phản ứng. Lúc này bốn cái bà tử cũng đuổi lại đây, Tề Vương phủ hai cái bà tử thấy thế hô to gọi nhỏ lên. Đều căm mồm. Khương Tử quát lạnh một tiếng. Trường hợp một tĩnh, mọi người không khỏi nhìn qua. Khương Tử Tư A Man đỡ đi phía trước đi rồi hai bước, thanh âm lãnh lễ, "Hôm nay kinh mã khó nói là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn." Nghị vị Ma Ma thay phiên công tể Vương phi về trước đến trên quan đạo lại nói, "Hai cái vương phủ hộ vệ các lưu một người trông coi hiện trường, mặc khắc hai người che chở chúng ta trở về thành." Ngoài ra, nói tới đây, Khương Tử Ngữ khí một đốn, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt thảm đạm Sa Phu, "Cho ta đem cái này Sa Phu khống chế được, áp hướng Thuận Tiên phủ." Sa Phu ngẩn ngơ, Hắn có điểm theo không kịp Yến Vương phi ý tưởng, liền tính hắn có vấn đề, vì cái gì lại áp hướng Thuận Tiên phủ? Khương Tử vừa nói xong, Tề Vương phủ hộ vệ còn không có phản ứng, Yến Vương phủ hai cái hộ vệ lập tức hùng hổ hướng Sa Phu đi tới. Bọn họ nhưng tính nghe minh bạch, hôm nay Vương phi gặp nạn, nói không chừng chính là cái này Sa Phu làm hại. May mắn hiện tại xảy ra chuyện chính là Tề Vương phi, nếu là đổi thành bọn họ Vương phi, chờ Vương gia từ phía nam trở về phi lột bọn họ ra. Sa Phu như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu liền chạy. Mơ tưởng chạy. Sớm có chuẩn bị A-man một cục đá ném văng ra, con chính tạp trung Sà-phu cái ốc. Sà-phu mắt trợn trắng, bùng nã xuống đi. A-man nhảy dựng lên, hắc, tạp trúng. Nàng liền biết hai cái ngu ngốc hộ vệ không đáng tin cậy, vẫn là nàng A-man tay mắt lanh lẹ. Một người thị vệ con lưng, đi thăm Sà-phu hơi thở. A-man thấy thế bông nhiên bưng kín miệng, quay đầu ba ba nhìn cương tự, chủ tử, nô tín nên sẽ không đem hắn tạp đã chết đi. Chủ tử nói Sa Phu có vấn đề, nếu như bị nàng tạp chết chẳng phải phiền toái. Không chết. Hộ vệ hô một tiếng. A Man thần sắc vui vẻ, giây lát sụ mặt, không chết còn không chạy nhanh đem người nhắc tới tới, không nghe Vương phi nói sao, muốn đem hắn áp giải thuận thiên phủ đâu. Tiểu Nha Hoàng nói xong lại đem Khương Tự bối lên, dò hỏi, chủ tử, chúng ta là hồi vương phủ, vẫn là cùng đi thuận thiên phủ. Khương Tự nhìn lại còn ở hôn mê tể vương phi liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói: Có một người đi thuận thiên phủ cùng chân đại nhân nói rõ ngọn nguồn là được. Kia chúng ta hồi phủ. Không, tiến cung đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người, đặc biệt là Tề Vương phủ nha hoàn, bà tử, hộ vệ càng là vẻ mặt kinh ngạc. Khương Tử cũng không để ý này đó, trầm giọng nói, Tề Vương phi yêu cầu cứu trị, không cần chậm trễ nữa thời gian, này liền đi thôi. Tề Vương phi nếu không chết, kia nàng tự nhiên có một phần đại lễ tương tạo. Lúc này đây chỉ đi thuận thiên phủ báo quan nhưng không thành. Nàng còn muốn đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng. Tiên Vương phủ cùng Tề Vương phủ các có một người hộ vệ lưu lại, những người khác như thế nào trở lại trong thành không cần nói tỉ mỉ. Khương Tự một lát không có trì hoãn, thẳng đến hoàng cung mà đi. Mà vẫn luôn loa ở thư phòng không có ra cửa Tề Vương ở ẩn ẩn chờ mong trung nhận được một người vội vàng gấp trở về bà tử truyền quay lại tin tức. Vương gia, không hảo, Vương phi đã xẻ ra chuyện. Chương 635 đại ý. Tề Vương đem vẫn luôn cầm trong tay rả vờ giả vị quyển sách hướng trên án thư một phỏng, tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, "Vương phi hôm nay không phải đi dâng hương sao, có thể xảy ra chuyện gì?" Bà tử buồn quy xuống, thân mình run như run rẩy, sắc mặt càng là khó coi đến dò người, lẩm bẩm lo sợ nói, "Kính mã, Vương phi, Vương phi, Vương phi rốt cuộc như thế nào?" Tề Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Tề Vương thường ngày đối bên trong phủ hạ nhân thái độ thực ôn hòa, như vậy tận thanh tàn khốc cũng không nhiều thấy. Bà tử sợ tới mức sắc mặt lại trắng ba phần, khóc ròng nói, "Vương phi bởi vì kinh mã suýt nữa rơi xuống huyệt ngay, bị hộ vệ cứu đi lên." "Tiến vương phi đâu?" Tề Vương bật thốt lên mà hỏi. Bà tử tiếng khóc cứng lại, mờ mịt nhìn Tề Vương. "Nàng có phải hay không nghe lầm?" Tề Vương ý thức được thất thố, âm thầm báo cho chính mình muốn bước vảng, chẳng sợ sự tình lại không xong luôn có hồi hoàn đường sống, nhưng nếu là trước rối loạn đầu trận tuyến mới dễ dàng sai lầm. Âm thầm hút khẩu khí, Tề Vương đứng dậy, Đúng lúc lộ ra lo lắng thần sắc, "Vương phi đâu?" Bà tử do dự một cái trước mắt, nói, "Vương phi bị Yến Vương phi mang theo tiến cung đi." "Cái gì?" Tề Vương lại là bật miệng thốt ra, đánh gậy bà tử nói. Hắn cho rằng có thể trấn định, nhưng sự tình phát triển thật sự vượt quá hắn tưởng tượng. Lý Thị không phải nói muốn thừa dịp lần này dâng hương cơ hội muốn Yến Vương phi mệnh, như thế nào kết quả là gặp nạn chính là Lý Thị, còn bị Yến Vương phi mang vào trong cung đi. Giờ khắc này, Tề Vương âm thầm có chút hối hận. Hắn vì làm chính mình sạch sẽ, cũng không hỏi lý thị kế hoạch, dẫn đối hắn hiện tại hai mắt một bôi đen, thật sự là bị đậu. Yến Vương Phi vì sao mang Vương Phi tiến cung? Vương Phi hôn mê bất tỉnh, còn bị thương, Yến Vương Phi nói muốn giúp Vương Phi thỉnh ngựa y đỉa. Tề Vương thật mạnh một phách cái bàn, tưởng trách cứ này đó nhà hoàn bà tử hôn trướng, không biết đem tề Vương Phi mang về Vương Phủ, nhưng lý trí ngăn trở hắn mắng chửi người xúc động. Cái loại này trường hợp hạ, Yến Vương Phi nói này đó hạ nhân không hảo vi phạm những người khác đâu? Tề Vương bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đi theo đi có một cái tiểu nữ, hai cái bà tử, hai gã hộ vệ, như thế nào trở về báo tin chỉ có một bà tử? Những người khác đi đâu vậy? Nghĩ vấn đề này, Tề Vương sinh ra không ổn dự cảm. Liền nghe bà tử nói, Yến Vương Phi nói lần này kinh mã có kỳ quặc, hai cái vương phủ các để lại một cái hộ vệ ở Huyền Nhai nơi đó thủ. Yến Vương phủ một cái khác hộ vệ áp chúng ta trong phủ xa phu đi thuận thiên phủ báo quan. Chúng ta trong phủ hộ vệ thấy thế cũng theo đi, những người khác buổi Vương phi hướng hoàng thành đi. Lão nô Nghị muốn thông báo vương gia một tiếng, liền chạy về tới. Tề Vương trong đầu tiếng sấm từng trận, cơ hồ muốn đem hắn đầu chém thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vì sao đi bà quan?" Bà tử bị Tề Vương giữ tận biểu tình hãi đến túi đầu, lúng ta lúng túng nói, "Yến Vương phi phân phó." Yến Vương phi còn nói nàng trước kia báo quá quan, Chuẩn Thiên phủ Doãn Chân đại nhân nhìn rõ mọi việc. Hôm nay việc đến tọt cùng là ngoài ý muốn vẫn là nhân họa tất nhiên sẽ điều tra ra. Tề Vương thật mạnh một đấm cái bàn, sắc mặt so đã chết mẹ ruột còn khó coi. Hảo một cái yến bướm phi, nàng thật đúng là sấm rền gió cuốn, thừa dịp Lý thị hôn mê, đem hai cái vương phủ chủ đều cấp làm. Xem một cái quỳ xuống đất run bần bật bà tử, Tề Vương rất muốn hỏi một tiếng hay không biết được Tề Vương phi mưu hoa, lời nói đến bên miệng yên lặng nuốt đi xuống. Nếu sự tình không thành, hắn càng muốn đẩy thân sự ngoại. Không thể đem chính mình rơi vào đi. Không được, tổng phải làm điểm cái gì. Tề Vương cái thứ nhất ý niệm là lập tức dẫn người chạy tới Huyền Ngai, nếu nơi đó để lại cái gì bất lợi chứng cứ liền nghĩ biện pháp hủy hoại, cái thứ hai ý niệm còn lại là đi thuận thiên phủ bám trụ chân thế thành. Nhưng này hai cái ý niệm truyền qua, hắn lại thở dài, thay đổi một thân xiêm y vội vàng tiến cung đi. Vương phi gặp nạn, hắn về tình về lý đều không nên đi vội khác, ở phụ hoàng trước mặt biểu đạt đối thế tử quan tâm mới là việc cấp bách. Nói nữa Hắn cái gì cũng không biết, nhận được tin tức phản ứng đầu tiên đương nhiên là tiến cung. Trời lạnh, thời gian này Cảnh Minh Đế không có ở ngự thư phòng, mà lại hoa ở dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Thiếu đến nhiệt nhiệt địa lòng, dựa vào nhiệt trên giường đất đọc sách, đối Cảnh Minh Đế tới nói xem như một ngày tới khó được thích ý. Đột nhiên, hắn mí mắt nhảy một chút, năm quyển sách tay cứng đờ. Con hảo, không phản ứng. Năm chặt quyển sách Cảnh Minh Đế hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhất định là hắn ảo giác, nhật tử còn không có thanh tịnh bao lâu. Không có khả năng lại có sốt dư sự. Nằm lại vẫn là không yên tâm, Cảnh Minh Đế hướng nằm ở giường đất đuôi một con mèo trắng vẫy tay, "Cắt tưởng, lại đây." Tư Cung Nhị Nưu đánh vài lần giao tế, Cảnh Minh Đế đột nhiên đối loại này vật nhỏ hảo cảm tăng nhiều, ngại với giống Nhị Nưu như vậy uy phong đại cẩu dễ dàng dọa đến người, lui mả cầu tiếp theo rướng một con mèo. Cảnh Minh Đế thập phần hưởng thụ cấp miêu thuận mao cảm giác, đặc biệt là một bên thuận mao một bên kêu cắt tưởng, phảng phất sở hú đen đuổi đều có thể xua tan. Cặp mắt mèo trắng nghe được tiếng la, lười nhác nhìn Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, ngồi dậy mấy cái lên xuống, đảo mắt biến mất ở trong tầm mắt. Cảnh Minh Đế xấu hổ thu hồi tay, thở dài. Rốt cuộc chỉ là một con bình thường miêu, sao không có nhịn như thông nhân tính. Lúc này Phan Hải đã đi tới, thân sắc có gì. Cảnh Minh Đế thấy Thế Ninh Mi, "Ân, Hoàng thượng, Hoàng hậu tỉnh ngài qua đi." Cảnh Minh Đế ngẩn ra một chút. Không duyên cớ, Hoàng hậu sẽ không ở ngay lúc này tỉnh hắn qua đi. Hoàng hậu nhưng có nói là chuyện gì? Phan Hải vội nói, Yến Vương phi mang theo Tề Vương phi tiến cung tới, Thần hoàng hậu cấp Tề Vương phi truyền thái ý đi. Cảnh Minh đế không khỏi đánh gẫy Phan Hải nói, từ từ, Tề Vương phi làm sao vậy? Lại vì sao là Yến Vương phi mang theo Tề Vương phi tiến cung cầu thái ý đi? Lão tư tức phụ yêu cầu Thần thái ý, ý ấy, trực tiếp thỉnh đến Tề Vương phủ đi không phải được. Cảnh Minh đế biên hỏi biên bước nhanh đi ra ngoài. Bằng kinh nghiệm, tất nhiên lại ra chuyện xấu. Hoàng thượng, áo khoác Phan Hải cầm một cái áo choàng đội vàng theo sau cấp Cảnh Minh Đế phụ thêm. Khôn Ninh cung giờ phút này vội mà không loạn, hai gã thái y y đã bắt đầu cấp tể vương phi trị liệu. Cảnh Minh Đế vô dụng người thông truyền liền đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được Ly hoàng hậu không xa khương tử. Hoàng thượng tới. Hoàng hậu vội đón nhận đi. Khương tử vốn rối thình an, con dâu gặp qua phụ hoàng. Cảnh Minh Đế vội vàng đối hoàng hậu gật đầu, đi vào khương tử trước mặt, lao thất tức phụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương tử ngồi dậy, Đâu vào đấy giải thích nói, hôm nay tứ tẩu ước ta đi chùa Bạch Vân Dương Hương, trở về trên đường ta áp chế xe ngựa hỏng rồi, vì thế cùng tứ tẩu ngồi chung một xe. Không ngờ đột nhiên kinh mã, mà khi đó ta cùng với tứ tẩu không biết duyên cớ nào toàn không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý xe ngựa lôi kéo chúng ta chạy như bay, sau lại xe ngựa sốc nảy đệm ta quăng đi ra ngoài. Con dâu may mắn không có trở ngại, tứ tẩu tắt suất nữa té rất huyền ngay, bị hộ vệ cứu sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Con râu cảm thấy tình huống không lường đối, vì thế mang tứ tẩu tiến cung tìm thầy trị bệnh, cũng hướng phụ hoàng, mẫu hậu báo cáo tình huống. Cảnh Minh đế yên lặng nghe, giơ tay đè đè mí mắt, trong lòng mắng to, mí mắt cũng bắt đầu lườm biếng, mấy con mẹ nó nhảy một chút. Chương 636 chân thế thành tiến cung. Tuy tiện nghe một chút gương tự nói, là có thể nghe ra rất nhiều không tầm thường. Vương phủ xe ngựa lại không phải rắc nát, nói như thế nào hư liền hàng rồi. Nay cũng liền thôi, một khắc chiếc xe ngựa còn gặp kinh mã. Thả tề vương phi cùng yến vương phi lúc ấy toàn không thể động đậy, vô lực chạy trốn. Cảnh minh đế nghe được náo nhân đo, hỏi hoàng hậu, lao tứ tức phụ thế nào. Hoàng hậu thần sắc nghiêm túc, người còn ở hôn mê chung. Bị thương nghiêm trọng. Hoàng hậu nhữ mày nói, mệnh ma ma kiểm tra qua, trên người chỉ có một ít trời ra, bất quá. Bất quá cái gì? Cảnh minh đế ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hoàng hậu thở dài một tiếng, tề vương phi trên mặt miệng vết thương thâm hậu, 8-9 phần 10 pha tướng Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày. Phá tướng đối nữ tử tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại sự, bất quá ở Cảnh Minh Đế trong lòng hiển nhiên không có sự tình chân tướng quan trọng. Kia vì sao chậm chạp không tỉnh? Hoàng hậu lắc đầu, thái y còn không có điều tra ra. Cảnh Minh Đế một lần nữa nhìn về phía Khương Tự, lao thất tức phụ, ngươi có ý kiến gì không? Lao thất tức phụ nếu tiến cung phương hướng hắn cùng hoàng hậu báo cáo tình huống, có thể thấy được là có ý tưởng. Con dâu cảm thấy kinh mã không phải ngoài ý muốn. Nhân vi khả năng lớn hơn nữa. Bất quá này đó chỉ là ta suy đoán, chân tướng như thế nào còn cần cẩn thận điều tra." Cảnh Minh Đế thật mạnh gật đầu, "Là phải hảo hảo tra một tra." Phan Hải, "Nô tỳ à." Truyền chấm khẩu dụ, Mệnh Tuấn Tiên phủ Doãn chân thế thành tức khắc điều tra hai vị vương phi kinh mã một chuyện. Liên quan đến hoàng thất thể diện, gặp được loại tình huống này giống nhau đều từ xưởng vệ đi điều tra, mà không phải giao cho Tuấn Tiên phủ Doãn. Nhưng này mặc cho Tuấn Tiên phủ Doãn tình huống bất ổn Rốt cuộc liền trước thái tử cấp hoàng thượng đội nón xanh sự lao chân đều đã biết, ở cảnh minh đế trong lòng cũng liền không có gì tránh được huy. So với những cái đó càng am hiểu cha tấn hỏi cung sừng vệ, hiển nhiên chân thế thành phá án năng lực càng trịu cảnh minh đế tán thành. Cảnh minh đế phân phó xong, Khương Tự vội nói, "Phụ hoàng, chân đại nhân nói vậy đã xuống tay điều tra." "Ừm." "Con dâu trở về thành sau liền mệnh hộ vệ đi trước thuận thiên phủ bá quan, còn mang đi tệ vương phủ sa phu." Nghe xong Khương Tự nói, Đế hậu đồng thời chịu chịu khoe miệng. Tiên Vương phi động tác đủ lưu loát a. Phan Hải, phái hai người đi thuận thiên phủ nhìn xem. Đúng vậy. Cảnh Minh đế một lần nữa nhìn về phía Khương Tử, ngữ khí có chút phức tạp, lao thất tức phụ, về sau gặp được sự tình. Vốn định nói đừng vội báo quan, nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa lại chủ ý. Chân thế thành sắc thật là đáng tin cậu người, gặp được chuyện phiền toái cứ việc đi tìm hắn. Thôi. Có cái hành sự không lớn lẽ thưởng ra, bài nhi tử cùng con dâu còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao lão chân biết hắn như vậy nhiều chuyện, không để bụng lại nhiều vài món. Khương Tự Liễm đi trong mắt ý cười, đối Cảnh Minh Đế vốn rối, con dâu đã biết. Lại là một trận trầm mặc, Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi, lão thất tức phụ, ngươi cho rằng là sa phu động tay chân? Khương Tự cười cười, con dâu không dám lung tung suy đoán. Cứ nói đừng ngại. Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói. Khương Tự trầm mặc một cái chớp mắt, biểu tình thản nhiên nói: kỳ thật cũng không có gì nhưng đoán. Trên đường xe ngựa của ta hỏng rồi, tứ tẩu mời ta ngồi nạng xe ngựa, sau lại xe ngựa mất khống chế, chúng ta hai người đều không thể nhúc nhích, bởi vì may mắn mới có thể còn sống. Mà khi ta mệnh hộ vệ đem Tề Vương phủ Sa Phu áp hướng Thuận Thiên phủ khi, kia Sa Phu cất bước liền chạy, nếu nói không có vấn đề liền kỳ quái. Cảnh Minh Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu Lao thất tức phụ lời nói là thật, kinh mã sự Tề Vương phủ liền tiết không ra quan hệ. Nhưng hiện tại Tề Vương phi cũng gặp nạn lại nói như thế nào. Đã trải qua tam tử tấn vương sai sử người đẩy thuần ca nhi vào nước cập trước thái tử lấy người gỗ chú chuyện của hắn, Cảnh Minh đế không cho rằng Tề Vương phi làm không ra hại yến vương phi sự. Nhưng hại người người tổng không thể đem chính mình đắc vào đi thôi. Cũng là bởi vì này, Cảnh Minh đế âm thầm thuyết phục chính mình không cần hướng chỗ hoàng tưởng, ít nhất chờ Tề Vương phi tỉnh lại lại nói. Không chờ bao lâu hai vị thái y kia đi ra, hướng đế hậu hành lễ. Cảnh Minh đế hỏi hai người, Tề Vương phi như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, vương phi vẫn như cũ ở vào hôn mê chung. Trong đó một vị thái y liền nói: Cảnh Minh đế không khỏi nhíu mày, không phải nói cũng không nghiêm trọng ngoại thương, hay là bị nội thương? Hai gã thái y liền với nhau, lúc trước mở miệng vị kia thái y liền nói: Đi qua thần trợ kiểm tra, vương phi ngũ tạng lục phủ chưa chịu nghiêm trọng thương tổn, kia như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh? Cảnh Minh đế càng thêm kinh ngạc. Một vị khác thái y liền nói: Vương phi suất nữa té rất huyền ngay, thần trợ suy đoán Có lẽ là đã chịu cực đại kinh hách." Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Nói như vậy, lão tứ tức phụ chậm chạp không tỉnh là doạ. Khương Tự Vũ mắt mà đứng, giơ giơ lên khóe môi. Tề Vương phi đương nhiên không thể hiện tại liền tỉnh lại, miễn cho nói bậy đại lời nói thật hỏng rồi nàng an bài. Ở Khương Tự xem ra, Tề Vương phi chờ hết thảy chấn ai lạc định lại tỉnh lại liền hảo, vừa lúc biết kết quả. Có đại lễ tương tặng, nàng chưa bao giờ là nói nói. Hoàng thượng, Tề Vương cầu kiến. Một người nội thị tiến vào bẩm báo. Cảnh Minh Đế ý bảo Nội thị Lãnh Tề Vương lại đây. Đợi một thời gian, Cảnh Minh Đế gặp được biểu tình hoảng sợ Tề Vương. "Phu hoàng, mẫu hậu, lý thị thế nào?" Hoàng hậu mở miệng nói, "Người còn ở hôn mê, vương gia có thể vào xem." Tề Vương vội vàng đi vào, thoạt nhìn thập phần tình thế cơ bách. Đế hậu liên nhau, không có hé răng. Tề Vương đi vào nhà ở, nhìn thấy nằm trên giường Tề Vương phi nháy mắt suýt nữa thất thố. Cái kia trên mặt miệng vết thương quay, đáng sợ nữ nhân chính là Lý thị. Gết bỏ chi sắc bị Tề Vương nháy mắt đáp xuống, thay bi thống biểu tình, "Vương phi, ngươi tỉnh tỉnh." Không có đánh thức Tề Vương phi, Tề Vương ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn giờ phút này thật là không có an ủi này sự bắt quái tâm tình, càng sợ nữ nhân này mơ màng hồ đồ dưới nói ra chút cái gì không nên nói. Nhìn chằm chằm kia trương khủng bố mặt, Tề Vương đột nhiên hiện lên một ý niệm, "Lý thị nếu là liền như vậy đã chết có lẽ càng tốt chút." Liên Tính chân thế thành điều tra ra xe ngựa bị người động tay chân, những việc này tất cả đều có thể đẩy ở Lý Thị trên đầu, dù sao Lý Thị cùng Yến Vương Phi bất hòa là rất nhiều người xem ở trong mắt. Đến nơi hắn, ha ha, chuyện này hắn từ đầu tới đuôi vốn dĩ liền không chỗ lẫn. Tề Vương làm bộ làm tịch hô vài tiếng, biểu tình bi thống đi ra ngoài. Phu hoàng, mẫu hậu, Lý Thị có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng? Lý Thị nhất định bị thương không nhẹ, bằng không sẽ không đến bây giờ còn hôn mê. Không chờ đế hậu nói chuyện, Khương Tử liền thập phần thiện giải nhân y nói, tứ ca chớ có lo lắng, nghe nói tứ tẩu trừ bỏ bị thương mặt, trên người chỉ có rất nhỏ chảy ra, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Tề Vương ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Khương Tử. Khương Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi hơi cong. Tề Vương một lòng nhanh đi xuống rơi truy, ý thức được một sự kiện, Yến Vương phi cái gì đều đã biết. Lúc ban đầu kinh hãi lúc sau, Tề Vương lại nghĩ thông suốt. Yến Vương phi nhìn ra tới không có gì kỳ quái. Nàng nếu chỉ là cái tầm thường nữ tử, phản ứng đầu tiên liền không phải mện hộ vệ áp giải Tề Vương phủ Sa Phu đi bá quan. Cảnh Minh đế đã mở miệng, "Lão tứ, ngươi liền ở chỗ này cùng nhau chờ xem, xem chân thế thành bên kia tra ra cái gì tới." Chờ đợi thời gian tựa hồ so tưởng tượng còn thiếu, liền chờ tới chân thế thành tiến cung cầu kiến tin tức. Chương 637 hắn có nhân chứng. Chân thế thành theo nội thị đi vào dưỡng tâm điện, dụ mắt cấp đế hậu Thần An, vì thần gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương chư bộ đế hậu, trong điện còn có Khương Tự cùng Tề Vương, mấy người đều là từ Khôn Ninh cung lại đây, mà hôn mê bất tỉnh Tề Vương phi còn lưu tại bên kia. Chân Hái Khanh, điều tra nhưng có tiến triển. Cảnh Minh Đế gấp không chờ nổi muốn biết tình huống, trên mặt còn tính bình tĩnh. Chân Thế Thành lấy khóe mắt dư quang bay nhanh quét Khương Tự liếc mắt một cái, có loại nhìn thấy người trong nhà thân thiết. Gần đây do hêm sóng lặng, hắn đã tay ngứa thật lâu. Có thể nói, từ hồi kinh lên làm phận Thiên phủ doanh, Khương gia nha đầu cơ hồ liền nhận tầu hắn qua tay hơn phân nửa trò án, "Muốn án?" Tấm tắc, Khương Bốn thật là một nhân tài a. Chân Thế Thành không khỏi nhìn nhiều Khương tự hai mắt. Cảnh Minh Đế Ninh chần mày, tức giận tưởng, hắn hỏi lão chân lời nói đâu, lão chân tổng nắm hắn con dâu làm gì? "Hừ, đương tưởng rằng hắn không biết này, lão Đông Tây đã từng tưởng đem lão thất tức phụ xính cho hắn nhi tử, chẳng lẽ hiện tại còn chưa có chết tâm?" Chỉ tiếc a, ông thông gia Đông Bình bá không thấy thượng. Như vậy tưởng tượng Cảnh Minh Đế đối Khương An Thành nhất thời hảo cảm tăng nhiều, ngược lại nghĩ đến Khương An Thành tăng tử, lại cảm thấy hấy náy lên. Không được, muốn bồi thường một chút cái này hiểu lý lẽ, thứ thời, thật tinh mắt ông thông ra. Cảnh Minh Đế nhất thời thất thần, cân nhắc khởi như thế nào bồi thường Khương An Thành. Nhân gia nhi tử đều vì nước hy sinh thân mình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại như thế nào bồi thường đều không quá. Cảnh Minh Đế có một cái ý tưởng, vậy đem Đông Bình Bá tước vị lại noi theo Tam Thế đi. Đông Bình Bá còn tính tuổi trẻ, cưới vợ sinh con kế thừa tước vị vẫn là tới kịp. Chân Thế Thành cũng không biết bởi vì hắn nhìn nhiều Khương Tử hai mắt, khơi dậy đối thủ cạnh tranh lão hoàng thượng nguy cơ cảm, do đó một cái bánh nhân thịt khổng lồ sắp sửa đáp đến Đông Bình Bá phủ trên đầu. Hắn chắp tay nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần tra ra một ít tình huống." Đứng ở một bên tể vương một lòng nhất thời nhắc lên. Lý thị sự đến tuột cùng có thể hay không bại lộ, liền xem Chân Thế Thành Cứ việc lúc trước nhìn thấy Tề Vương phi khi Tề Vương sinh ra đem nàng đưa khí tử ý niệm, nhưng sự tình có thể bất bại lộ đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc vô luận như thế nào phủ sạch can hệ, đối hắn đều không thể không hề ảnh hưởng. Trần Hải Khanh cẩn thận nói đến. Cảnh Minh đế đoan chính sắc mặt. Hắn liền biết chân thế thành là cái có bản lĩnh, có thể thấy được không chọn sai người. Vi thần thuộc hạ ở viền nhai biên phát hiện một cái hương cầu, kinh đệ ra nghi vấn biết được hương cầu là từ Tề Vương phi trong xe ngựa vực ra tới. Vị thần từ hương cẩu lấy ra dư hương làm nếm thử, phát hiện người hút vào kia hương sau không lâu liền sẽ toàn thân vô lực, không thể động đậy. Nghe đến đó, Cảnh Minh Đế lập tức nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự đúng lúc mở miệng nói, "Phu hoàng, con dâu ngồi trên tứ tẩu xe ngựa sau, thấy kia hương, cầu tình xảo đáng yêu, trong xe mùi thơm lạ lùng từng trận thập phần dễ ngửi, còn tò mò hỏi qua tứ tẩu." "Nàng nói như thế nào?" Cảnh Minh Đế lập tức hỏi. Khương Tự Liếc Tề Vương liếc mắt một cái, nói: Nàng nói kia hương là từ hải ngoại tới, thập phần khó được, nếu là ta thích, quay đầu lại làm người đưa chút cho ta. Cảnh Minh đế ánh mắt như dao, quét về phía Tề Vương, "Lão tử, ngươi có biết là cái gì hương?" Tề Vương sắc mặt trắng bệch, lo sợ không yên nói, "Nhi tử đối nữ tử quen dùng chi vật hiếm khi chú ý, không biết Lý thị dùng cái gì hương." Giới xuống huyền nhai xe ngựa hải cốt cùng mã thi cũng tìm được rồi. Chân Thế Thành nói một câu, nhất thời đem mọi người lực chú ý một lần nữa dẫn qua đi. Cảnh Minh đế hơi kinh ngạc, Nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Ở hắn xem ra, như vậy đoạn thời gian nội chân thế thành có thể tra ra Hương Cầu Trung Hương là lệnh tể vương phi cùng yến vương phi không thể động đậy thủ phạm đã thập phần khó được, lao xuống Huyền Nhai ngựa xe sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Chân thế thành giải thích nói, Huyền Nhai cự đáy vực không tính thâm, thả có một cái đường nhỏ có thể thẳng tới nhai hạ. Nha dịch chung vừa lúc có một người gia trụ phụ cận, đối nơi đó địa hình thập phần quen thuộc, cho nên thực mau liền lánh một ít người hạ đến đáy vực, tìm được rồi ngựa xe. Nói đến này, chân thế thành ngữ khí ngừng lại, nói tiếp, chẳng những tìm được rồi ngựa xe, vi thần thuộc hạ còn đối mã thi tiến hành rồi giải bảo, do đó tra ra mã pháp của nguyên nhân. Cảnh Minh Đế ánh mắt co rụt lại, vội hỏi nói, "Già sao nguyên nhân?" Vi thần thuộc hạ từ mã dạ dày trung phát hiện một loại có thể làm ngựa trí huyễn phát cuồng thảo dược cạn. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hoàng hậu giật giật đuôi lông mày. Cảnh Minh Đế sắc mặt khó coi, nói cách khác, người kéo xe mã chấn kinh là bởi vì dùng có độc thảo dược. Đúng là Cảnh Minh Đế trầm mặc một lát, nặng nề hỏi: "Như vậy Chân Ái Khanh có gì kết luận?" Chân Thế Thành không hề có do dự, nói: "Hai vị Vương phi ở chùa Bạch Vân dừng lại khi, hẳn là Tề Vương phủ sa phu nhân cơ hội đem hỗn có độc thảo có khô huy mã ăn xong do đó dẫn tới kinh mã, mà khi đó treo ở thùng xe trung hương cẩu nổi lên tác dụng, xử trong xe người cả người vô lực khó có thể chạy trốn." Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, vi thần cho rằng là Tề Vương phi dục đối yến Vương phi bất lợi. Không có khả năng Tề Vương chợt đánh gãy chân Thế Thành nói: "Chân Thế Thành nhìn về phía Tề Vương, ngữ khí bình tĩnh, "Vương gia có gì dị nghị?" Tề Vương sắc mặt căng chặt, không vui nói: "Chân đại nhân không cảm thấy cái này phòng đoán thập phần hoang đường sao?" Chân Thế Thành loát loát đầu, không nhanh không chậm hỏi: "Vương gia cho rằng nơi nào hoang đường?" Tề Vương cười lạnh một tiếng, "Nếu thật là nội tử dục đối yến vương phi bất lợi, nàng vì sao đem chính mình đặt mình trong hiểm địa? Chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa, muốn cùng yến vương phi đồng quy vu tận?" Thề vương liên tiếp hai hỏi, lệnh cảnh minh đế âm thầm ngật đầu. Hán nghi hoặc cũng ở chỗ này. Lao tư tứ tức phụ cùng Lao thất tức phụ quan hệ như thế nào, hán không có quá chú ý, nhưng cũng không đến mức đến đồng quy vụ tận nông nôi đi. Chân đại nhân như thế nào không nói lời nào. Thề vương nhướng mày hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Chân thế thành chắp tay, ngữ khí thập phần bình tĩnh, ta cũng không nghĩ ra tề vương phi vì sao phải cùng yến vương phi đồng quy vụ tận, muốn biết nguyên do chỉ sợ muốn hỏi tề vương phi. Tề vương chào phúng cười nói Này chẳng lẽ chính là chân đại nhân nhìn rõ mọi việc? Chỉ tra được một ít mặt ngoài chứng cứ, liền làm lơ đủ loại không hợp tình lý chỗ, khẳng định là nội tử việc làm, thậm chí còn nói ra nguyên do muốn hỏi nội tử như vậy buồn cười nói. Chân thế thành nhìn Tề Vương, khẽ khẽ thở dài, Vương gia khó hiểu, ta có thể lý giải. Bất quá ta chỉ ra hai vị vương phi kinh mã gặp nạn là Tề Vương phi kế hoạch, cũng không chỉ là dựa mã dạ dày chúng độc thảo cùng hương cầu chúng độc hương, mà là có cả quan trọng chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Lúc này đây, Cảnh Minh Đế cùng Tề Vương trăm miệng một lời hỏi. Khương Tử Vũ mắt mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Hoàng hậu tắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Chân Thế Thành, to mò hắn có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới. Chân Thế Thành cũng không út út mà mở, mở, ho nhẹ một tiếng nói, "Tề Vương phủ Sa Phu công đạo a." Mấy người toàn ngẩn ngơ, phảng phất không nghe Minh Bạch Chân Thế Thành ý tứ. Chân Thế Thành nhìn Tề Vương, giải thích nói, "Quý phủ Sa Phu ở thẩm vấn hạ công đạo Tề Vương phi phân phó hắn hướng của khô trùng trộn lẫn độc thảo sự." Cho nên, hắn khi nào chỉ dựa vào phỏng đoán, hắn có nhân chứng. Chương 638 A Man Biết Nguyên Nhân. Chân thế thành giải thích Sử Tề Vương dường như bị người đánh một bụt côn, hảo một trận phấn khích. Khương Tử rũ mắt, suýt nữa cười. Nếu đơn luận đầu tính tình, nàng thậm chí cảm thấy á cần muốn xếp hạng chân đại nhân mặt sau. Cảnh Minh Đế lạnh lùng quét Tề Vương liếc mắt một cái, nghiêng đầu hỏi hoàng hậu, tiến cung có phải hay không còn có những người khác. Hoàng hậu gật đầu nói, trừ bỏ hai vị vương phi, còn có mấy cái nha hoàn. Bà tử đem các nàng mang đến. Phan Hải lập tức phân phó nội thị đi làm. Không bao lâu, bao gồm A Man ở bên trong mấy cái nha hoàn bà tử bị mang đến, ở trong điện quỷ thành một loạt. A Man đánh bạo bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến cảnh minh đế khi nội tâm một trận kích động. Nàng nhìn đến hoàng thượng. Nàng một cái tiểu nha hoàn, cư nhiên nhìn đến hoàng thượng. Hắc hắc, như vậy vinh quang chờ trở, trở lại trong phủ cũng đủ nàng ở A Sở trước mặt tuổi phòng đã nhiều năm. Mà các nha hoàn bà tử liền không có a man kích động, lồm lộm lo sợ đại khí cũng không dám ra, càng miễn bà ngẩng đầu xem hoàng thượng trông như thế nào. Cảnh Minh đế quét lượng quý gói phía dưới mấy người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, "Này đó là Tề Vương phủ người?" Một cái nha hoàn cùng một cái bà tử lấy ngạch rán mà, sợ hãi nói, "Nô no tỳ là." Phía trên không có truyền đến thanh âm. Cảnh Minh đế không mở miệng, hoàng hậu đám người liền càng sẽ không hé răng. Trong lúc nhất thời trong điện an tĩnh vô cùng. Như vậy không tiếng động áp lực lệnh Tề Vương phủ nha hoàn bà tử cơ hồ chống đỡ không được, run rẩy run run. Không biết qua bao lâu, liền nghe Cảnh Minh đế lạnh giọng hỏi, "Các ngươi vương phi vì sao hạ yến vương phi?" Lời này vừa nói ra, Tề Vương lập tức nhìn về phía Cảnh Minh đế, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Phu hoàng thế nhưng ở trả lời nói, chân thế thành tắc suốt dâu âm thầm lắc đầu. Nay không phải bọn họ thẩm án thường xuyên dùng thủ đoạn sao, không nghĩ tới hoàng thượng rất có thiên phú a, có thể không thể dạy cũng hiểu. Ở chân thế thành xem ra, cảnh minh đế dùng loại này thủ đoạn so với bọn hắn sử dụng tới hiệu quả khá hơn nhiều. Vua của một nước cấp người bình thường mang đến áp lực không thể tưởng tượng, nghe xong cảnh minh đế hỏi như vậy, người thường phòng tuyến 8-9 phần 10 sẽ bị đánh tan, do đó không đánh đạ khai. Đương nhiên, những cái đó mỗi ngày thượng chiều ở trước mặt hoàng thượng tranh đến đỏ mặt cổ thô ra hỏa không ở này liệt, hắn loại này chính trực có khả năng thần tử càng sẽ không trọt dạng. Chân thế thành nháy mắt chuyển qua này đó ý niệm. Quan sát đến Tề Vương phủ Nha Hoàn cùng bà tử phản ứng, vui lâu quỷ rối phía dưới bà tử ở Cảnh Minh Đế hỏi ra lời nói nháy mắt theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, Nha Hoàn tắc thân mình hướng bên cạnh một ai, như buồn lể sủi lơ. Mọi người ánh mắt lập tức dừng ở Nha Hoàn trên người. Cảnh Minh Đế ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Phan Hải Quát, lớn mặt tiện tỳ, hoàng thượng hỏi ngươi lâu, còn không mau mau cung đạo. Nếu lại do dự không nói, để ý chu ngươi chính tộc. Phan Hải một phen cáo mượn oai hùng, Cảnh Minh Đế không có toát ra chút nào không vui. Có đôi khi một ít lời nói hắn không có phương tiện nói ra hù dọa người, liền yêu cầu Nha Hoãn quả mở miệng. Nha Hoãn quả nhiên bị dọa cho trắng váng, dập đầu như gạo tỏi, "Nô tỳ công đạo, nô tỳ công đạo, cầu hoàng thượng khai ân, không cần liên lụy nô tỳ cha mẹ người nhà." Cảnh Minh Đế ánh mắt hoàn toàn lạnh. Nha Hoãn như vậy vừa nói, Tề Vương phi khó thoát can hệ. Tề Vương gắt gao nhìn chằm chằm Nha Hoãn, trong mắt lộ ra bực bội. Nhưng hắn thực mau phát hiện có nói tầm mắt đánh giá hắn lập tức trong lòng rùng mình, trong mắt bực bội chuyển vì khiếp sợ cùng đau lòng. Việc đã đến nước này, lý thị xong rồi, tới rồi bỏ tốt bảo xe thời điểm, hắn cần thiết cẩn thận lên, không thể làm người bắt được lực điểm. Khương tự thu hồi tầm mắt, khóe môi hơi cong. Một ngụm ăn không hết cái mập mạp, nàng không đổi, tiểu mục tiêu sẽ một đám thực hiện. Ít nói nhảm, mau nói. Phan Hải Quát. Nha hoàn run run nói, "Vương phi." Vương phi không có đối nô tỉ nhắc tới Hạ Yến Vương phi nguyên nhân chỉ phân phó nô tỷ ở hải ngoại mùi thơm lạ lùng trung trộn lẫn một khác vị hương. Này hai loại hương tách ra tới sẽ không có bất luận cái gì hại, một khi hốn hợp bậc lửa, liền sẽ lệnh hút vào người cả người vô lực. Như thế, Tề Vương Phi rục hại khương tự tái vô nghi vấn. Cảnh minh đế xem đều không nghĩ xem sủi lơ nhà hoàng liếc mắt một cái, hỏi chân thế thành, Sa Phu lại là như thế nào công đạo. Sa Phu nói Tề Vương Phi làm hắn ở mã phát cùng sau lưu ý động tính, một khi phát hiện nàng nhảy xuống xe ngựa liền đem xe ngựa sử hướng Huyền Nhai. Kia sau lại suýt nữa rất xuống Huyền Nhai như thế nào thành Tề Vương phi. Chân Thế Thành khỏe mắt dư quang quét quét Khương Tử, nói: "Sa phu nghe được động tĩnh sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, tưởng Tề Vương phi nhảy xuống, vì thế mặc kệ kinh mã hướng Huyền Nhai chạy đi, sau lại mới biết được nghi sai rồi, lúc ấy rớt xuống xe ngựa chính là Yến Vương phi, mà Tề Vương phi còn lưu tại trong xe." Mọi người không khỏi nhìn về phía Khương Tử. Tề Vương phi yếu hạ Yến Vương phi, nhưng cuối cùng chạy thoát chính là Yến Vương phi. Suýt nữa rất xuống Huyền Nhai lại là Tề Vương phi, chẳng lẽ Yến Vương phi chỉ là đơn thuần may mắn? Đế hậu hai người liếc nhau, nghĩ đến Khương Tử những cái đó thần bí thủ đoạn, nhất thời có ý tưởng. Khương Tử thoải mái hào phóng tùy ý người đánh giá. Tề Vương phi hại nàng đã là không tranh sự thật, chẳng lẽ chỉ cho phép hại người giả thi triển đủ loại ác độc thủ đoạn, không được người bị hại tự bảo vệ mình thậm chí nho nhỏ phản kích. Đương nhiên, muốn nàng chính miệng thừa nhận cố ý phản kích là không có khả năng. Nàng lại không phải gia đệ chẳng lẽ sẽ giống Tề Vương phủ tiểu nha hoàn như vậy không đánh đã khai? Đến nỗi hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng, Khương Tử cũng không sợ. Mặc dù hoàng thượng hoài nghi nàng phản kích thì lại thế nào? Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, hoàng thượng nếu là liền điểm này đều nhìn không thấu, không chấp nhận được, liền không phải nàng hiểu biết hai đời cảnh minh đế. Cảnh minh đế ánh mắt thâm trầm đánh giá Khương Tử, không hỏi cái gì. Tề Vương tắc cất giấu không cam lòng chất vấn nói: "Thất đại muội, ngươi có không giải thích một chút nếu lúc ấy cả người vô lực?" lại là như thế nào chạy trốn. Nội tử lại vì sao lưu tại trong xe? Khương tự sắc mặt trầm xuống, hỏi lại, có thể Vương phủ nha hoàn cùng sa phu làm người chứng, hơn, cầu cùng Mã thị vì vật chứng, hiện tại ta nhận định tứ tẩu Mưu Hoa trận này kinh mã sự cố, tứ gia có không thừa nhận. Ở mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tề Vương không thể không gật đầu. Việc đã đến nước này, Lý thị hành vi phạm tội hắn không thể phủ nhận, chỉ là không cam lòng Yến Vương phi chẳng những không có việc gì, còn chiếm hết chỗ tốt. Khương Tử thấy Tề Vương gật đầu, cười lạnh một tiếng, nếu tứ ca thừa nhận tứ tẩu hại ta, hiện tại đối mặt ta cái này người bị hại, cái thứ nhất phản ứng chẳng lẽ không nên là hổ thẹn tự trách tiến tới đối ta trấn an xin lỗi sao? Như thế nào ngược lại đối ta hùng hổ do người? Ta đây có phải hay không có thể cho rằng tứ tẩu hại ta một chuyện cũng không phải tứ tẩu một người ý tứ? Không có. Tề Vương sắc mặt khẽ biến, chiều thượng tức giận nói, thất đệ mỗ chứ có miên man suy nghĩ, ta đối việc này xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Tương tự nửa điểm không cho Tề Vương mặt mũi, lạnh lùng nói, "Tứ ca nói không biết cũng không biết. Ta đây cũng không biết vì sao may mắn bị vứt ra thùng xe, mà muốn hại ta Tề Vương phi lại lưu tại thùng xe nội, tứ ca vì sao còn đúng lý hợp tình chất vấn ta?" Trong một góc Phan Hải ngắm khí thế kinh người khương tử, ám sinh càng khái, làm cho đế hậu mặt, Yến Vương phi thật đúng là một chút hàm hồ a. Lúc này một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, "Nô tỳ biết nguyên nhân." Chương 639 luận dầu mẹ tiền tác dụng Mọi người đều bị kia nói thanh thúy thanh âm hấp dẫn qua đi. Cảnh Minh Đế liền nhìn đến phía dưới Quỷ Tiểu Nha hoàng ngửa đầu, trắng nõn tịnh trên mặt một đôi mắt cực linh hoạt, nhìn chính là cái hòa bác. Cảnh Minh Đế không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, thầm nghĩ lão thất tức phụ tính tình lênh lẹ, Nha Hoàng cũng không tồi. Cảnh Minh Đế cũng không thích người khác ở trước mặt hắn biểu hiện đến lơm lớm lo sợ, này thập phần dễ dàng làm hắn nghĩ đến nào đó không nên thân lại đã xong đời nhi tử, tiện đà ảnh hưởng tâm tình. Mà A Man Gan lớn sảng khoái khiến cho hắn nhìn thuận mắt nhiều. Chẩm ngâm một cái chớp mắt, Cảnh Minh Đế hỏi, "Ngươi là Yến Vương phủ nha hoàn?" A Man bội nói, "Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ là vương phi bên người Đại nha hoàn." Yến Vương phủ nha hoàn quá nhiều, như thế nào xứng đôi nàng bên người Đại nha hoàn thân phận. Khó được lộ mặt cơ hội, cũng không thể làm Hoàng thượng hiểu lầm. Tiểu nha hoàn toát ra tới đắc ý kính nhi lệnh Cảnh Minh Đế bất giác mỉm cười, "Ngươi tên là gì?" A Man thanh thủy nói, "Nô tỳ Têu A Man." "A Man a," Cảnh Minh Đế gật gật đầu, "Thật là cái tên hay." Vậy ngươi nói nói ra sao nguyên nhân đi." Nói tới đây, Cảnh Minh Đế một sữa vừa rồi ôn hòa, biểu tình nghiêm túc lên. Tề Vương phi hại người đã không hề nghi ngờ, mà hắn vốn dĩ không muốn miệt mài theo đuổi Lao Thất Tức Phụ vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nếu Lao Thất Tức Phụ nha hoàn chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên mừng rỡ giải thích nghi hoặc. Một cái có rất nhiều khó lường thủ đoạn con dâu hắn tuy thường thức, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có bất an. Này chính là nhân chi thường tình, càng là thượng vị giả càng đối vô pháp khống chế người hoặc sự cảm thấy bất an có hiểu biết rốt cuộc ý niệm. Lúc này, không chỉ là cảnh minh đế, bao gồm hoàng hậu ở nội điện trung mọi người tầm mắt đều dừng ở A-man trên người, chờ nàng nói ra nguyên nhân. Yến Vương Phi đến tuột cùng như thế nào chạy trốn? Hại người tể Vương Phi vì sao bị lưu tại trong xe ngựa? Lúc ấy Yến Vương Phi có phải hay không đối tể Vương Phi làm cái gì? Chỉ có Khương tự biểu tình bình tĩnh, không hề thấp thỏm chi ý. Đối A-man, nàng vẫn là hiểu biết. Liên nghe A-man đương nhiên nói, Bởi vì chúng ta vương phi quên dầu mè tiền nhiều a. Cái gì? Cái này đáp án thật sự quá ngoài dự đoán mọi người, Cảnh Minh Đế không khỏi thân thể trước huynh, buột miệng tốt ra. Trong điện mọi người càng là ngẩn ngơ. Nay cùng dầu mè tiền có quan hệ gì? A Man bẻ ngón tay giải thích nói, hôm nay chúng ta vương phi cùng Tệ vương phi cùng đi chùa Bạch Vân Dương Hương cầu phúc, chúng ta vương phi quên 182 dầu mè tiền, mà Tệ vương phi chỉ quên 400 lượng, liền chúng ta vương phi số lẻ cũng chưa đâu. Quên rầu mẹ tiền nhiều ít đại biểu cho đối Phật Tổ Bồ Tát thành tâm liệt, chúng ta vương phi tâm như vậy thành, Phật Tổ Bồ Tát đương nhiên sẽ phù hộ a. Tiểu nha hoàn nói nhìn xem mọi người, đứng lý hợp tình nói, cho nên chúng ta vương phi bình yên vô sự một chút đều không kỳ quái a, người tốt có hảo báo sao? Đơn giản như vậy nguyên nhân, này đó quý nhân cư nhiên còn lăn qua lộn lại hỏi, có phiền hay không a? Trong điện vẫn như cũ quỷ dị an tĩnh, chẳng qua mọi người tâm mắt xôi nổi dừng ở tể vương trên người. Tề Vương một khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Hắn đời này cũng chưa như vậy xấu hổ quá. Hai vị vương phi đi dâng hương, Tiên Vương phi quên 182, mà hắn thế tử chỉ quên 400 lượng, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Lý thị lúc ấy như thế nào cố nhịn qua. Nay đảo cũng thế, Vương phủ cái gì chạng hướng hắn trong lòng hiểu rõ, cũng minh bạch Lý thị tâm tư, chỉ sợ nghĩ chỉ cần yến vương phi vừa chết, quên dầu mẹ tiền sự liền đi qua. Nhưng hiện tại lại ở phụ hoàng trước mặt bị một cái tiểu nha hoàn chỉ ra tới. Tề Vương phảng phất ăn vô số cái tác, mặt đều bị trĩu sưng lên. Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình nhìn Tề Vương liếc mắt một cái, hỏi Hoàng hậu: "Chớ vẫn luôn đã quên hỏi, Tề Vương phi cùng Yến Vương phi vì sao hôm nay cùng đi chùa Bạch Vân Dương Hương?" Hoàng hậu ẩn ẩn có một tia ám sảng, trên mặt tất nhiên là chút nào không lộ, Hiển phi không phải bị bệnh sao? Hai vị vương phi đi trước chùa Bạch Vân vì Hiển phi Dương Hương cầu phúc. Cảnh Minh đế nghe xong lời này nhướng mày, lại lần nữa nhìn Tề Vương liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái càng thêm lộ ra không vui. Hiển Phi đối Lao Tư cùng Lao Thất như thế nào hắn là xem ở trong mắt, nếu nói Hiển Phi đem Lao Tư trở thành lòng bàn tay thịt, như vậy Lao Thất ở trong lòng nàng chỉ sợ cũng là góp chân thượng vết chai, nháy mắt toát ra tới như vậy tinh thuần hình dung, Cảnh Minh Đế giật giật khóe miệng. Góp chân thượng vết chai tựa hồ có chút qua, nhưng Hiển Phi đối Lao Tư cùng hắn là biết đến. Nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, Lao Tư tức phụ quên rầu mẹ tiền liền Lao Thất tức phụ số lẻ đều vô, có thể thấy được này tâm tính chi lương bạc. Con râu như thế nào đối bà mẫu, nói đến cùng vẫn là xem nhi tử đối mẫu thân thái độ, đạo lý này phóng tới bình dân ba cánh ra như thế, phóng tới thiên gia cũng như thế. Dù sao ở cảnh minh đế một mạc nhận tri chung, đạo lý chính là như vậy. Cũng bởi vậy, hắn đối Tề Vương bất mãn liền không chút nào kỳ quái. Tề Vương bị cảnh minh đế này liếc mắt một cái xem đến suýt nữa không đứng được, một lòng nhắm thẳng hạ truy. Hắn chăm chỉ tự hạn chế, khắc kỷ thủ lễ, chính là muốn cho phụ hoàng nhìn với con mắt khác. Nhưng nỗ lực nhiều năm như vậy đều không thấy phụ hoàng đối hắn coi trọng có thêm, không nghĩ tới bất mãn lại tới như thế dễ dàng. Giờ khắc này, Tề Vương thật sự cảm thấy uỷ khuất. Cảnh Minh Đế mới mặc kệ Tề Vương uỷ khuất không uỷ khuất, phân phó Phan Hải làm người đi xem Lý thị đã tỉnh không có. Một tiếng Lý thị, lệnh ở đây người trong lòng dùng mình. Tề Vương phi kết cục như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Go Càn Sủ. Phan Hải lập tức mệnh lệnh nội thị chạy tới Khôn Ninh cung hỏi ý, không bao lâu có hồi báo. Tề Vương phi chưa tỉnh lại. Cảnh Minh đế nhíu mày suy tư một lát, nói: "Lão tứ, đem người mang về Tề Vương phủ đi." Nhân chứng vật chứng đều toàn, Tề Vương phi tỉnh không tỉnh lại đã lâu rồi, mà Cảnh Minh đế hiển nhiên không muốn lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Nếu cấp Tề Vương phi nói chuyện cơ hội, Tề Vương phi chỉ ra Yến Vương phi phản kích thủ đoạn chỉ biết lệnh cục diện xấu hổ. Hắn tổng không thể bởi vì lão thất tức phụ vì tự bảo vệ mình lượt thi thủ đoạn liền xử phạt nàng, nếu là như vậy Người bị hại chẳng phải chỉ có thể mặc người xô xé. Nay không phù hợp cảnh minh đế một mặc nhật tri. Cảnh Minh Đế trầm ngâm một phen, nói, "Tề Vương phi Lý thị nhân kinh mã chấn kinh quá độ, thậm chí thất thường, về sau khiến cho nàng hảo hảo dưỡng bệnh, chớ có thấy người ngoài." Tề Vương kinh hãi, "Phu hoàng." Nay giật mình cơ hồ tất cả đều là giả vở, bằng không có vẻ hắn quá mức bạc tình. "Ân." Cảnh Minh Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Tề Vương mặt lộ vẻ rối rắm thống khổ chi sắc, cuối cùng nặng nề lên tiếng là, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tử, lão thất tức phụ, hôm nay ngươi bị sợ hãi, thả trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, quay đầu lại, đều có bồi thường. Con dâu cấp phụ hoàng, mấu hậu thêm phiền toái. Khương Tử khách khí một câu, không có cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nàng chưa bao giờ lòng tham, xử lý Tề Vương phi đã giải quyết một cái tiểu mục tiêu, giữ lại mục tiêu có thể từng bước một tới. Không, Tề Vương phi đối nàng tới nói nhưng không tính tiểu mục tiêu. Cứ việc giải quyết Tề Vương phi khó khăn không thể so giải quyết Vinh Dương trưởng công chúa những người đó đại, nhưng Tề Vương phi đối nàng tới nói đến cùng bất động. Nàng kiếp trước chết vào Tề Vương phi tay, tâm lý mặt trên đối Tề Vương phi thiên nhiên liền rơi xuống hạ phong, cái loại này bản năng sợ hãi dùng đại nghị lực mới khắc phục. Cảnh Minh đế đem người đều đuổi đi, độc lưu lại hoàng hậu. Hoàng hậu, Hiền phi nơi đó nhớ rõ thông báo một tiếng. Chương 640 Tề Vương phi tỉnh lại. Tề hoàng hậu nghiêm túc đối Cảnh Minh đế gật gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, ta tự mình đi cùng Hiển phi nói. Chờ đến hoàng hậu rời đi, Cảnh Minh đế hậu chi hậu giắc cân nhắc lên, không cần phải hoàng hậu tự mình đi nói đi, hoàng hậu có phải hay không quá đệ bụng. Đệ bụng? Đối hoàng hậu tới nói đương nhiên không tồn tại. Tại đây lạnh băng trong hoàng cung, không có cái nào là thiện tra, thoạt nhìn cùng thế vô tranh hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu không con, tương lai cái nào hoàng tử thắng được đều dao động không được nàng địa vị, nhưng cụ thể đến cái nào hoàng tử, vẫn là bất động. Như Tề Vương, Mẫu Phi là một cung chi chủ hiền phi, nhà ngoại là khai quốc công hắn an quốc công phủ, một khi Tề Vương thắng được, hoàng hậu chẳng sợ ổn ngôi hoàng hậu chi vị, hiền phi đều sẽ trở thành làm nạng kiêng kỵ tồn tại. Chờ tương lai Tề Vương kế vị, hiền phi tất nhiên sẽ trở thành Tây thái hậu, đến lúc đó nhân ra mẫu tử tình thân, nàng cái này đông thái hậu chỉ sợ cũng chỉ có thể một bên mát mẹ đi. Thái hậu địa vị xác thật tôn sùng, nhưng này phân tôn sùng là hoàng thượng cấp, một cái cùng hoàng thượng không có cảm tình thái hậu Cái gọi là tôn sùng chẳng qua là cái thùng rỗng mà thôi. Nói đến cùng, đại chu chủ nhân chỉ có một, chính là ngồi ở chiếc long ỷ kia thượng nam nhân. Mà nếu là đổi thành mỗ phi xuất thân hèn mọn thậm chí không có mỗ phi hoàng tử, đối hoàng hậu uy hiếp không thể nghi ngờ tiểu nhiều. Hoàng hậu đối nầy đó trong lòng biết rõ ràng, thấy Tề Vương hôm nay khiến cho Cảnh Minh Đế không nao, Tề Vương phi càng là phạm vào đại sai, tâm tình rất tốt, thập phần nguyện ý thông báo Hiển phi tin tức này. Hiển phi giờ phút này hơi có chút tâm thần không yên. Này 2 ngày đau đầu không thấy chuyển biến tốt đẹp, mà hôm nay là lão tứ tức phụ cùng lão thất tức phụ ước hảo đi dâng hương nhật tử. Lúc này, nếu là xảy ra chuyện, cũng nên có tin tức truyền vào được. Hiên phi sợ lộ ra manh mối, hôm nay ngược lại không dám phái người đi ra ngoài lung tung hỏi thăm, để tránh yến vương phi xảy ra chuyện làm người hoài nghi đến Ngọc truyền cung tới. Một người thị nữ tiến vào bẩm báo, "Nương nương, hoàng hậu tới." Hiên phi ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, cường chóng đứng dậy đi nghênh. Hoàng hậu đã đi đến. Thấy hiền phi giấy rùa đứng dậy, vội nói, ngươi còn bệnh, liền không cần đi lên. Hiền phi kiên trì đứng dậy cấp hoàng hậu hành lễ, cười nói, nào có như vậy nghiêm trọng, lễ không thể phế. Hoàng hậu mím môi, hiền phi mội mội chính là thủ lễ. Hôm nay cảm thấy như thế nào, có hay không tốt một chút. Đầu ngấu nhiên còn đau, so hai ngày trước hảo chút. Hiền phi nói thỉnh hoàng hậu ngồi xuống, phòng đoán hoàng hậu ý đồ đến. Hoàng hậu tiếp nhận tỷ nữ dâng lên trà nóng nhấp một ngụm, vương trung trà nói. Hôm nay Tệ Vương phi cùng Yến Vương phi cùng đi chùa Bạch Vân Dương Hương, đã xảy ra chuyện. Hiền phi năm chén trà tay run lên, một giọt trà nóng bắn tới rồi mu bàn tay thượng, cường cười nói, "Ra chuyện gì? Hoàng hậu chớ có làm ta sợ." Nội tâm đã là vui mừng khôn xiết, xem ra lão tứ tức phụ đã thủ. Khương thị vừa chết, lão thất cái kia hôn chứng liền phải thành thật một thời gian, quay đầu lại nàng lại từ nhà mẹ đẻ chọn một cái chất nữ cấp lão thất đương vợ kế, chậm rãi hống lão thất. Liên Tính Lao thất nhất thời không có giúp Lao Tư tạm từ, ít nhất đối nàng cái này Mẫu Phi sẽ không giống như bây giờ Ly Tông. Đến nỗi Lao Tư tứ phụ có hại chết gương thị nhược điểm ở, về sau cũng không lo đắn đo không được. Như vậy một công đôi việc chuyên tốt, Hiền Phi tất nhiên là âm thầm cao hứng. Hoàng hậu vô vô Hiền Phi tay, nhắc nhở nói, "Ta nếu nói, Hiền Phi muội muội cần phải ổn định a, vốn dĩ liền bệnh, cũng không thể sốt ruột thượng hỏa." Hoàng hậu nói thẳng chính là, "Ta chịu lỗi." Hiền phi giả bộ dáng vẻ khẩn trương tới. Hoàng hậu thở dài, hai vị vương phi trở về trên đường gặp kinh mã, Tề vương phi suýt nữa ngã xuống huyền mai. Cái gì? Tề vương phi? Lúc này đây Hiền phi khiếp sợ không phải giả vờ, đồng tử chợt phóng đại. Nàng có phải hay không nghe lầm? Thấy hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hiền phi vội bổ cứu nói, Tề vương phi không có việc gì đi. Yến vương phi đâu? Tề vương phi treo ở huyền mai biên, bị đuổi tới hộ vệ cứu lên đây, Yến vương phi không có gì sự. Hiền phi giấu đi trong lòng thất vọng, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, hai người đều không có việc gì liên hảo. Hoàng hậu lại thở dài, vẫn là có việc, Tề Vương phi phá tướng. Hiền phi miệng mở ra, ánh mắt lập lòe. Người không chết lại phá tướng. Này nhưng có điểm phiến toái. Thuần Thiên phủ doan tra ra lần này kinh mã đều không phải là ngoài ý muốn, mà là Tề Vương phi sai sử người muốn hại chết Tiên Vương phi. Cái gì? Hiền phi đằng mà đứng lên, sắc mặt đại biến, thân thể không chịu khống chế run rẩy lên. Ngay sau đó chính là chùy thứ đau đầu đánh nút lại, lệnh nàng thân mình nóng lên. Hoàng hậu vội duỗi tay đỡ lấy Hiền phi, khuyên nhủ: "Hiền phi muội muội, nhưng ngàn vạn đừng có gấp, ổn định." Hiền phi còn sót lại lý trí khống chế được nàng không có mắng to suốt khẩu. "Ổn định cái giám a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nàng xem như đã nhìn ra, Hoàng hậu là tới xem nàng chê cười. Như vậy tưởng tượng, Hiền phi vô cớ bình tĩnh chút, hít sâu một hơi nói: "Hoàng hậu có không cẩn thận cho ta nói một chút ngọt ngào." Lão tư tứ tức phụ hẳn là còn không có đem nàng liên lụy đi vào, bằng không tới nói cho nàng việc này liền không phải hoàng hậu, cho nên trăm triệu không thể hoàng. Hoàng hậu cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đem sự tình tinh tế nói đi. Nghe được cuối cùng, Hiền phi giật giật khô nước môi, nói như vậy, hoàng thượng về sau không được để vương phi gặp người. Hoàng hậu gật gật đầu, đã xảy ra loại sự tình này, chuyến ra đi rốt cuộc không dễ nghe, vì hoàng gia thể diện chỉ có thể như thế. Hiền phi giật giật môi, thần sắc suy sụp, Một hồi lâu sau đó chàng nói, "Hoàng hậu nương nương, ta có chút đau đầu." Hoàng hậu thập phần thức thời đứng lên, "Kia Hiền phi muội muội hảo hảo nghỉ ngơi đi, Tề Vương phi sự ngươi muốn yên tâm, thân mình quan trọng." Chờ hoàng hậu vừa đi, Hiền phi hướng trên giường ngồi xuống, thần sắc biến ảo lên. Lý thị cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Duy nhất đáng được an mừng chính là Lý thị còn không có tỉnh, về sau cũng thấy không được người ngoài, không cần lo lắng Lý thị nói ra cái gì không nên nói đồ vật. Nhưng Lão Tư vốn là không còn, lại có cái thần trí thất thường Vương Phi, về sóc nhưng làm sao bây giờ à? Không thành, Lý Thị chỉ là điên rồi không thể được, không thể làm nàng vẫn luôn chiếm Tề Vương Phi vị trí. Hiền Phi bỗng nhiên cảm thấy tuy rằng Nhiêu Tính Khương tự không thành công, đổi đi Tề Vương Phi cũng không tồi, quay đầu lại cấp Lão Tư cưới một cái hảo sinh dưỡng vợ kế nhiều sinh mấy cái con vợ cả, so cái gì giúp đỡ điều cường. Bất quả muốn Lý Thị chết, bây giờ còn chưa được, tổng phải đợi phong ba qua không người lưu ý thời điểm lại nói. Tề Vương phủ bên kia, Tề Vương phi rốt cuộc tỉnh lại. Nàng giật giật mí mắt mở mắt ra, ánh vào mi mắt không phải quen thuộc bài trí. Đây là nơi nào? Chưa hoàn toàn thanh tỉnh Tề Vương phi theo bản năng hỏi. Trư Bạch Vân trở về trên đường những cái đó kinh tâm động phách tựa hồ nhất thời bị quên đi. Đáp lời thị nữ cũng là không quen thuộc gương mặt, "Vương phi, nơi này là Úu Khê Đường." Úu Khê Đường ở vào Tề Vương phủ tây bắc một góc, là cái hàng năm lạc khóa sơn, phi thường hẻo lánh an tĩnh. Tề Vương phi nghe thế ba chữ đột nhiên tỉnh táo lại, giãy giụa đứng dậy, "Vương gia đâu?" Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó Tề Vương đẩy cửa mà vào, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tỉnh lại Tề Vương phi. Chương 641 Chí thân chí sợ. Nghĩ mà sợ, sợ hãi, hoảng loạn. Nhìn thấy Tề Vương khi, những cái đó hủy khuất che trời lấp đất đánh úp lại, lệnh Tề Vương phi nháy mắt đỏ mắt, hơi hạ mồm hô, "Vương gia." Tề Vương lại không một tí thương tiếc tâm tình. Nếu là cái tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, Hắn có lẽ liền mềm lòng, nhưng lý thị vốn là tư sắc thường thường, mà nay trên mặt miệng vết thương khủng bố, nhìn so quỷ còn doan người, hắn sẽ thương tiếc mới là lạ. Đi ra ngoài đi. Thề vương đối tỷ nữ nói một tiếng. Tỷ nữ khuất hốn gối, túi đầu đi ra ngoài, thuận thế đóng lại cửa phòng. Trong lúc nhất thời, phòng trong chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Ở vào ủy khuất sợ hãi chung tỷ vương phi không có lưu ý tỷ vương đáy mắt lạnh nhạt, nước nở nói, vương, ra, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ng Nàng treo ở huyền nhai bên kia một khắc, thật sự hối hận. Khi đó bên thai là hô hô gió lạnh, thổi đến nàng lung lay, tùy thời đều sẽ rơi xuống vực sâu, nàng sợ cực kỳ, cũng hối hận. Vương gia ngồi không thượng cái kia vị trí thì thế nào đâu? Nàng đương không thượng hoàng sau lại như thế nào? Chỉ đương một cái nhàn tản vương phi, có lẽ nàng cũng có thể giống Yến Vương phi cùng Lộ Vương phi như vậy sống được tự ý, cũng không cần chịu đựng đau lòng hướng vương gia trên giường đưa một cái lại một nữ nhân càng sẽ không liền một kiện muốn áo lông tròn áo khoác đều liên tiếp thêm vào. Những năm gần đây, vì cái kia sa xôi gian nan mục tiêu, nàng trả giá nhiều ít, lại nuốt xuống nhiều ít chua sót thủy quất. Đương cánh mạo nguy ngập nguy cơ kia một khắc, nàng sắc thật hối hận. Có lẽ là nên buông tham nghiệp, hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh. La Mương phi quáng đời còn lại, trước kia nàng chưa từng nghĩ nhiều, nhưng hiện tại ngẫm lại tựa hồ cũng không tồi, này kỳ thật đã là vô số nữ tử tha thiết ước mơ thân phận. Tề Vương chậm chạp không nói Lệnh Tề Vương phi ý thức được không thích hợp. Vương gia. Tề Vương nhìn Tề Vương phi liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm, chuyện của ngươi, đã bại lộ. Chuyện của ta. Ngươi đối ngữ xe gian lận muốn hại Yến Vương phi sự. Tề Vương phi sắc mặt đột biến, Vương gia, ngươi đang nói cái gì? Phu hoàng đã biết. Lý thị, về sau ngươi liền ở tại ú khuê đường trung, không cần đi ra ngoài gặp người. Tề Vương cũng không nguyện tại đây liền địa long cũng chưa thiêu trong phòng ở lâu, nói xong này đó xoay người liền đi. Vương gia, vương gia, Tề Vương phi không màng đau đớn trên người đổi theo, gắt gao bắt lấy Tề Vương quần áo, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc làm sao vậy? Tề Vương xoay người lại, đem tình huống đơn giản nói, đón nhận Tề Vương phi kia trương đáng sợ dị từ mặt, thần sắc càng thêm lạnh băng, sự tình đã như vậy, không có hồi cũng chính là đường sống, tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chớ có làm ầm ĩ. Tề Vương phi nhìn cái này lạnh nhạt vô cùng nam nhân, có loại hồn phi thiên ngoại cảm giác, vương gia Ta có phải hay không còn đang nằm mơ. Ngươi chiếu chiếu gương, liền biết có phải hay không nằm mơ." Tề Vương nhàn nhạt nói. Đối Tề Vương phi, hắn thập phần bực bội. Liên chưa thấy qua như vậy thuần nữ nhân, hai người đem chính mình đáp đi vào, còn suýt nữa liên lui hắn. Tề Vương phi nghe xong Tề Vương nhắc nhở, nhìn quanh một phen, lập tức nhắm phía bãi ở trong góc bàn trang điểm. Lăng Hoa kính trung kia chương khủng bố mặt lệnh nàng hét lên, "Không, không." Mắt thấy Tề Vương phi phát cuồng gào giống, Tề Vương càng thêm không kiên nhẫn, xoay người hướng cửa đi đến. Hắn giơ tay kéo môn, lại bị phản ứng lại đây Tề Vương phi xông tới bắt lấy. "Vương gia, ngươi biết đến, ngươi rõ ràng biết đến, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi a." Tề Vương trầm mặc. Tề Vương phi càng thêm tuyệt vọng, không màng tất cả hô, "Ta căn bản không có hạ Yến Vương phi tâm tư, là mẫu phi làm ta làm như vậy." Câm mồm. Tề Vương xoay người lại, lạnh giọng quát. Tề Vương phi an tĩnh một cái trước mắt, Nhìn đến nam nhân kia ánh mắt càng thêm hung ác, phảng phất muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lý thị, đều lúc này ngươi còn muốn đem Mẫu phi liên lụy tiến vào, là cái gì giáp tâm? Tề Vương phi lắc đầu, "Vương gia, ngươi rõ ràng là Mẫu phi phân phó ta." Tề Vương cười lạnh, "Lý thị, ngươi có phải hay không hồ đồ, liền tính là Mẫu phi ý tứ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi phụ hoàng trước mặt nói rõ ràng, sau đó đem Mẫu phi biếm lãnh cùng?" Tề Vương phi ngẩn người, càng thêm thất hồn lạc phách. "Không phải như thế." Nàng đương nhiên không nghĩ muốn cho Mophie đá chịu trừng phạt, nhưng vương gia thái độ rõ ràng không nên như vậy. "Được rồi, ngươi về sau sống yên ổn ở chỗ này lợi đi, ăn uống chi phí sẽ không bạc đãi ngươi." Tề Vương phi lại nghe không đi xuống, Tề thanh hỏi, "Vương gia, ta vì ngươi tính toán nhiều năm như vậy, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền như vậy đối ta sao?" Tề Vương mày nhăn lại, lạnh như băng nói, "Lý thị, giam lỏng ngươi là phụ hoàng ý tứ, ngươi làm ta làm sao bây giờ?" Tề Vương phi không ngừng lắc đầu, "Không phải như thế." Không phải như thế. Tề Vương không kiên nhẫn cười lạnh, ngươi rốt cuộc nháo cái gì? Chẳng lẽ muốn ta vi phạm phụ hoàng ý tứ, còn làm ngươi đương tể vương phủ nữ chủ nhân. Tề Vương phi nước mắt chảy ròng, cười thầm nói, vương gia thật sự không hiểu sao. Ta không có yến vương phi năng lực, bại bởi nàng, ta nhận. Sự tình bại lộ, đã chịu phụ hoàng trừng phạt, ta cũng nhận. Nhưng ngươi vì sao không thể rất tốt với ta một chút đâu? Chẳng sợ ngôn ngữ gian đối ta có một tia an ủi cũng hảo a. Nàng khóc giống Con cách ngông lùng nước mắt nhìn cái kia khuôn mặt có chút mơ hồ vặn vẹo nam nhân, tuyệt vọng lại thống khổ, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại tàn lưu một tia hy vọng. "Ôm một cái nàng đi." Đối nàng nói một tiếng bất và, "Quỷ quất, chẳng sợ từ đây quá không người không quỷ nhặt tử." Nàng cũng nhận. Nhưng Tề Vương phi chú định thất vọng rồi. Nam nhân kia ở nàng lên án hạ, biểu tình càng thêm lạnh nhạt, "Lý thị, ngươi không cần luôn mồm là vì ta, ngươi chẳng lẽ không phải vì hoàng hậu mẫu phượng sao?" Tề Vương phi ngẩn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tề Vương nhìn chằm chằm Tề Vương phi trong chốc lát, thở dài, chớ có náo loạn. Chư bỏ mấy cái nha hoàn bà tử, u khuê đường sẽ không lại có người tới, ngươi liền tính hồ ngôn loạn ngữ cũng sẽ không có người dám ra bên ngoài truyền. Ngươi an an tĩnh tĩnh, sống được lâu dài chút, có lẽ còn có thể chờ đến viện tỷ nhi xuất giá. Tề Vương phi sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Ngươi, ngươi lấy viện tỷ nhi uy hiếp ta?" Tề Vương ngữ khí lạnh nhạt: "Ta không phải lấy viện tỷ nhi uy hiếp ngươi, mà là nhắc nhở ngươi." Tóm lại ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nháo đi xuống không có nửa điểm dùng. Ta đi rồi, về sau nơi này trừ phi tất yếu sẽ không lại đến." Tề Vương nói xong, lột ra Tề Vương phi tay, kéo ra môn đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa truyền đến, Bương Tỉnh Thất Hồn lạc phách Tề Vương phi, nàng vọt tới cửa đi kéo môn, lại phát hiện cửa phòng đã bị người từ bên ngoài khóa lại. "Mở cửa, mở cửa." Tề Vương đi đến trong viện còn có thể nghe được kia Tề Tâm Liệt phế tiếng la, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu lại bước nhanh đi phía trước viện đi. Tề Vương phi cùng Yến Vương phi dâng hương trở về trên đường gặp được kinh mã sự dây lắt zan liền ở kinh thành truyền khai. Cái gì? Yến Vương phi một chút việc đều không có, mà Tề Vương phi suýt nữa rớt xuống huyệt ngay, sợ tới mức thần trí thất thường. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu? Chờ đã biết hai vị vương phi quên dở mẹ tiền số lượng, trong lúc nhất thời chùa Bạch Vân Thu vào đại trướng. Chương 642 kế tiếp. Tề Vương phi sợ tới mức thần trí thất thường. Trong lúc nhất thời tới cửa an ủi giả đến cũng hết, Tề Vương phủ trước đại môn có thể nói ngựa xe như nước. Vai vị vương gia tự nhiên không thể bỏ lỡ biểu hiện huynh đệ tình thân, xem náo nhiệt, cơ hội, sôi nổi mang theo Vương phi tới cửa tới. Tề Vương mới ứng phó đi rồi tần vương không bao lâu, liền nghe hạ nhân bẩm báo nói Lỗ Vương cùng thuộc vương tới rồi, chỉ phải đánh lên tinh thần đón khách. Thứ ca, nghe nói tứ tẩu gặp được kinh mã dọa, hiện tại thế nào? Lỗ Vương vừa thấy mặt liền gấp không chờ nổi hỏi tới. Lô Vương Phi đứng ở Lô Vương bên người, hơi hơi trĩu trĩu khóe miệng. Nàng con không có hỏi cái gì đâu, vương ra một cái đương chú em như vậy nóng vội làm cái gì? Tề Vương cau mày, thoạt nhìn lo lắng sốt ruột, chính là chấn kinh quá độ, nhận không ra người. Lô Vương ánh mắt sáng ngời, nhận không ra người. Tề Vương trầm mặc một cái trước mắt. La Ngũ đôi mắt phát chương 642 kế tiếp lượng là có ý tứ gì? Lúc này thuộc vương mở miệng, đúng vậy, tứ ca, tứ tẩu rốt cuộc như thế nào? có không vương tiện làm nội tử tham. Nếu nói Tề vương đối Lỗ vương có một loại đối mặt ngu xuẩn bất đắc dĩ cùng chịu đựng, đối thuộc vương liền cảnh rất nhiều. Thái tử vừa chết, ở hắn xem ra dư lại vài vị hoàng tử trung đương thuộc thục vương uy hiếp lớn nhất. Thuộc vương mẫu phi là Trang phi, thân phận không thể so hiền phi thấp, thậm chí càng đến cảnh minh đế sủng ái một ít, mà thuộc vương ông ngoại ngoại quốc tử dám tế tiểu, đạo lý khắp thiên hạ. Hung chi, so sánh với bốn tử Tề vương, Cảnh Minh đế rõ ràng càng thích lục tử thuộc vương. Đối điểm này Tề Vương trong lòng là rõ ràng, lão lục hai vợ chồng đây là tới xem hắn chê cười. Tề Vương trong lòng bực bội, trên mặt lại bất động thanh sắc, thở dài nói, đa tạ lục đệ cùng lục đệ muội quan tâm, bất quá các ngươi tứ tẩu trấn kinh quá độ, vừa thấy đến người ngoài liền hoảng sợ bất an, trước mắt yêu cầu tĩnh dưỡng. Như vậy a, kia tứ ca hảo hảo chiếu cố tứ tẩu đi, chúng ta liền không quấy rầy tứ tẩu. Thục Vương mỉm cười nói, Lỗ Vương phi cùng Thục Vương phi đều không có nói chuyện hứng thú. Kế tiếp chính là huynh đệ ba người nói chuyện tào lao, lô vương rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm nói, tứ tẩu thật sự chỉ quên bốn trăm lượng dầu mẹ tiền, mà thất đệ mội quên một nghìn tám trăm hai. Thế vương sắc mặt lập tức đen. Thục vương cũng là trận mắt há hốc mổm. Hắn nghĩ tới lao ngũ nghĩ sao nói vậy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới như vậy nghĩ sao nói vậy, đây là giáp mặt đánh lao tứ mặt ta. Bất quá cái này mặt đang đánh, hắn mừng dỡ xem náo nhiệt. Thứ ca. Thấy tề vương hắc mặt không trả lời. Lỗ Vương vẻ mặt hồn nhiên nhắc nhở nói: "Hắc hắc hắc, hắn chờ cái này trả thù cơ hội thật lâu." Lão tứ nhất quán giả nhân giả nghĩa, chỉ sợ đều đã quên khi còn nhỏ đánh vợ phụ hoàng đồ dừa bút, kết quả hắn bối nồi này có sự đi. Lỗ Vương ngẫm lại khi đó hắn kiệt lực giải thích không phải chính mình làm, mà Tề Vương cũng kiệt lực giải thích không phải ngủ đệ làm, kết quả cuối cùng tất cả mọi người cho rằng là hắn làm, cái loại này nghẹn khuất quả thực làm hắn trung thân khó quên. Đừng tưởng rằng hắn nó Hắn này không phạm sai lầm cấp phạm sai lầm bối hờ qua, chẳng sợ đối phương biểu hiện đến lại giống như người tốt, đều con mẹ nó không phải người tốt. Lô Vương ở trong lòng liên lặng phiên tóc mục vùng tối tiểu sỗ soát. Tề Vương thật sự không nhớ được điểm này phá sự, nhìn Lô Vương gương mặt kia, có loại tưởng hành hung đối phương xúc động, nhưng không có biện pháp, còn phải nhẫn. Lý thị mới phạm vào sự, hắn lại nháo ra ổ đả huynh đệ sự tới, ở phụ hoàng trong lòng ấn tượng liền càng kém. Tư tư, hắn vì cái gì dùng càng cái này tự? Tề Vương ám đạo một tiếng lên đùi, trầm khuôn mặt nói: "Phu nhân gian sự, ta không có hỏi nhiều." Lô Vương lắc đầu, tấm tắc: "Tứ Tẩu chính là quá biết sinh sống." Tề Vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa đuổi người: "Ta còn muốn đi ngươi Tứ Tẩu bên kia nhìn xem." Lô Vương chuyển biến tốt liền thu, cười nói: "Chúng ta đây liền đi trở về." Lúc nệ: "Các ngươi đâu?" Trục Vương bay nhanh chỉnh một chút khóe miệng, nói: "Tứ ca, ngươi mau chút đi xem Tứ Tẩu đi, chúng ta cũng trở về." Náo nhiệt xem xong rồi, Không đi còn lưu lại ăn cơm sao? Hai đôi vợ chồng thong thả ung dung rời đi tể vương phủ. Lô Vương đi rồi không vội bước dừng lại, Trần Chờ nói, "Muốn hay không đi xem thất đệ muội?" Lô Vương phi mi một trọn, "Ta cùng với Lục đệ muội đi xem liền hảo." Lô Vương còn không có phản ứng lại đây, Thục Vương liền cười nói, "Cũng là, thất đệ trước mắt không ở trong phủ, chúng ta đi nhiều có bất tiện." Lô Vương phi liếc Lô Vương liếc mắt một cái, cùng Thục Vương phi cùng chạy tới Yến vương phủ. Giờ phút này A-man chính mặt mày hớn hở giảng này phiên kinh tâm động phách tao ngộ, bên người vây quanh một vòng nhà hoàng bà tử. Tiểu nhà hoàng nâng cầm nhìn chung quanh một phen, hỏi, các ngươi biết hoàng thượng trông như thế nào sao? Mọi người đồng thời lắc đầu. Ta biết, A-man đắc ý miêu tả cảnh minh đế bộ dáng. Một người tiểu nhà hoàng đầy mặt sùng bài nói, A-man tỉ, ngươi cũng thật lợi hại, đều nhìn thấy hoàng thượng. Vài tên tiểu nhà hoàng đi theo phụ họa, là nha, hoàng thượng chính là ta đại chu tôn quý nhất người. A Man tỉ thật là có bản lĩnh a." A Man môi một nhấp, cười nói, "Ta nào có cái gì bản lĩnh, còn không phải bởi vì đi theo chúng ta chủ tử, lúc này mới có lợi hại thấy thiên nhàn cơ hội. Cho nên các ngươi về sau cũng muốn tận tâm vì vương phi làm việc, mới có thể giao hảo vận đâu." Bán Gia một chân muốn ngăn cản A Man khoác lác ra xảo nghe xong lời này cười lắc đầu, đem lời nói nuốt đi xuống. "Đúng rồi, con hoàng thượng liền tên của ta đều đã biết đâu." A Man lời này nhất thời khiến cho từng trận kinh hô. Vẫn là một người nha hoàn vội vàng tới bẩm báo Lộ Vương phi cùng Thục Vương phi tới rồi, nha hoàn các bà từ lúc này mới chưa đã thèm tan. Khương Tử thực hiện tiểu mục tiêu sung sướng cũng không có bảo trì bao lâu. Huynh trưởng chết, trượng phu đi xa, ngày đó thống khổ cùng nhớ mới là lâu dài. Gặp qua Lộ Vương phi cùng Thục Vương phi không bao lâu, Khương Tử lại thu được Đông Bình Bá phủ đưa tới tin. Tin là Khương Y liề chớp bút, tràn đầy đối nàng sở ngộ việc lo lắng, dò hỏi ngày mai tới cửa hay không phương tiện. Khương Tự thấy thế dứt khoát trở về tiệm, quyết ý hội bá phủ một chuyến. Đông Bình bá phủ bên này vừa thu lại đến Khương Tự trả lời, sớm liền phái quản sự ở bên ngoài chờ, vừa thấy Khương Tự tới rồi, lập tức đem người mời vào Tử Tâm Đường. "Tự Nhi, ngươi không sao chứ?" Khương An Thành nhìn thấy Khương Tự liền quan sát ký lưỡng, thấy nữ nhi không giống bị thương bộ dáng, tái nhợt sắc mặt mới đẹp chút. Vừa mới mất đi nhi tử, nếu tiểu nữ nhi lại xảy ra chuyện, hắn thật sự không có biện pháp căng đi xuống. Khương Tự nhìn gầy ốm không ít phụ thần, khóe mắt hơi hơi phiền bận, ta một chút việc không có, làm ngài lo lắng. Lo lắng tính cái gì, người không có việc gì liền hảo. Phùng lão phu nhân mở miệng đánh vợ cha con tình thân trường hợp, vương phi, em đẹp như thế nào sẽ gặp được kinh mã. Khương Tự sắc mặt đạm xuống dưới, tổ mẫu hỏi như vậy liền khó sự ta, loại này ngoài ý muốn cháu gái sao có thể nói ra lý do đâu. Phùng lão phu nhân tuy rằng nhìn ra Khương Tự không ngoan, nhưng nên nói nói vẫn là muốn nói. Ta nghe nói ở trước mặt hoàng thượng ngươi còn chống đối Tề vương. Vương phi, Tề vương dù sao cũng là vương gia huynh trưởng, ngươi về sau vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm a." Khương Tử cong môi cười lạnh. "A cẩn huynh trưởng." Tổ mẫu rõ ràng là nhận định Tề vương có khả năng nhất kế thừa đại thống, e sợ cho nàng đắc tội tương lai hoàng thượng, liên lụy bá phủ đi. Chương 643 bánh có nhân. Khương Tử không thèm để ý bộ dáng lệnh phùng lao phu nhân thập phần bực bội, nhưng này bực bội chỉ có thể nén ở trong lòng. Nhẫn mại tính tình khuynh nụ, vương phi, ngươi nhưng chớ có tùy hứng, để tránh tương lai liên lụy vương gia." Khương Tử nhíu mày đánh gãy Phùng lão phu nhân đang dài, "Tổ mẫu nghĩ đến đâu đi, ta nếu ở trước mặt hoàng thượng tùy hứng không hiểu chuyện, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ chịu đựng?" Đến nỗi chống đối Tề vương, Khương Tử ngữ khí hơi đốn, cứ như không cời nhìn Phùng lão phu nhân, "Tổ mẫu từ nơi nào nghe tới loại này nhàn thoại?" Phùng lão phu nhân cứng lại, đáp không được. Nhàn thoại đến tột cùng từ đâu dựng lên nào còn có thể đuổi tới ngọn nguồn chính là đột nhiên có như vậy nghe đồn thôi, truyền tới nàng trong thai hoảng sợ, e sợ cho tề vương tương lai đắc thế sau lấy bá phủ hết giận, lúc này mới chạy nhanh dặn dò Khương Tự. Xem một cái banh mặt cháu gái, phùng lão phu nhân huệ thái dương thỉnh thịch thằng nhẻ. Nha đầu này như thế nào càng ngày càng thứ đầu, hảo hảo một câu nhắc nhở đều phải cùng nàng đối chọi gay gắt, đây là đương vương phi nửa điểm không đem nàng cái này tổ mẫu nhìn ở trong mắt đi. Ngẫm lại Khương Tự gả đến Yến Vương phủ sao đủ loại lời nói việc làm. Phùng lão phu nhân nhiều ngày tới tích lũy ở trong lòng nghẹn khuất rốt cuộc bộc phát ra tới, mặt trầm xuống nói: "Ta từ nơi nào nghe tới không quan trọng, quan trọng là vương phi nếu thân tại hoàng gia, liền phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh đắc tội không nên đắc tội người, tương lai hỏa cập thân nhân." Khương An Thành nhịn không được chen vào nói nói: "Mẫu thân, tự nhi vẫn luôn thực hiểu chuyện, nàng có chừng mực." Người căm mồm. Phùng lão phu nhân đối mặt từ trước đến nay không thích trưởng tử liền không cần nghẹn chứ, quát một tiếng: Thấy phụ thân bị như thế đối đãi, Khương Tử ánh mắt càng thêm lạnh, nhướng mày hỏi, Tổ mẫu cảm thấy ai là không nên đắc tội người? Phùng lão phu nhân trầm khuôn mặt không hé răng. Khương Tử cười cười, phun ra ba chữ, Tề Vương sao? Phùng lão phu nhân cũng không nghĩ cùng trở thành vương phi cháu gái náo đến quá cương, thở dài nói, tự nhi, Tổ mẫu không phải trách ngươi, chỉ là Tề Vương thật sự đắc tội không được, hắn chính là hiện giờ trừ bỏ Tần Vương nhiều tuổi nhất hoàng tử. Tổ mẫu nghĩ đến quá nhiều. Khương Tử lạnh lùng nói. Thấy cháu gái nửa điểm không nghe quyên bảo, Phùng lão phu nhân mực, tứ nha đầu, ngươi thật sự muốn tùy ý làm vậy, không sợ tương lai liên lụy bá phủ. Khương tự quét Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái, đồng nhiên nói, Tề vương phi thậm chí thất thượng, về sau nhận không ra người. Phùng lão phu nhân mặt người, nhất thời lấy không chuẩn Khương tự nói lời này ý tứ. Nhưng Khương tự nói xong liền nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống lên. Phùng lão phu nhân chỉ cảm thấy lời này thâm ý sâu sắc, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khương Tự phảng phất phát hiện Phùng lão phu nhân đánh giá, khóe môi cười cười, không có gì, ta chính là thuận miệng vừa nói. Một bên bồi ngồi Khương Ý Ly lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, một lòng kinh hoàng lên. Tứ muội nàng, nàng lại xử lý Tể Vương phi. Khương Ý Ly đột biến thần sắc bị Phùng lão phu nhân phát hiện, lệnh nàng mày nhăn lại, đột nhiên liền cân nhắc lại đây Khương Tự lời này ý tứ. Nay trong nháy mắt, Phùng lão phu nhân tim đập đều suýt nữa ngừng, hóa lại đây cái gãy trong biển chỉ có một ý niệm, tứ nha đầu là hù dọa nàng đi. Một hồi lâu sau, Phùng lão phu nhân khô cằn mở miệng, "Vương phi." Khương Tự thưởng thức chén trà, gợn sóng bất kinh hỏi, "Tổ mẫu chẳng lẽ không cảm thấy nhân sinh vô thường?" Phùng lão phu nhân thần sắc biến ảo không chừng, không có nói tiếp. Khương Tự đem bạch sứ chén trà hướng bàn trên bàn một phóng, cười nói, "Cho nên đâu, mọi việc không cần tưởng quá nhiều, vì một kiện sa xôi không thể với tới sự uỷ khuất chính mình, chẳng phải là quá ngốc?" Phùng lão phu nhân liên tục lắc đầu. "Nha đầu này điên rồi a, liên tệ vương phi đều dám tính kế." Liên biệt vì không muốn chịu nhỏ tí tẹo hủy quất, nàng như vậy sớm hay muộn muốn ra đại loạn tử. Phùng lão phu nhân thay một bộ lời nói thâm thía ngự khí, tự nhi, gần vua như gần quọ. Nàng cũng không thể cùng này điên nha đầu ngãi tới, nha đầu này nếu dám tính kế đường đường tề vương phi, nàng cái này tổ mẫu lại tính cái gì? Đến lúc này, Phùng lão phu nhân không thể không thừa nhận cái này bay lên cao chi cháu gái cùng nàng chi gian thân tình đã bạc, muốn bãi tổ mẫu uy phong là không cơ hội. Thấy Phùng lão phu nhân ngữ khí mềm xuống dưới, Khương Tự hơi hơi mỉm cười, "Tổ mẫu yên tâm, phụ hoàng đối ta thực hảo." Phùng lão phu nhân nhịn không được mắt trợn trắng. Liễn tứ nha đầu này thứ đầu tỉnh tỉnh, hoàng thượng thật có thể đại thấy nàng. Đúng lúc này, một người nha hoàn vội vã chạy vào, "Lão phu nhân, trong cung, trong cung người tới tuyên chỉ." Phùng lão phu nhân không khỏi đứng lên, xem một cái vẻ mặt mờ mịt Khương An Thành, lại xem một cái dường như không có việc gì Khương Tự, vội đỡ đỡ thái dương, phân phó nói, "Hầu hạ ta thay quần áo." Vội vã thay chính thức siêm y ghê, Phùng Lao Phu Nhân lánh một đám người về phía trước viện chạy đến. Chuyên chỉ nội thị chờ ở trong viện, nghe được động tính xoay người lại. Phùng Lao Phu Nhân bước đi như bay, liên thanh nói, làm công công đợi lâu. Lao Phu Nhân không cần đa lễ. Nội thị thái độ ôn hòa, thấy Khương Tử cũng ở vội hành lễ, cấp vương phi thỉnh an, nguyên lai vương phi cũng ở chỗ này. Khương Tử hơi hơi gật đầu, nhạc công công chớ có đa lễ. Phùng Lao Phu Nhân nghe này phiên đối thoại, hơi có chút hụt hẵng Nàng bên này e sợ cho chậm trễ truyền chỉ nội thị, hai điều lao chân đều phải chạy thật đức, mà tứ nha đầu lại thản nhiên tự nhiên tiếp nhận rồi nội thị hành lễ. Đây là thân phận chính lệnh, cũng là vô số người tha thiết ước mơ đồ vận. Có như vậy một cái cháu gái vốn là vô thượng vinh quang, nhưng cố tình nha đầu này tính tình cổ quái, thời khắc lo lắng gặp phải họa tới. Tỷ như giờ phút này, phùng lão phu nhân một lòng liền bất ổn, đoán không ra chồng cung tiến đến truyền chỉ dụ ý. Nếu là vì khương Trạm sự đối bá phủ có điều bồi thường, cũng nên chờ đến Yến Vương tử phía nam trở về đi. Phùng lão phu nhân càng nghĩ càng cân nhắc không ra, tâm nhắc tới cổ hậu. Tiểu Việc vui đã đem Minh Hoàng Thánh chỉ đem ra, triển khai bắt đầu tuyên độc. Lấy Phùng lão phu nhân cầm đầu, bá phủ trên dưới lập tức quỳ xuống một mảnh. Nội thị Tiêm Thế Thanh âm ở phía trên quanh quẩn, Phùng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng chấm duy trì thế lấy văn, dẹp loạn dùng võ, mà Đông Bình Bá Khương An thành văn võ song toàn, mạo triều đỉnh chi để trụ, lại sinh con trạm xuất sắc, sinh nữ tựa phẩm mạo xuất chúng. Này ban đông bình bá thừa kế tang thế, khâm thử. Tiểu việc vui tuyên đọc xong thánh chỉ một hồi lâu, trong viện còn an an tĩnh tĩnh, thời gian tựa hồ nhất thời đình trệ. Quy xuống đất tiếp chỉ trong đám người, ngay cả Khương Tự đều nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì sao một cái bánh có nhân đột nhiên nện xuống tới? Tước vị là Khương An Thành, có thể noi theo tang thế, như vậy con cháu liền có bảo đảm. Khương Tự không thể ngoại lệ, từ đấy lòng vì phụ thân cảm thấy cao hứng. Tiểu Việc vui thấy mọi người cũng chưa phản ứng, ho nhẹ một tiếng, "Bà gia, tiếp chỉ đi." Khương An Thành ngơ ngác tiếp nhận thánh chỉ, trong đầu trống rỗng. Kia nhà ta liền hồi cung phục mệnh. Tiểu Việc vui không có ở lâu, vội vàng rời đi. Phùng lão phu nhân từ tam thái thái quế thị đỡ đứng lên, cả người lại mềm như bông không có một chút sức lực. Nàng bắt lấy Khương An Thành, vội vàng hỏi, "Lão đại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Khương An Thành thân sắc mờ mịt nhìn về phía Khương Tự. Chương 640 tứ mất tích. Khương An Thành bị gió lạnh mua thổi, thanh tỉnh chút, khô cằn hỏi Khương Tử, tự, "Tự Nhi, có phải hay không nghĩ sai rồi?" Văn Võ Song Toàn, Triêu Đình Chi đại chủ, "Này nói rốt cuộc là ai a?" Khương An Thành mở miệng nghĩ, "Phùng lão phu nhân đồng dạng mở miệng." Văn Võ Song Toàn, Triêu Đình Chi đại chủ, "Mặc kệ nói chính là ai, dù sao không nên là nàng đại nhi tử." Khương Nhị lao ra càng thêm mở miệng, mở miệng rất nhiều ngữ gần ẩn làm đau. Hắn ở quan trường luẩn quỹ lâu như vậy, Kết quả Hoàng thượng chưa từng nhiều xem qua, hắn liếc mắt một cái, mà hắn cái này phế vật đại ca cư nhiên được đến triều đình chi để chủ khen ngợi. Nay tuy rằng chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng chờ đến trăm năm sau hậu thế chiêm ngưỡng thánh chỉ, ai sẽ biết này Đại Đông Bình bá đến tuột cùng là cái cái dạng gì người. Đại ca mơ màng hồ đồ, ngươi ở trong nhà ngồi, một cái bánh nhân thịt khổng lồ liền tạp tới rồi trên đầu, kia hắn cho tới nay nỗ lực tính cái gì? Giờ khắc này, Khương Nghị lao ra có loại tưởng chỉ vào ông trời chửi ầm lên xúc động. Ông trời bất công, làm đại ca thứ nữ đương vương phi cũng liền thôi, cư nhiên còn làm đại ca có thể thừa kế tam đại. Ông trời thật sự bất công a. Khương Nghị lao ra thần sắc biến ảo không ngừng, Phùng lão phu nhân đã nhịn không được mở miệng, "Vương phi, ngươi có biết đây là có chuyện gì nhi?" Khương tự lúc này đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyện. Phùng lão phu nhân tỉnh quá thần tới, nói, "Vào nhà lại nói." Trong nháy mắt mấy người vào từ tâm đường, Phùng lão phu nhân đem hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài. Chính xác hỏi Khương Tự, "Tự Nhi, ngài rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Khương Tự cười cười, "Tổ mẫu lời này không nên hỏi ta." Thánh Chỉ Chung không đều nói sao, "Phu thân văn võ song toàn, ngài triều đỉnh chi đại chủ." "Tự Nhi, loại này thời điểm liền mạc nói giỡn." Phùng lão phu nhân bất đắc dĩ nói. Khương Tự nhướng mày, "Tổ mẫu, ngài hay là cảm thấy phụ thân không đạm đương nổi này đó khen ngợi?" Phùng lão phu nhân khẽ miệng hơi trĩu, nhìn hãy còn ở phát ngốc Khương An thành liếc mắt một cái. "Liên lão đại như vậy, Nói hắn đảm đương nổi như vậy khen ngợi, ai tin a? Khương An thành bị phụng lão phu nhân này liếc mắt một cái xem đến tỉnh quá thần tới, nhíu mày nói, "Tự Nhi, không, có gì vấn đề đi." Hắn con trai độc nhất cũng chưa, có thể hay không thừa kế Tam đại đã không chút nào để ý, hắn càng sợ là tiểu nữ nhi ở hoàng gia bị hủy khuất, bồi thường đến hắn nơi này tới. Như vậy được đến thừa kế Tam đại, hắn một chút không hiếm lạ. Phu thân chớ có nghĩ nhiều. Ta sớm nói, hoàng thượng là vị khoan dung độ lượng đế vương. Đối nữ nhi cũng thực hảo. Khương Tử thấy Khương An thành bất an, ôn thanh trấn an phụ thân. Phùng lão phu nhân mạnh lắc bắp kinh hãi, nhìn Khương Tử ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, "Tự nhi, hoàng thượng thật sự đối đãi ngươi thực hảo." Khương Tử dắt dắt khóe môi, "Tổ mẫu chẳng lẽ cho rằng ta lúc trước là nói hiếu nói vượng?" Phùng lão phu nhân ngượng ngùng cười, nhìn Khương Tử ánh mắt nhiều vài phần nóng bỏng, "Tổ mẫu thật sự không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái này thứ đầu cháu gái thật sự được hoàng thượng coi trọng. Hoàng thượng hay là mắt mù đi?" Phùng Lao phu nhân đột nhiên dâng lên cái này ý niệm, cuống quýt để ép đi xuống, giữ lại liền tất cả đều là vui sướng. Bá phủ tức vị truyền tới lão đại nơi này mới thôi là nàng cho tới nay tâm bệnh, nằm mơ đều nghĩ như thế nào đem đông bình bá phủ tức vị nô theo đi xuống, cũng bởi vậy ở nhìn thấy trưởng tử tư chất thượng thường lúc sau liền đem hy vọng tất cả đều ký thác tại thứ tử trên người, âm thầm nóng trông con thứ có đại tiền đồ, cấp gia tộc tránh đến này phân vinh quang. Trăm triệu không nghĩ tới, tâm tâm niệm niệm. Tha thiết ước mơ sự như thế đột nhiên liền thực hiện, mau đến làm nàng trở tay không kịp. Phùng lão phu nhân nhìn về phía Khương Tử ánh mắt càng thêm trì ái. Tứ nha đầu nói đúng, tương lai sự tưởng quá nhiều vô ích, trước mắt chỗ tốt mới là thật sự. Tứ nha đầu lúc này mới gả tiến hoàng thất không bao lâu, liền cấp bá phủ tránh đến một cái thừa kế tam đại, tương lai bá phủ dựa vào nàng chẳng phải là có thể càng tiến thêm một bước. Phùng lão phu nhân không khỏi tâm tư mê ngông. Tổ mẫu, phu thân, ta về trước vương phủ. Phùng lão phu nhân vội giữ lại, "Vương phi lưu lại dùng cơm lại đi." "Không được, A Hoan rời đi ta lâu rồi sẽ náo." Phùng lão phu nhân hảo tính tình cười cười, "Vậy mau trở về đi thôi." "Í Gie Nhi, đưa đưa ngươi muội muội." Ân. Khương Í Gie Nhu thuận ứng, đưa Khương Tử đi ra ngoài. Nhìn hai cái cháu gái cầm tay rời đi, Phùng lão phu nhân lần đầu tiên cảm thấy trưởng tôn nữ sống nhờ ở nhà mẹ đẻ không phải một kiện chuyện xấu. Trước kia nàng cảm thấy có như vậy cái cháu gái mất mặt. Nhưng hiện tại nhìn xem, Khương Tử cùng Khương Y y tỷ muội tình thâm, chỉ cần Khương Y y ở một ngày ở trong phủ, Khương Tử liền bạc đãi không được bá phủ. Phùng Mụ Mụ đi theo phòng bếp nói một tiếng, sửa trị một bàn tiệc rượu ra tới. Phùng lão phu nhân tâm tình thoải mái công đạo nói: "Không cần." Phùng lão phu nhân sửng sốt, nhìn về phía Khương An Thành. Khương An Thành lau một bên mặt, nhàn nhạt nói: "Không có gì hảo ăn mừng." Phùng lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, "Lão đại, đây chính là thiên đại chuyện tốt." Ngươi nói cái gì lời nói đâu. Khương an thành ngữ khí càng thêm lãnh đạm, thừa kế tam đại lại như thế nào. Chạm nhi cũng chưa. Nói tới đây, cái này đại mã kim đao hán tử thần sắc cô đơn lên. Hồ đồ. Phùng lao phu nhân mắng một tiếng, đống nhiên nghĩ đến đại phòng những người này không thể dùng để hướng thái độ đối đại. Ngữ khí hòa hoan xuống dưới, có thể làm bá phủ tức vị lại truyền tam đại. Là quang tông rượu tổ chuyện tốt, ngươi sao có thể ánh mắt như thế thiền cận. Chạm nhi không có lại như thế nào, con láo đại còn trẻ Chỉ cần chịu cưới vợ còn sầu sinh không ra nhi tử sao?" Lui một bước nói, Liên Tính Lao đại quật tính tình không muốn lại cưới vợ nào tiếp, đem lão nhị hai cái nhi tử qua kế một cái cấp lão đại tương lai kế thừa tước vị cũng là tốt. Những lời này trước mặt không cần thiết nói thêm, miễn cho lão đại phạm tính tình. Khương An Thành không có phản bác phụng lão phu nhân nói, bình tĩnh nói, nhi tử còn có việc, cơm sẽ không ăn, mẫu thân tưởng chúc mừng liền chúc mừng đi. Mắt thấy Khương An Thành rời đi, Phùng lão phu nhân dặn dò Khương Nhị lão ra. Đại ca ngươi chính thương tâm, về sau làm thương nhi bọn họ thường đi cho hắn tình an. Khương nhị lao ra hiểu ý, vội nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử biết. Bên kia Khương ý gì hãy đưa Khương tự ra cửa, đánh giá mội mội tinh xảo vô khuyết mặt nghiêng, nhịn không được thấp giọng hỏi, tứ mội, tề vương phi nàng. Khương tự nhìn qua, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nàng muốn hại ta đâu. Khương ý gì cả người run lên, trật rãn ra mặt mày. Nàng liên bội phục tứ mội quả cảm, tề vương phi quả nhiên không phải người tốt. Khương Tử tự biệt Khương Ý gì trở lại vương phủ, mới ôm A Hoan hừ hống, A Sảo liền vội vã tiến vào, sắc mặt vi bạch bẩm báo nói, "Chủ tử, Lộ Sinh Hương đã xẻ ra chuyện." Khương Tử còn không có mở miệng, A Man liền trà sát bàn tay, đàng đàng sát khí hỏi, "Xẻ ra chuyện gì?" Cư nhiên có đuôi mù dám đi lộ Sinh Hương náo sự. Không nên à, hiện tại trợ phía Tây phố đều biết Lộ Sinh Hương sau lưng chủ nhân là vương phi, như thế nào còn có người dám náo sự? Lộ Sinh Hương ra chuyện gì? Khương Tử thượng tính bình tĩnh hỏi, Áo xảo thấp giọng nói, "Tú nương tử mất tích." Tú nương tử chính là Trường Hương hầu thế tử hành hạ đến chết 10 nữ án trung mất đi nữ nhi Đậu Hủ Tây Thi, có thể nói lúc trước Khương tự khai lộ sinh hương chính là vì an trí vị này đáng thương mẫu thân. Khương tự vừa nghe tú nương tử mất tích, lập tức nhăn mày. Chương 645 Mai viên. Từ đêm lộ sinh hương chủ nhân thân phận đặt tới bên ngoài thượng, lộ sinh hương sinh ý cũng không có mở rộng, hương lộ cũng ứng lượng ngược lại giảm bớt, càng thêm hướng về phu nhân, quý nữ cái này quần thể nghiêng. Cũng bởi vậy, Lộ Sinh Hương tuy rằng so dĩ vãng càng thêm kiếm tiền, nhìn lên lại điệu thấp không ít, mà dám đến Lộ Sinh Hương náo sự liền càng đã không có. Như thế nào xác định Tú nương tử mất tích? Hôm qua Tú nương tử đi ngoại ôm một chỗ Mai Viên xem kỹ nơi đó tịch mai phòng trất, kết quả đến hôm nay đều không có trở về. Sở sở cô nương cảm thấy không thích hợp chạy tới nơi tìm người, Mai Viên chủ nhân nói hôm qua Tú nương tử liền rời đi. Khương Tử Liễu mi, Tú nương tử một người đi. A xảo nói, còn mang theo một cái tiểu nhị Nói cách khác, hai người đều không có trở về. A Sảo gật gật đầu, sợ sở, sở cô nương ép hỏi Mai Viên chủ nhân nhưng không hỏi ra tới cái gì, lúc này mới vội vàng phái người tới thông báo nô tỳ. "Chủ tử, ngài xem." Khương Tự nghĩ nghĩ, nói, "Đi trước Lộ Sinh Hương nhìn xem. Tú nương tử mất tích, khả năng tính quá nhiều. Có khả năng là ngẫu nhiên gặp được kẻ xấu thấy hơi tiền nổi máu tham đối tú nương tử cùng tiểu nhị hạ độc thủ, cũng có khả năng là hướng về phía nàng tới." Ở Khương Tự xem ra, Hướng về phía nàng tới khả năng tính lớn hơn nữa. Nàng mới giải quyết Tề Vương Phi, con lệnh Tề Vương ném cái đại mật, nghe nói hiện tại ai nhắc tới Tề Vương phản ứng đầu tiên chính là Tề Vương phủ có điểm nẹo, loại này tình hình hạ, Tề Vương vì trả thù nàng đánh Lộ Sinh Hương chủ ý cũng là có khả năng. Rốt cuộc muốn trực tiếp trả đũa nàng vẫn là có điểm khó khăn, đối Lộ Sinh Hương xuống tay liền dễ dàng nhiều. Khương Tử cân nhắc này đó, mang theo người thực mau đuổi tới Lộ Sinh Hương. Lộ Sinh Hương đóng lại môn, treo lên tạm thời không tiếp tục kinh doanh thải bài. Khương Tự vừa đến liền trực tiếp từ cửa sau đi vào, gặp được Lư Sở Sở. Lư Sở Sở sắc mặt thập phần khó coi, "Vương phi, Tú nương tử không thấy?" "Ta nghe A Sảo nói." Khương Tự khẽ gật đầu, hỏi, "Sở Sở cô nương, hôm qua Tú nương tử ra cửa trước nhưng có cái gì dị thường?" Lư Sở Sở cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Liên cùng gì vãng không có gì khác nhau." Tú nương tử đối hương lộ phá lệ đệ bụng, nghe nói nơi nào có tốt hoa đều sẽ tự mình đi nhìn xem, nay cũng không phải lần đầu. Cái kia tiểu nhị. Tiểu nhị cũng là đáng tin cậy, so với ta ở lộ sinh hương nốc thời gian còn trường đâu. Nhà hắn tình huống như thế nào? Lư Sở Sở ngẩn ra một chút, nói, ta làm người đi nhà hắn truyền lời, nhà hắn người thoạt nhìn hoàn toàn không biết tình, nghe nói người không thấy chính suốt dù đâu. Khương Tử tạm thời bài trừ tiểu nhị có vấn đề hiềm nghi. Nói như vậy, tiểu nhị nếu như bị người thu mua nói đều sẽ lặng lẽ an trí hảo người nhà, mà không phải giống như bây giờ người nhà hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên cũng có nhận tâm người vì chỗ tốt bỏ vợ bỏ con, nhưng người như vậy dù sao cũng là số rất ít, khả năng tính không lớn. Lại không phải tám ngày phú quý, tầm thường tiểu dân chúng tham chút chỗ tốt phần lớn là vì làm người nhà quá đến càng tốt. Mai viên chủ nhân đâu? Lư Sở Sở trong mắt hung quang chợt lóe, bỏ xuống một câu vương phi chờ một lát bước nhanh chọn mảnh mà ra, không bao lâu lại chọn mảnh tiến vào, trong tay dẫn theo một người. Người nọ có chút ngập ra, là cái pha phu phụ hậu trung niên nam tử. Bị Lư Sở Sở dẫn theo một bộ giận mà không dám nói gì thần sắc. "Chúng ta chủ nhân tới." Ở Vương phi trước mặt, xem ngươi còn dám không dám gạn. Lư Sở Sở đem trung niên nam tử hướng Khương Tự trước mặt đẩy, "Vương phi, đây là Mai Viên chủ nhân, cũng là hắn mời tú nương tử đi tuần mai." Khương Tự mắt lạnh đánh giá trung niên nam tử. Trung niên nam tử lập tức khom lưng hành lễ, "Tiểu nhân gặp qua. Gặp qua Vương phi." Khương Tự lùi đến cùng trung niên nam tử khách sáo, trực tiếp hỏi, Hôn qua Tú Nương Tử khi nào đến các ngươi Mai Viên. Chưa chính tả hữu đến, tiểu dân mới vừa dùng cơm chưa không lâu. Lại là khi nào rời đi. Trung niên Nam Tử cũng không chần chờ, lập tức trả lời, đại khái thân chính thời gian rời đi. Khương Tử suy tư một chút. Chưa chính đến thân chính, nếu Mai Viên chủ nhân không có nói sai, như vậy Tú Nương Tử ở Mai Viên dừng lại một canh giờ tả hữu, dùng để xem kỹ hàn mai phẩm chất vậy là đủ rồi. Mà từ ngoại ô Mai Viên trở lại lộ sinh hương đại khái muốn một canh giờ. Tú nương tử thân chính thời gian rời đi, đỗ ở cửa thành Lạc Khoa phía trước vào thành không hề vấn đề, từ thời gian đi lên xem, phù hợp tú nương tử lựa chọn. Khương tự mặt vô biểu tình đánh giá trung niên nam tử, đem trung niên nam tử khẩn trương đến ra mặt thẳng run. Đây chính là đường đường vương phi, thật muốn mực, có thể hay không đem hắn mai viên cấp hủy đi? Không đúng, chỉ đem mai viên hủy đi tính cái gì, có thể hay không đem hắn cấp hủy đi a? Như vậy tưởng tượng, trung niên nam tử không đứng được, hai chân thẳng run. Khương tự trực giác việc này cùng trung niên nam tử quan hệ không lớn, lại không thể dễ dàng buông tha, lại hỏi: "Ngươi nói tú nương tử thân chính tả hữu rời đi, nhưng có nhân chứng?" Trung niên nam tử ngẩn ngơ. "Nhân chứng?" Nay hảo hảo như thế nào như là quan lão gia thảm án a, còn muốn nhân chứng vật chứng liệt. Lư Sở Sở trừng mắt nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, "Vương phi hỏi ngươi đâu, còn không trở về lời nói." A Man đi theo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quắc, chính là, ngươi trong mắt loạn truyền không hề răng hay là ở vắt hết ốc biên nói dối. Trung niên nam tử đều mau quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, "Tiểu dân không dám lừa gạt vương phi a, nhân chứng, đúng rồi." Tiểu dân nghĩ tới, tiểu dân đưa tú nương tử rời đi khi chính đuổi kịp mấy cái hài tử chạy tới mai viên trộm chiếc mai chi, bị nhà ta kia bà nương phát hiện, dẫn theo cái chổi đuổi theo kia mấy cái nhãi ranh chạy loạn. Có một cái hoa hoa té ngã, vẫn là tú nương tử tiến lên đem cái hoa hoa nâng dậy tới, "Tú nương tử thật là người tốt a." Ít nói nhảm, Lư sở sở mang một tiếng, không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự chầm ngâm một lát, chẳng có quyết định, một khi đã như vậy, vậy cùng đi Mai Viên bên hướng kia tìm hướng kia hải tử hỏi một chút. Tú nương tử mất tích đến đột nhiên, nàng trước hết cần bài trừ tiểu nhị cùng Mai Viên chủ nhân tham dự khả năng mới hảo tập trung tinh lực hướng khác phương diện tra. Vương Phi, nhiều mang những người này đi thôi. A xảo mạc danh có chút bất an, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khương Tự gật đầu, phân phó long đán nhiều mang theo vài tên hộ vệ. Một đám người chạy tới ngoại ô Mai Viên. Lúc này còn chưa tới bữa trưa, Mai Viên một mảnh tịch mai khai đến buổi lúc, vàng như đến như kim, ánh vàng rực rỡ một mảnh rất là động lòng người. Tịch Mai muốn so tầm thường hoa mai hoa kỳ sớm hai tháng, trước mắt đúng là sáng lạ lạt là lúc. Khương tự nghỉ chân nhẹ người, từng trận thanh hương đánh lút lại. Tịch Mai vốn chính là chế tác cao cấp hương lộ hoa thơm chi nhất, cũng khó trách hấp dẫn tú nương tử tiến đến xem kỹ. Vương phi, kia mấy cái trộm chiếc mai chi hải tử tìm được rồi? Long đán thổi qua tới bẩm báo nói, Khương Tử ánh mắt hơi đổi, liền thấy được bốn năm cái 7, 8 tuổi đại hai đồng, mỗi người đều từ đại nhân gắt gao lôi kéo tay. Vài tên đại nhân toàn vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, mấy cái hài tử tắc mãn nhãn tò mò. Khương Tử ngữ khí ôn hòa xuống dưới, nghe nói hôm nay các ngươi có người té ngã, không biết là cái nào, có hay không quăng ngã đau. Mấy cái hài tử không khỏi nhìn về phía một người bụi bặm nam đồng. Nam đồng đột nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, một chút cũng không đau. Chương 646 phàm yếu. Khương Tử nhìn thở phì phì nam đồng, thân xác càng thêm mệt mỏi, hơi hơi cúi người hỏi, "Hôm qua các ngươi tới nơi này chơi đùa, có phải hay không gặp người nào?" Thấy này, tiểu mập mạp lòng tự trọng rất cường, Khương Tử không hề để té ngã chuyện này, thay đổi một loại huyền chuyển hỏi pháp. Nam đồng quả nhiên không như vậy mâu thuẫn, nói, "Gặp được một cái đại nương cùng một cái thúc thúc. Ngươi có thể nhớ lại vị kia đại nương bộ dáng sao?" Khương Tử nói đem nam đồng khó ở, tiểu mập mạp xem xét tiểu đồng bọn. Khương Tự nhìn A Sảo liếc mắt một cái. A Sảo lập tức từ túi tiền lấy ra rất nhiều đường khối tới, cười khanh khách đem đường khối phân cho bọn nhỏ. Tâm thương ba cánh gia hài tử muốn ăn khối đường chỉ có thể chờ đến ngày lễ ngày Tết, ngày thường là thấy không, được đến đường khối bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót, không khí lập tức thân nhiệt lên. Chờ Khương Tự hỏi lại, quả nhiên liền có một cái nữ đồng rụt rè nói, "Ta nhớ rõ." Khương Tự lập tức nhìn về phía nữ đồng. Vị kia đại nương ăn mặc bạch đế thanh hoa áo khoác, miếng vải đen váy, lông mày cong cong, cằm nhọn nhọn, so, nữ đồng do dự một chút, lấy hết can đảm nói, so với ta nương còn xinh đẹp liệt. Nám nữ đồng phụ nhân sắc mặt nhất thời có vài phần khó coi, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Khương Tử nghe xong nữ đồng nói, nhìn về phía Lư Sở Sở. Lư Sở Sở sắc mặt khó coi gật gật đầu, hôm qua tú nương tử sắc thật là kia thân trang điểm. Một bên Mai Viên chủ nhân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lau một phen cái trán, không người nói, quý nhân, tiểu dân không có lừa ngài đi. Hôm qua Tú Nương tử cùng tiểu nhị thật sự không ở chỗ này ở lâu, sớm liền đi rồi. Khương Tử Vũ mắt nhìn nhìn mấy cái thiên chân vô ta hai đồng, lại nhìn nhìn tất cung tất kính Mai Viên chủ nhân, tạm thời đem Mai Viên chủ nhân hiềm nghi bung, đối Long đang nói, phái vài người từ Mai Viên trở về thành trên đường cẩn thận điều tra, xem có hay không lưu lại cái gì manh mối. Từ ngoại ô Mai Viên đến Lộ Sinh Hương không dùng được lâu lắm công phu, hai cái đại người sống tổng không thể liền như vậy không có. Liên Tính thật sự xẻ ra chuyện, thi thể đâu? Khương Tử không muốn hướng chỗ hoàng tượng. Tú Nương Tử hơn phân nửa sinh đã là đủ đau khổ, chỉ mong nàng nửa đời sau bình an hỉ nhạc, mà không phải không được chết giả. Khương Tử nghĩ nghĩ, lại công đạo nói, Tú Nương Tử hai người với thân chính tả hữu rời đi, nếu thuận lợi đến cửa thành, kia cũng sắp đến cửa thành lạc khóa lúc, nói vậy ra vào thành người sẽ không quá nhiều. Long Đán, ngươi nhớ rõ hỏi một câu thủ vệ tướng sĩ, xem bọn họ hay không có ấn tượng. Long Đán gật đầu, ngài yên tâm, ty chức sẽ sai người đi tra. Tỳ trước trước đưa ngải trở về đi, chờ cha ra cái gì lập tức hướng ngài bẩm báo. So với tú nương tử rơi xuống, hắn càng để ý Khương tự An Uy. Chủ tử đi về phía nam trước chính là công đạo quá hắn, Vương phi nếu là thiếu một cây tóc, liền đem đầu của hắn hái xuống đương cầu đá, hắn cũng không thể làm Vương phi có nửa điểm sơ suất. Con nữa nói, Vương phi là đầu cô nương cháu họ gái, mà hắn là đầu cô nương vị hôn phu, thật muốn lại nói tiếp, khụ khụ, hắn vẫn là Vương phi biểu dưỡng đâu, Chiêu Cố hảo vãn bối cũng là hẳn là Cái này ý niệm trật lué, lòng đán liền âm thầm thở hát ra. Gần nhất có điểm bành trướng, cái gì đều dám loạn tưởng, vạn nhất làm chủ tử đã biết hắn ý tưởng, phi lột hắn ra không thể. Khương tử không có cự tuyệt lòng đán đề nghị, nhẹ nhàng gật đầu. Tìm người phi nhất thời chi công, nàng không có khả năng ở lâu ở chỗ này, trong phủ như vậy nhiều chuyện không nói, nữ nhi cũng làm nàng nhớ. Sở sở cô nương, chúng ta đi về trước đi. Lư sở sở cùng tú nương tử sớm chiều ở chung, cảm tình lại có bất đồng. Nghe vậy tao mày nói, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau tra tìm, không nghĩ trở về làm chờ. Khương Tự Lược một chấm trước liền gật đầu, cũng hảo, có sở sở cô nương cùng nhau, nói không chừng thực mau là có thể có tú nương tử tin tức. A xảo đại biểu Khương Tự cùng Mai Viên chủ nhân chào hỏi, đoàn người chuẩn bị rời đi. Mai Viên chủ nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nhưng tính đêm này đó đại nhân vật tiến đi, thật là không thể trêu vào a. Mới suy nghĩ, A Man bỗng nhiên quay đầu lại, ban mặt cảnh cáo nói, chớ có chạy loạn. Nói không chừng còn phải về tới lại cha. Ngươi là từ ngươi nơi này rời đi sau không thấy, điểm này không đổi được. Mai Viên chủ nhân liên tục gật đầu, "Là, là, tiểu dân tùy thời xin đợi." Mắt thấy đoàn người đi ra hơn 10 trượng khoảng cách, Mai Viên chủ nhân rốt cuộc thả lỏng, lần này là thật đi rồi. Đúng lúc này, Bùi Bấm Nam Đồng đột nhiên cất bước liền truy, biên truy biên hô, "Chờ một chút." Mai Viên chủ nhân nhất thời trước mắt biến thành màu đen, hận không thể đem kia tiểu mập mạp treo lên đánh một đốn. Nam đồng mẫu thân sớm đã nhìn ra Khương Tự đám người lai lịch bất phàm, thấy Nhi tử đuổi theo đi không khỏi lo lắng, biên truy biên thê, nhị béo, ngươi chờ ta trở về. Ma tiểu mập mạp tiếng la sớm bị Khương Tự nghe được. Liên ở phụ nhân xách theo tiểu mập mạp lỗ thai trở về lúc đi, Khương Tự phản trở về, giương giọng nói, đại tẩu chớ có khó xử hài tử. Phụ nhân không thể không buông ra tay, ngượng ngùng nói, quý nhân thứ tội, nải nhãi con chính là tiểu tấu. Tiểu mập mạp ngậm nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Khương Tự. Khương Tử tiến lên một bước, tối người hỏi: "Ngươi kêu ta có việc sao?" Nàng tận lực không cho nam đồng áp lực, khóe môi vẫn luôn treo cười nhạt, mà nàng hảo tướng mạo không thể nghi ngờ cấp tiểu mập mạp van một viên thuốc can thần, la gan nổi lên tới. Tiểu mập mạp hút hút cái mũi nói: "Có việc. Anh, con không biết là chuyện gì đâu." Cứ việc không cảm thấy cái này 7, 8 tuổi đại nam đồng có thể nói ra cái gì, Khương Tử vẫn là thập phần có kiên nhẫn. Hôm nay đêm này đó Hải Tử tìm tới, tất nhiên cho bọn hắn mang đến rất nhiều khẩn trương mà tú nương tử sự bổn cùng bọn họ không quan hệ. Ai ngờ tiểu mập mạp kế tiếp nói lại long trời lở đất, có phong thư phải cho ngài. Khương Tử ánh mắt chợt co rụt lại, cái gì tin? Tin ở nơi nào đâu? Không biết nhiều ít nói tầm mắt nhất thời dừng ở nam đồng trên người, làm hắn bất an vặn vẹo thân thể. Khương Tử thấy thế lấy quá a xảo trang đường khối túi tiền, đem toàn bộ túi tiền nhét vào nam đồng trong tay, ôn thanh nói, đừng sợ, gì thỉnh ngươi ăn đường, ngươi đem tin cho ta được không? Tiểu Mập Mạp nhìn mãn túi tiền đường khối, khẩn trương nhất thời bay, nuốt nuốt nước miếng từ túi lấy ra một phong nhăn nhúm gió tin đưa cho Khương Tử. Khương Tử duỗi tay tiếp nhận, đọc lướt đảo qua, nhất thời phát hiện kỳ quặc chỗ, phong thư thượng vô tự. Nếu là như thế này, nam đồng vì sao nói nãy phong thư là cho nàng? Phải biết rằng nàng tới chỗ này chỉ là một cái ngẫu nhiên. Khương Tử đem nghi vấn hỏi ra tới. Tiểu Mập Mạp trong miệng hàm chứa đường khối, nói, người kia nói nếu nhìn thấy một vị giống tiên nữ giống nhau mỹ lệ nữ tử, Liền đem cái này giao cho nàng. Nếu là 3 ngày nội chưa thấy được, liền đem tin ném đến nhà bếp đi. Trước mắt tỷ tỷ lại đẹp còn cho hắn đường ăn, nhất định không nhận sai. Khương Tự Tâm ngải dựng, vội đem tin rút ra xem, mà trên giấy chỉ có 3 chữ, Tam Thạch Miếu. Tam Thạch Miếu, Khương Tự lẩm bẩm niệm. Nam Đồng Mẫu thân kinh hô một tiếng, Tam Thạch Miếu. Khương Tự lập tức nhìn về phía nàng, đại tẩu biết nơi này. Nam Đồng Mẫu thân gật gật đầu, Tam Thạch Miếu chúng ta đều biết a. Liên ở cách nơi này không xa kia tòa sơn thượng, là cái vực đi phàm miếu, chưa từng có người đi. Chương 647 mục đích. Những cái đó thôn dân xôi nổi nói, "La liệt, vực đi hảo chút năm, ngày thưởng căn bản không ai đi. Không biết vị nào nguyện ý dẫn đường?" Long Đán cười tủm tìm hỏi. Những người đó nhất thời do dự lên, vẫn là Mai Viên chủ nhân mở miệng nói, "Làm tiểu dân giúp việc cấp quý nhân dẫn đường đi." Mai Viên chủ nhân tại đây ở nông thôn cũng coi như phú hộ, giúp việc vẫn là thỉnh không ít. Thực nhanh có một người thoạt nhìn trung thực trung niên nam tử đi lên trước tới, cấp Khương tự hành lễ. Khương tự hơi hơi gật đầu, vậy làm phiền. A xảo, ngươi lưu lại bồi đứa nhỏ này chờ chúng ta trở về. Việc cấp bách là trước đổi tới Tam Thạch miếu tìm tòi đến tụi cùng, nếu không có phát hiện, liền phải phản hồi tới hỏi nhiều nam đồng một ít vấn đề. Khương tự nheo này phong thư, đã xác định Tú nương tử mất tích là hướng về phía chính mình tới. Cũng bởi vậy, tìm được Tú nương tử tâm tình càng thêm bức thiết để lại hai gã hộ vệ cấp A xảo, Thương Tự đoàn người chạy tới Tam Thành miếu. Thương Tự vừa đi, Nam Đồng Mỗ thân lá gan nổi lên tới, méo Nam Đồng gương mặt mắng, "Tiểu đệ tử, ai cho ngươi tiền a? Sao không nói sớm liệt, thế nhưng cấp trong nhà gây họa." Tiểu Mập Mạp bị phụ nhân nhíu mặt, đau đến nao nao kêu ư. A xảo vội ngăn đó nói, "Đại tẩu chớ có đánh hài tử, hài tử giúp chúng ta chủ tử vội, chúng ta còn muốn tạ hắn đâu." A xảo tâm tư nhanh nhẹ lập tức từ túi tiền lấy ra một cái tiểu cá bạc để vào tiểu mập mạp trong tay, cười nói, cầm đi chơi đi. Phụ nhân đôi mắt đều thẳng, trong miệng thẳng nói, không được, không được. Ông trời nha, đây là bạc. Nay tiểu cá bạc cước chừng có tam tiền đi, này để được với toàn gia một tháng ăn uống chi phí sinh hoạt. Phụ nhân trong miệng nói, vỗ tay từ nhỏ mập mạp trong tay đem tiểu cá bạc đoạt qua đi, bay nhanh nhét vào trong lòng ngực, xem đến á xảo suýt nữa vui vẻ. Mặt khác hài đồng cha mẹ nhìn mắt đều nhiệt. Hung Hàng xẹo nhà mình hài tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ hôm qua đều là một khối đi trộm tình mai, như thế nào nhân gia nhị béo cùng quý nhân nhấc lên quan hệ, còn chưa thế nào dạng đâu phải một cái tiểu cá bạc, nhà mình nhãi danh liền cùng ngày hôm qua không đi trộm giống nhau đâu. Phụ nhân thập phần cảnh giác những cái đó tham lam ánh mắt, che che bộ ngực xác định tiểu cá bạc phóng hảo, hướng A xảo lấy lòng cười, đại tỷ nhi muốn hỏi nhị béo cái gì, cứ việc hỏi. A xảo cười cười, đem tiểu mập mạp kéo đến một bên, ôn thanh tế ngữ hỏi tới: Tam Thạch Miếu nơi kia tòa sơn Ly Mai Viên cũng không tính xa, Khương Tự đoàn người dưới chân không ngừng, Thật Mao liền chạy tới trấn úy. "Phu nhân ngài xem, đó chính là Tam Thạch Miếu." Dẫn đường giúp việc rũi tay một lòng tay. Khương Tự híp mắt nhìn ra xa, liền thấy giữa sườn núi thấp bé phòng ốc như ẩn như hiện, nếu không phải mùa đông cỏ cây toàn khô, muốn phát hiện chỉ sợ còn không dễ dàng. "Nếu không ngài lưu lại nơi này, ty chức dẫn người đi lên nhìn xem." Long Đán đề nghị nói. Khương Tự lắc đầu cự tuyệt, cùng nhau đi lên đi. Tú nương tử mất tích nếu là hướng về phía nàng tới, thả đem nàng dẫn tới nơi này tới, chỉ sợ cũng không phải do nàng trốn tránh. Leo núi đối khương tự tới nói không tính cái gì, thả trước mắt sơn không phải kia trờ hiểm trở núi cao, không bao lâu đoàn người liền tới tới rồi giữa sườn núi kia tỏa phá miếu trước. Nói là phá miếu một chút đều không quá, bốn mách tường tàn khuyết không được đầy đủ, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, chỉ có miếu tiền tam khối hình dạng khác nhau cục đá trải qua gió táp mưa xa, vẫn như cũ ngoan cường như cũ. Chủ tử A Man chỉ vào một chỗ hố nhỏ một tiếng. Mọi người tập trung nhìn vào, liền thấy trong đó một cục đá phía sau mơ hồ lộ ra màu nâu gắt gáo. Lư Sở Sở phi nước đại qua đi, hô, là hôm qua đi theo Tú nương tử ra cửa tiểu nhị. Mọi người lập tức vây lại đây. Tên kia thân xuyên nâu sam tiểu nhị dựa lưng vào tảng đá lớn, tay chân cũng không có bị trói trụ, thoạt nhìn lại là không thể động đậy bộ dáng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tú nương từ đâu? Lư Sở Sở gấp giọng hỏi. Tiểu Nhị môi khô khốc giật giật, tiếng hầu trung phát ra o o thanh âm, gấp đến độ đôi mắt đỏ bừng. Đây là có chuyện như vậy nhi? Lư Sở Sở vội vàng kiểm tra một phen, không hiểu ra sao. Cái loại này điểm á huyệt linh tinh chỉ tồn tại với thoại bản tử thượng, trong hiện thực cũng không tồn tại. Khương Tử Thần sắc ngưng trọc lên, ánh mắt chậm rãi đầu hướng Phàm Miếu. Phàm Miếu tắm gọi ôn hòa đông dương, có vẻ yên tĩnh tường hòa, nhưng mọi người phát hiện tay không thể động, miệng không thể nói tiểu Nhị trước đây. Liên cảm thấy này thoạt nhìn rõ êm sóng lặng phá miếu quỷ bí phi thường. Khương Tự nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phá miếu cửa. Phá miếu ván cửa sớm đã thiếu một nửa, nhìn rách nát trông vắng. Nang Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tiểu nhị. Người khác không rõ này tiểu nhị là chuyện như thế nào, nàng lại phát hiện. Tiểu nhị chúng cổ. Cứ như vậy, tạo thành Tú nương tử mất tích đối thủ liền không đơn giản. Người kia sẽ tại đây phá miếu sao? Tú nương tử lại có ở đây không đâu? Khương Tự do dự một lát, Từ trong túi tiền lấy ra một quả thuốc viên uy tiểu nhị ăn vào. Nàng sở dĩ do dự là có cái suy đoán, đối phương cấp tiểu nhị hạ cổ, chỉ sợ cũng là muốn nhìn nàng hay không có thể cởi bỏ cổ độc. Nhưng đôi khi biết là một chuyện, nhưng vẫn là muốn làm như vậy. Sau đó không lâu, tiểu nhị rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, "Tú, Tú nương tử ở bên trong." Lư Sở Sở vừa nghe, nhấc chân liền hướng pha miếu đi. Long Đán duỗi tay đem Lư Sở Sở ngăn lại, "Sở Sở cô nương, trước chờ một chút." Lư Sở Sở nhíu mày nhìn về phía Khương Tự. "Long Đán, ngươi dẫn người vào xem." "Đúng vậy." Long Đán chỉ hai người, cùng hắn cùng hướng phá miếu đi đến. "Trên kia tiểu nhị đột nhiên hô, còn, còn có một người." Long Đán bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự hơi hơi gật đầu, "Đi thôi. Nếu đối phương chỉ là dùng cổ, nàng có thể bảo đảm Long Đán đám người an toàn. Nếu đối phương sẽ võ, lấy Long Đán bản lĩnh nói vậy cũng có thể toàn thân mà lui." Khương Tự nhìn Long Đán đi bước một đi hướng phá miếu cửa, đường sắp đi đến khi, bên trong cánh cửa đột nhiên ngã ra tới một cái người. Long Đán mau tay nhanh mắt đem người nhỏ đỡ lấy, Lư Sở sở sắc mặt đột biến, "Tú nương tử?" Bị đẩy ra đúng là Tú nương tử không thể nghi ngờ. Long Đán quét cửa miếu hai mắt, đỡ Tú nương tử lập tức lui trở lại Khương Tự bên người. "Tú nương tử, người không sao chứ?" Lư Sở sở vội hỏi nói. Tú nương tử nhìn lên chỉ là tiểu tuy chút, tựa hồ không có trở ngại, nghe xong Lư Sở sở nói nói, Ta không có việc gì. Vương phi ngài như thế nào tới? Câu nói kế tiếp bởi vì Khương tự đột nhiên động tác đột nhiên ý mặt. Khương tự bắt lấy Tú nương tử thủ đoạn, nhìn chằm chằm nàng tay trái. Tú nương tử tuy đã không tuổi trẻ, lại đo no kinh chắc chở, nhưng trời cao tựa hồ phá lệ hầu ái mỹ nhân nhi, tuổi này nàng vẫn như cũ có một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay. Mà liên ở Tú nương tử tay trái đệ tam chỉ móng tay thượng, thình lình có ba điều nhàn nhạt hồng tuyến. Khương tự ánh mắt chợt co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm kia ba điều vị đỏ, rồi sau đó ánh mắt đầu hướng an an tĩnh tĩnh phá miếu cửa. Nếu Tú nương tử chúng khác cổ cũng liền thôi, nhưng Tú nương tử cố tình trung chính là ân tâm cổ, đã từng hại chết mẫu thân lại suýt nữa hại bà ngoại ân tâm cổ. Phá miếu người kia đích sắc biết nàng không ý chuyện, thậm chí cố ý cấp Tú nương tử hạ ân tâm cổ khiến cho nàng coi trọng. Đối phương mục đích là cái gì? Chương 648 Hoang đường tìm cầu. Khương tự không hỏi Tú nương tử cái gì, mà là từng bước một hướng phá miếu cửa đi đến. Vương Phi long đan hô một tiếng, giữa mày pha lo lắng. Hắn là cái không sợ trời không sợ đất, nhưng phóng tới Vương Phi trên người không được a. Khương Tử bước chân chưa đỉnh, thâm giọng nói, "Tùy ta cùng đi vào." Hai người cùng nhau đi hướng phàm miếu, Á Man thấy thế không chút do dự theo đi lên. Tam Tảng đã cự phá miếu không xa, Khương Tử thực ngoi liền đi đến cửa miếu, bước chân hơi đốn. Long Đan thấp giọng nói, "Vương Phi, làm đi trước đi vào trước đi." Khương Tử cũng không thể hiện, khẽ gật đầu. Ai ngở Long Đán mới hướng bên trong cánh cửa mạ một bước, bên trong một đạo giọng nữ truyền đến, đứng lại. Thanh âm kia nghe tới không tuổi trẻ. Khương Tử nghe ra vài phần quen thuộc, hơi hơi nhướng mày. Thức mau thanh âm kia lại vang lên, chỉ có thể Yến Vương phi một người tiến vào. Long Đán cười lạnh một tiếng, buồn cười, tú nương tử lại không ở ngươi trong tay, chúng ta vương phi dựa vào cái gì đi vào. Ngươi này hoàn toàn không hiểu đến con tin tác dụng a, nào có trước đem con tin đưa ra tới lại uy hiếp người. Long Đán chửi thầm một phen chỉ cảm thấy trong miếu người là cái hồ đồ chứng. Nhưng ở Khương tự xem ra, trong miếu người cũng không hồ đồ. Trước đem tú nương tử thả, là bởi vì tú nương tử con tin này không quan trọng gì, đối phương cũng không cho rằng bằng tú nương tử là có thể uy hiếp đến nàng. Tú nương tử đối người nọ tác dụng, đại khái chỉ là đem nàng dẫn tới nơi này mà thôi. Thanh âm kia mang theo một tiếng cười, các ngươi vương phi sẽ tiến vào. Long Đán lập tức nhìn về phía Khương tự, "Vương phi?" Khương tự thần sắc mấy lần, thật sự nhấc chân hướng nội đi đến. Tần Tần cô, Tần ẩn quen thuộc thanh âm. Nàng đã đoán được người kia là ai. Loại này tình hình hạ, liền như người nhỏ theo như lời, nàng sẽ đi vào. Người nhỏ liền ở trong miếu, như vậy đột ngột tìm tới nàng, nàng không có khả năng liền thấy cũng không dám thấy liền trở về, tổng muốn biết rõ đối phương to gan lớn mật tìm tới nàng mục đích. Long Đan thấy thế nóng nảy, "Vương phi, có nguy hiểm, muốn vào đi cũng là ti trước đi vào trước." Khương Tử ánh mắt lạnh lùng, "Không có việc gì, ngươi chờ ở cửa chính là." "Vương phi" Long Đán không dám đồng ý. Khương Tự đành phải nói, ngươi lo ta đã thấy, an toàn thượng ta sẽ chú ý. Còn là quá mạo hiểm. Khương Tự đối Long Đán cười cười, cho nên ngươi ở cửa chờ, một khi có động tĩnh đột vào đi chính là, tin tưởng lấy ngươi phản ứng đối phó một cái bà lão không có vấn đề. Long Đán thấy Khương Tự kiên trì, chỉ phải ứng. Vương phi nói đúng, đối thượng một cái lão thái bà nếu là còn không thể bảo đảm Vương phi an toàn, kia hắn liền không cần lân lộn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta Ở Long Đán vô hạn rồi dám chung, Khương Tử đã đi vào phà miếu, lưu tại bên ngoài còn có A-man. A-man chừng mắt Long Đán, nhỏ rộng uy hiếp, Vương Phi nếu là có cái sơ xuất, ngươi liền xong rồi. Long Đán chính khẩn trương, nghe vậy mắt trợn trắng, ta nghe bên trong động tinh đâu, đừng làm cho ta phân tâm. A-man nhất thời thành thật xuống dưới. Tiểu tử thúi dám uy hiếp nàng, chờ trở về nàng liền tìm đầu biểu cô cáo chẳng đi. Trong miếu đổ nát có cổ hầm ớt hương vị, bàn thờ tích đầy cho bụi. Góc tường xà nhà tàn lưu mạng nhện. Khương Tự nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở một chỗ. Nơi đó ngồi xếp bằng ngồi một cái bà lão, với tối tâm ánh sáng chung nhìn không lớn rõ ràng diện mạo, nhưng Khương Tự đã nhận ra tới, đúng là nàng ở ngoài miếu suy đoán Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão trầm mặc không tiếng động, Khương Tự trước đã mở miệng, trợ phía tây phố tiểu điểm từ biệt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão tổ tôn vốn dĩ bị giảo vào chuồng ngục, nhưng không bao lâu lại thần không biết quỷ không hay đào thoát. Đến nay trở thành cảnh minh đế một kiện phiền lòng sự, càng la cẩm lân vệ thiên đại sĩ nhục. Mà cảnh minh đế sau lại phái người đi sứ Ô Miêu, cũng không phát hiện Hoa trưởng lão tổ tôn hành tung. Đối với Hoa trưởng lão có thể xuất hiện tại đây tòa phàm yếu, thương tự xác thật rất là ngoài ý muốn, tâm niệm quay nhanh suy đoán đối phương mục đích. Hoa trưởng lão chạy thoát sau đến tụt cùng có hay không trở lại Ô Miêu. Lúc trước đóa ma ma lợi dụng buổi thái hậu ra cung dâng hương cơ hội cùng Hoa trưởng lão chạm trán. Từ Hoa trưởng lão trong miệng biết được thật giả khó phân biệt Ô Miêu thánh nữ xuất hiện ở kinh thành, nhưng khi đó Đoá Ma Ma chưa nhìn thấy nàng, vô pháp báo cho Hoa trưởng lão nàng yến vương phi thân phận. Nói cách khác, Hoa trưởng lão theo lý chỉ biết thánh nữ ở kinh thành, mà không biết thân phận của nàng. Nhưng hiện tại Hoa trưởng lão hiển nhiên đã biết, mới lợi dụng tú nương tử dẫn nàng tiến đến. Như thế nào không thấy Hoa trưởng lão tiểu cháu gái? Thấy Hoa trưởng lão vẫn như cũ không hề răng, Khương Tử hỏi lại. Hoa trưởng lão rốt cuộc mở miệng, Lại không phải trả lời Khương tự nói, mà là dùng ô miêu ngữ nói, ngươi quả nhiên không phải thánh nữ. Ngoài cửa long đán cùng A-man chính dựng lô thai nghe, nhất thời mắt tròn váng, chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau. Khương tự hơi hơi mỉm cười, đồng dạng dùng ô miêu ngữ nói, hoa trưởng lão như thế nào cũng không tin ta nói đâu. Ta thật là thánh nữ, đi vào kinh thành cùng ngươi giống nhau là có bí mật nhiệm vụ. Hoa trưởng lão chầm mặt một lát, chầm dãi nói, ta trở về một chuyến ô miêu, gặp được đại trưởng lão. Khương Tự trên mặt không có lộ ra nửa điểm khác thường, trong lòng Tắc Minh Bạch Hoa trưởng lão chắc chắn nàng đều không phải là thánh nữ nguyên nhân. Gặp được đại trưởng lão, tự nhiên biết thánh nữ A Tang đã chết. Thánh nữ được bệnh nặng, Ngô Cản Sủ đang ở trong tộc Bế Quan tĩnh dưỡng, cho nên ngươi không có khả năng là thánh nữ. Hoa trưởng lão nhìn chằm chằm Khương Tự nói. Khương Tự hơi hơi giật giật đuôi lông mày, xem ra thánh nữ A Tang chết đối Ô Miêu quá mức trọng đại, đến bây giờ Hoa trưởng lão cũng không dám nói ra sự thật. Khương Tự không hề răng Hoa trưởng lão nói ngược lại nhiều lên, ngươi đến tộc cùng là người nào? Vì sao cùng tộc của ta thánh nữ lớn lên giống nhau như lúc? Lại vì sao thông hiểu U Miêu ngữ, thậm chí hiểu được U Miêu dị thuật? Hoa trưởng lão liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, cũng chưa được đến Khương Tự trả lời, giữa mày nếp nhăn càng thêm khắc sâu, ngươi vì sao không nói lời nào? Khương Tự đột nhiên cười, Hoa trưởng lão hỏi, ta nhất định phải trả lời. Nhưng ta nếu là trả lời, ngươi lại tin hay không đâu? Ngươi nói Ta tự nhiên có thể phán đoán tin hay không. Vậy được rồi, ta trả lời chính là, ta là sinh trưởng ở địa phương đại chú người, chưa từng đi qua Ô Miêu, Hoa trưởng lão hỏi này mấy vấn đề ta hết thảy không biết vì cái gì, chính mình cũng ở buồn bực đâu. Hoa trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên cho rằng Khương Tự ở chơi nàng. Nhưng Khương Tự hiến vương phi thân phận lệnh nàng không thể lợi hà, trầm khuôn mặt một hồi lâu, thở dài, thôi, ngươi như thế nào làm được này đó thả không để cập tới, lần này cùng ngươi gặp mặt là có một chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Khương Tự bình tĩnh hỏi, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quả nhiên liền nghe Hoa trưởng lão nói, tộc của ta gần đây lời đồn nổi lên bốn phía, nói thánh nữ đã không ở nhân thế, dẫn phát rồi tộc nhân cực đại bất an. Cố Tình thánh nữ bởi vì thân thể nguyên nhân không thể gặp người, vô pháp ra mặt trấn an tộc nhân. Ta lần này tới chính là thỉnh ngươi đi về phía nam một chuyến, lấy tộc của ta thánh nữ thân phận xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, trấn an nhân tâm. Khương Tự nghe Hoa trưởng lão nói xong, không khỏi bật cười, ta là yến vương phi, vì sao phải đáp ứng hoa trưởng lão như vậy hoang đường yêu cầu. Hoa trưởng lão rất dắt khóe miệng, nhàn nhạt nói, nếu có phi đi không thể nguyên nhân đâu. Chương 649 vô pháp cự tuyệt điều kiện. Phi đi không thể nguyên nhân. Khương Tự ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hoa trưởng lão, chờ đối phương cấp ra một cái nàng phi đi không thể lý do. Má Hoa trưởng lão tay vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một vật, đó là một cái hình thức tầm thường túi tiền. Khương Tự nhìn thấy túi tiền ngay mắt, Sâm mặt tức khắc đại biến, rốt cuộc vô pháp duy trì cho tới nay thông dòng bình tĩnh, thất thính hỏi: "Ngươi từ đâu được đến?" Nàng nói, căm lòng không đǒu đi bắt túi tiền. Hoa trưởng lão không có động, tùy ý Khương tự đem túi tiền lấy đi. Khương tự bắt lấy chiếc màu xanh lá túi tiền cẩn thận lật xem, thấy kia đường may kỹ càng túi tiền thượng lưu có đạo đạo ám màu đâu, đó là máu tươi khô cạn sau lưu lại dấu vết, vành mắt không khỏi đỏ. Nay túi tiền là huynh trưởng đi về phía nam trước nàng thân thủ giao cho hắn. Khương Trạm muốn thượng chiến trường, Tương tự không yên lòng liền chuẩn bị một ít dược vật, cầm máu, giải độc, loại trừ trướng khí, đều là nàng thân thủ điều chế, có phi phàm công hiệu, trên thị trường mua không được. Mà này đó dược vật đều bị nàng phân loại cất vào mấy cái túi tiền, cái này chúc màu xanh lá túi tiền trang chính là cầm máu tán. Khương Tử Hiểu biết cương trạng, vô luận là trưởng tỷ đưa dạy, vẫn là nàng đưa túi tiền, huynh trưởng đều sẽ mặc, tuyệt không sẽ tùy ý vứt bỏ. Mà hiện tại, nhị ca đeo túi tiền lại xuất hiện ở hoa trưởng lão trong tay. Này vô pháp không lệnh Khương Tử cảm thấy khiếp sợ, khiếp sợ lúc sau chính là tức giận. Khương Tử ánh mắt như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão thân sắc càng thêm thong dong, thậm chí giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, không nhanh không chậm nói, "Hiện tại vương phi có nguyện ý hay không tùy ta đi về phía nam đâu?" Ta hỏi lại một lần, Hoa trưởng lão đến tột cùng từ đâu được đến này túi tiền? Đón nhận Hoa trưởng lão chất chứa ánh mắt, Khương Tử trong lòng giùng mình, biểu lộ với ngoại tức giận thu liễm lên. Càng la nóng nộ, càng không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh bị đối phương gắt gao bắt chẹt. Nàng đã sớm minh bạch đạo lý này, chỉ là liên quan đến huynh trưởng, rốt cuộc là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vô pháp không tâm loạn, huynh trưởng chết trận xa trường, liền di thể đều tìm không, chẳng sợ xuất hiện nhỏ tí ti tẹo manh mối đều không thể bung ra. Chỉ là một cái túi tiền, thuyết minh không được cái gì. Hoa trưởng lão cái gì đều không nói, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ bởi vì một cái túi tiền liền tùy ngươi đi về phía nam? Khương tự lại lần nữa mở miệng, Thanh âm so nàng trong tưởng tượng nuốn bình tĩnh. Nay bình tĩnh đều không phải là chân chính bình tĩnh, mà là băng cứng hạ nước chảy xiết gọn sóng, bao tác trước gió hêm sóng lặng, tùy thời đều khả năng bị đánh vỡ, đem đối phương cuốn vào trong đó. Hoa trưởng lão phát hiện nguy hiểm, lại không cho là đúng, hiển nhiên là tính sẵn trong lòng. Nghe nói Yến Vương phi huynh trưởng tham gia nam chinh quân, trước đó không lâu Đại Chu quân cùng Nam Lan quân chiến đấu kịch liệt, lệnh huynh chết trận xa trường lại chưa tìm về di thể, không biết nhưng có việc này. Khương Tử ánh mắt đông lạnh. Nữ khí lạnh hơn, ở Đại Chu kinh thành, việc này hẳn là mọi người đều biết. Hoa trưởng lão cười cười, nghe nói Yến Vương vì tìm về lệnh huynh di thể, tự mình đi phía nam. Việc này hẳn là cũng là mọi người đều biết, không biết Hoa trưởng lão rốt cuộc muốn nói cái gì. Khương Tử biểu hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Loại này bị đối phương nắm cái mũi đi cảm giác thật là không xong, cùng mặt ngoài không kiên nhẫn chính tương phản, giờ phút này nàng càng thêm bình tĩnh. Hoa trưởng lão tắc cho rằng cái này cùng thánh nữ có giống nhau dung mạo thả đồng dạng tuổi trẻ nữ tử rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, ý vị thâm trường nói, ta tưởng nói chính là, vương gia tìm không trở về lệnh huynh di thể. Khương Tự hí híp mắt. Hoa trưởng lão lấy như thế chắc chắn ngữ khí nói a cần tìm không trở về huynh trưởng di thể, mà huynh trưởng tùy thân đeo túi tiền xuất hiện ở đối phương trong tay, này có phải hay không thuyết minh nhị ca di thể rất có thể rơi vào ô miêu nhân thủ. Nghĩ vậy loại khả năng, Khương Tự dùng sức cầm quyền. Hoa trưởng lão là có ý tứ gì, hay là ngươi phát hiện ta huynh trưởng di thể?" Khương Tử Kiệt lực bảo trì trấn định hỏi. Chính là Hoa trưởng lão cấp ra một cái lệnh nàng càng khiếp sợ đáp án, Vương Phi liền không nghĩ tới lệnh huynh còn sống. Ở Hoa trưởng lão xem ra, một khối thi thể cũng không thể bảo đảm làm đối phương đáp ứng đi về phía nam. Khương Tử Đồng tử đột nhiên phóng đại, nắm chặt mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, móng tay cơ hồ bắt tay tầm véo xuất huyết tới. "Hoa trưởng lão, ngươi nói thật, mà không phải ở chơi ta?" Khương Tự hỏi, chẳng sợ Liều Mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng run rẩy lông mi vẫn là bại lộ chân thật cảm xúc. Mà ánh mắt của nàng trở nên phá lệ lãnh. Giờ khắc này Khương Tự nảy sinh ác độc tưởng, nếu Hoa trưởng lão dám trêu đồ nàng, nàng nhất định phải đem đối phương đánh đến thân cháu gái đều nhận không ra. Đối Khương Tự tới nói, tức giận tới cực điểm khi, cái gì quân tử báo thù 10 năm không mượn, cái gì ưu nhã đánh trả, hết thảy đều là danh rắm, chỉ có nắm tay mới là thật đạo lý. Hoa trưởng lão nhạy bén nhận thấy được nguy hiểm, lặng lẽ sau này sẽ dịch, ta phí không nhỏ sức lực nhìn thấy Vương phi, cũng không phải là vì cùng Vương phi nói giỡn. Khương tự gắt gao nhếch môi, không nói một lời. Nàng sợ một mở miệng, liền lại khống chế không được trong lòng sóng to gió lớn. Nhị ca còn sống, nhị ca còn sống, cái này ý niệm như sóng triều một lần một lần đánh sâu vào Khương tự trái tim, lệnh nàng đã quên lúc này còn ở trong miếu đồ nát. Lưu lại bên ngoài long đán cùng A Man phát hiện bên trong không có thanh âm. Toàn khẩn trương lên. Khương Tử cùng Hoa trưởng lão vẫn luôn lấy ô miêu ngữ đối đáp, ngoài miếu người cũng không rõ ràng hai người nói chút cái gì. Vđút vđút vđút. Muốn hay không vào xem? A Man chỉ chỉ bên trong, nhỏ giọng hỏi. Long Đán khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đi vào, bên trong rốt cuộc vang lên Khương Tử thanh âm. Ta nhị ca ở ô miêu. Hoa trưởng lão hơi hơi mỉm cười, lấy trắc chắn ngữ khí hỏi, Vương phi đi về phía Nam một chuyến, mang Sinh Long Hoạt Hổ huynh trưởng về kinh. Không biết này kiện có không tiếp thu. Khương Tử Cơ hồ lập tức liền phải đáp ứng số giới. Điều kiện này nàng vô pháp cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Lý Chí thu hồi, nàng nhẹ nhàng mím môi, Hoa trưởng lão trả lời trước ta, ta huynh trưởng hay không ở Ô Miêu. Đúng vậy, Hoa trưởng lão không hề út út mà mở, mở, cấp ra khẳng định đáp án. Khương Tử đem quyền nắm chặt đến căng thẳng, nhẹ hút một hơi hỏi, nếu ta đáp ứng rồi, lại như thế nào bảo đảm ở hoàn thành các ngươi phó thác sau mang theo huynh trưởng thuận lợi rời đi? Hoa trưởng lão nói làm nàng lấy thánh nữ thân phận xuất hiện ở tộc nhân trước mặt trấn an yên tâm, nhưng ai biết đối phương ăn uống có bao nhiêu đại. Vạn nhất cảm thấy một lần không bảo hiểm, muốn cho nàng lâu dài lưu tại Ô Miêu Đường một cái con rối thánh nữ đâu. Hoa trưởng lão cũng không biết nàng sớm đã biết thánh nữ A Tang không ở nhân thế chân tướng. Hoa trưởng lão tựa hồ sớm đoán được Khương Tử có này vừa hỏi, nghiêm mặt nói, "Ta nguyện lấy chân thần danh nghĩa thể, chỉ cần Vương phi phối hợp đại trưởng lão ở tộc nhân trước mặt hiện thân một lần." Liên phóng Vương phi cùng lệnh huynh rời đi. Vương phi khả năng không biết, ta tộc nhân chỉ là hồi lâu không thấy đến Thánh nữ tại Tử Tâm động đãng, cũng không cần ngày ngày canh giữ ở Thánh nữ bên người. Khương Tử cười cười, kia Hoa trưởng lão liền thế đi. Mặc dù đối phương thể, nàng vẫn như cũ sẽ không toàn tin, nhưng có một số việc chẳng sợ hoài nghi cũng phải đi làm, tỉ như mang về nhị ca. Nghe Hoa trưởng lão chỉnh trọng nổi lên thế, Khương Tử thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Vương phi thỉnh giảng. Hoa trưởng lão như thế nào biết ta thân phận? Chương 650 quyết đoán. Ở Hoa trưởng lão cùng Đóa Ma Ma không có lần thứ hai gặp mặt dưới tình huống, Hoa trưởng lão như thế nào biết ngày ấy đột nhiên xuất hiện ở tiểu điếm nữ tử là Yến Vân Phi, đây là Khương Tử không nghĩ ra sự. Hoa trưởng lão nghe xong Khương Tử nói, ngữ khí bình tĩnh nói, chính như Vương phi có rất nhiều không muốn trả lời vấn đề giống nhau, vấn đề này ta không nghĩ trả lời. Khương Tử cười cười, một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó người khác. Hoa trưởng lão tùy ta hồi vương phủ đi. Hoa trưởng lão không có đậu. Khương tự nhúng mày, hoa trưởng lão chẳng lẽ muốn ta liền như vậy tùy người đi về phía nam. Hoa trưởng lão trần chờ một lát, dơ tay đem mũ đâu mang hảo. Mũ đâu vừa lúc che khuất nàng thượng nửa bên mặt, lệnh người nhìn không rõ mặt mày. Đi thôi. Giá nuôi lánh đạm thanh âm văng lên. Khương tự trước xoay người đi ra ngoài. A man thấy khương tự ra tới, nhất thời vui vẻ, chủ tử. Khương tự khẽ lắc đầu, không cần nhiều lời, về trước ph Long Đán mắt thấy hoa trưởng lão theo sau ra tới, tay ấn ở vỏ đạo thượng. "Long Đán, không cần khó xử nàng, nàng sẽ cùng ta cùng hồi vương phủ." "Vương phi? Nhưng nàng?" A Man trắng Long Đán liếc mắt một cái, "Hảo, chúng ta chủ tử nói cái gì chính là cái gì, ngươi không cần nói nhiều." Nghe đến Long Đán sờ sờ cái mũi, "Thầm nghĩ ta như vậy tiểu tâm là vì ai nha, này tiểu nha đầu thuần tuy không biết người tốt tâm." Ngoài miếu chờ trừ bỏ Long Đán mang đến người, chính là Lư Sở Sở, Tú Nương tử cùng tiểu nhị ba người. Đến nội dẫn đường giúp việc sớm tại chân núi khi đã bị Tống cổ đi trở về. Kể từ đó, nhưng thật ra không cần lo lắng Hoa trưởng lão hành tung thất lộ. Khương Tử Công đạo nói, "Long đán, phái một người đi mai viên kêu a xảo bọn họ trở về, chúng ta trực tiếp hồi vương phủ." Nang tuy hạ quyết tâm tùy Hoa trưởng lão đi về phía nam, lại không phải nói đi là đi, có quá nhiều sự tình muốn an bài tính toán. Đoan Ngươi trở về thành, Lữ Sở Sở nói, "Vương phi, ta mang tú nương tử bọn họ hồi lộ sinh hương." Xem một cái biểu tình mỏi mệt tú nương tử, Khương Tự lòng ma ngày nấy, tú nương tử chịu khổ, quay đầu lại ta an bài hai cái hộ vệ qua đi, chuyên môn phụ trách lộ sinh hương mọi người an toàn. T cáo biệt lưu sở sở đám người, Khương Tự vội vàng chạy về vương phủ, phân phó A Man đem hoa trưởng lão an bài đến phòng cho khách, đi trước xem nữ nhi. Nửa ngày không gặp mẫu thân, A Hoan vừa thấy đến Khương Tự liền cái miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất lên. Nửa tuổi đại tiểu A Hoan đã bắt đầu hiểu được không muốn xa rời mẫu thân. Khương Tự thấy thế trong lòng lên men, vội tự Vũ nuôi trong tay tiếp nhận Nữ Nhi Hồng an ủi. A Hoan tới rồi, mẫu thân trong lòng ngực, nghe quen thuộc hương vị, lôi kéo vừa mới toát ra một viên nha tiêm miệng cười rộ lên, không bao lâu liền ngủ rồi. Vương phi, nô tỳ tới ôm tiểu quận chúa đi, tiểu quận chúa gần đây lại trọng chút. Vũ nuôi rũi tay đi tiếp hài tử. Không cần đổi tay. Khương Tự thật cẩn thận đem A Hoan phóng tới trên giường, thủ trong chốc lát, chờ hai tử ngủ say mới rời đi. Đi ra sương phòng. Đến xương gió lạnh liền quát đến trên mặt, như dao cắt giống nhau. Tháng chẳng, đúng là trời giá rét là lúc, mà nàng nếu là đi về phía nam, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đuổi không trở lại. A Hoan sẽ khóc sao? Vẫn là chờ nàng trở lại là lúc, đã không nhớ rõ nàng cái này mâu thân. Như vậy tưởng tượng, tương tự một lòng so đau cắt còn đau. Hoa trưởng lão chờ ở phòng cho khách chung, một lòng cũng là bất ổn. Đối phương nếu đổi ý làm sao bây giờ? Nàng giờ phút này vẫn là đang lẫn trốn thân phận. Ai biết Tiên Vương phi sẽ không trực tiếp đem nàng giao cho Cẩm Lân vậy đâu. Có chút hiềm đối Khương Tự tới nói không thể không mạo, đối Hoa trưởng lão tới nói cũng là. Hoa trưởng lão thấp thỏm hết sức, Khương Tự đẩy cửa mà vào, làm Hoa trưởng lão đợi lâu. Hoa trưởng lão đứng dậy, khách khí một câu. Hai người tương đối mà ngồi, chờ Tỳ nữ Phụng trà lui ra, lúc này mới tiến vào nói chuyện chẳng thái. Ta nhị ca vì sao sẽ ở Ô Miêu? Tộc của ta một vị trợ tuyển thánh nữ ra ngoài, cứu trở về một người thân bị trọng thương nam tử. Chờ nam tử bị cứu tỉnh nói ra chính mình thân phận, chúng ta mới biết được hắn là Đông Bình Bá phủ nhị công tử, Hiến Vương phi huynh trưởng. Khương Tự giơ giơ lên đuôi lông mày, ngữ khí nghe không ra lấy nhiệt, nói như vậy, Ô Miêu đối ta nhị ca có ân chứ mạng, chỉ là vừa khéo thôi. Khương Tự mím môi, âm thầm cười lạnh. Hoa trưởng lão khinh nàng là đại chu người, đối Ô Miêu biết chi không nhiều lắm, lại không biết nàng tiếp trước ở Ô Miêu sinh hoạt quá. Ô Miêu nữ tử vi tôn, có thể trở thành trợ tuyển thánh nữ nữ tử càng vi tôn quý. Bình thường sẽ không đi ra trong tộc, mà mặc dù ra ngoài cũng sẽ không tùy tiện mang nam tử trở về. Tổng không phải là thấy nhị ca sinh đến Tuấn thiếu, chờ tuyển thánh nữ Động Phương Tâm. Tuy rằng không bài trừ loại này khả năng, Khương tự lại đối Hoa trưởng lão nói tổn nghi ngờ. Nàng trên mặt cũng không biểu lộ ra tới, chỉ là mày đẹp hơi chau, có chút do dự nói, đại chu bỏ mình tướng sĩ danh sách thượng có ta nhị ca tên, mà Hoa trưởng lão lại nói ta nhị ca còn sống, thẳng thắn nói, một cái túi tiền không đủ để làm ta tin tưởng. Còn có cái này." Hoa trưởng lão lại lấy ra một vật, đưa tới Khương tử trước mặt. Đó là một con rãy. Khương tử ánh mắt hơi lóe, thất thanh nói: "Ta cấp nhị ca làm rãy cũng ở ngươi nơi này." Hoa trưởng lão ngẩn người, đột nhiên cười: "Vương phi thật là cẩn thận." Nay đây là lệnh huynh không tội, lại không phải vương phi sở làm, mà là lệnh tỷ làm. Những lời này ngẫy lệnh huynh chính miệng theo như lời. Khương tử cũng cười: "Như vậy chuyện quan trọng tự nhiên nên cẩn thận chút, hiện tại ta tin tưởng huynh trưởng còn ở nhân thế." Nàng âm thầm lại cắn chặt răng, thầm nghĩ nếu thật là nhị ca đối những người này nói, chờ gặp mặt nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Mà hiện tại, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương nói. Nhị ca đeo túi tiền là nàng tặng, xuyên giày là đại tỷ làm, những việc này tuy rằng tư mật, lại không phải không có bị người ngoài biết đến khả năng. Hoa trưởng lão thấy Khương Tự nói như thế, ý cười nhẹ nhàng lên. Không thể không nói Yến Vương phi thập phần khó chơi, thế nhưng tiểu tâm cẩn thận đến tận đây, cũng khó trách lúc trước suýt nữa đem nàng hù trụ cho rằng thật là thánh nữ tới kinh thành, nếu không phải sao lại? Hoa trưởng lão đang nghĩ ngợi tới, đối diện người đột nhiên lạnh mặt. Khương Tử đem chung trà hướng bàn trên bàn một phỏng, ngữ khí lạnh lùng, "Ta tuy tạm thời tin Hoa trưởng lão nói, lại có một câu từ tục tiểuu nói đến đằng trước." Vương Phi mời nói, "Nếu ta chỉ là không vui mừng một hồi, Hoa trưởng lão đừng trách ta hủy hoại Ô Miêu." Làm càn. Hoa trưởng lão buột miệng tốt ra, xanh cả mặt. Cho dù là đại chu hoàng đế cũng không dám nói loại này lời nói. Một cái nho nhỏ vương phi sao dám như thế uy hiếp người? Giờ khắc này, Hoa trưởng lão sắc thật bị Khương tử cuồng vọng kiêu ngạo tức điên, mà Khương tử tắc nhuyễn miệng cười, cho nên mới là từ tục tiểu nói ở phía trước, với ta mà nói đương nhiên là giai đại vui mừng mới hảo. Hoa trưởng lão nhìn chăm chú kia chương cùng thánh nữ không có sai biệt lại hay thay đổi mặt đẹp, trong lòng đột nhiên có chút mờ mịt. Lúc này đây bình hành nước cơ hiểm, bọn họ thật sự có thể hài lòng như ý sao? Khương tử vẫn luôn đánh giá Hoa trưởng lão thân sắc, Phát hiện đối phương rất nhỏ biểu tình biến hóa, trong lòng hiểu rõ. Lần này Ô Miêu hành trình, chỉ sợ là đi khi dễ dàng rồi đi khó, tuyệt không giống đối phương theo như lời như vậy đơn giản. Mà nàng lại dứt khoát nói, "Hoa trưởng lão hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền xuất phát." Chương 651 kỳ ma ma kế dịu lạc. "Chủ tử, ngài muốn đi Ô Miêu?" A Man đại kinh tất sắc, che miệng kinh hô. A Sở càng ngốc, lôi kéo A Man ống tay áo hỏi, "Ô Miêu là địa phương nào?" A Man kích động đến ngữ tốc có chút mau, "Ô Miêu ở phía Nam a, ta đại chu cùng Nam Lan giáp giới trốn một cái bộ lạc, nơi đó nữ tử so nam tử còn tôn quý đâu, nghe nói có thể tùy tiện chọn chồng." A Sảo biểu tình cổ quái lên. "Vì sao nàng tử A Man trong giọng nói nghe ra hưng phấn? Nha đầu này nên sẽ không chẳng những không ngăn cản chủ tử, còn khuyến khích chủ tử chạy nhanh thu thập hành lý đi." Ngẫm lại rất có khả năng, A Sảo bạch mặt khuyên nhủ, "Chủ tử, Ô Miêu ly kinh thành xa như vậy, ngài không thể đi a." Quá không an toàn. Ta đã quyết định." Khương Tự nhàn nhạt nói, "Một khi hạ quyết tâm, nàng liền sẽ không dây dưa dây cả. Mang nhị ca hồi kinh công việc sớm không nên muộn, năm chật thời gian nói không chừng còn có thể đuổi kịp trở về An Thế." Thấy Khương Tự nói như vậy, A Sở sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất đắc nói, "Chủ tử, ngài là vương phi, muốn đi phía nam có phải hay không yêu cầu đến đế hậu đồng ý?" Khương Tự lắc đầu, "Việc này không tiện đối đế hậu đề." Hai cái nha hoàn vẻ mặt khó hiểu. A Man nhịn không được hỏi, vì sao không thể nói a? Đối mặt hai cái tâm phúc nha hoàn, Khương Tự không có gì nhưng dấu giếm, giải thích nói, ta là chịu người gửi gắm đi Ô Miêu là một chuyện, không thể lấy Yến Vương phi thân phận đi ra ngoài. Đây cũng là nàng cùng Hoa trưởng lão thương lượng quá. Nếu muốn giả mạo thánh nữ, liền không thể làm người biết Yến Vương phi đi phía nam. Mà đứng ở cảnh minh đế góc độ, nhi tử điệu thấp đi trước phía nam làm việc cũng liền thôi, con dâu học theo không thể được. Khương Tự nếu là tưởng cái cơ tiến cung cầu một cầu Cảnh Minh Đế có lẽ dẫn nàng đi về phía Nam, lại không có khả năng làm nàng che giấu thân phận, thân vương phi nghi thức không thể thiếu. Ô Miêu người không phải ngốc tử, nàng bên này như thế hưng sư độc chúng, lại đi giả trang thánh nữ bị xuyên qua nguy hiểm tăng nhiều, đến lúc đó không hoàn thành Ô Miêu đại trưởng lão nhờ làm hộ, liền vô pháp đúng lý hợp tình đem Nhị Ca mang về tới. Đối Khương tự tới nói, giả mạo một lần thánh nữ đổi về nhị ca là một cọc công bằng mua bán. Nếu nàng làm được mà đối phương chơi tâm nhãn, Như vậy kiếp trước cùng Ô Miêu đại trưởng lão tỉnh cảm như vậy từ bỏ, về sau có thể buông tay làm. Nhưng ngài nếu là lặng lẽ rời đi, trong cung quý nhân tìm ngài nên làm cái gì bây giờ? Ngày Tết lập tức tới rồi a xảo thập phần bất an, ngẫm lại chủ tử chủ ý đại liền lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mấy nàng trước kia chủ tử nửa đêm đi ra ngoài khi đi theo lo lắng đề phòng, hiện tại ngẫm lại, những cái đó tính cái gì? Ta sẽ tiến cung một chuyến, tìm cái cớ từ ngày mai bắt đầu đóng cửa không ra. Chờ ta ra cửa sau các ngươi hai cái cần phải làm là đánh hảo yểm hộ, trong phủ ngoài phủ ai tới tìm ta hết thảy đẩy. Aman sử sốt, kinh ngạc nói, "Chủ tử, ngài không mang theo nô tỳ đi." Khương Tử Bất Đắc Dĩ cười cười, "Mang người đi làm gì?" Ta lâu không lộ mặt khó tránh khỏi dẫn người suy đoán, nếu là liền ngươi đều không thấy, vậy càng chọc người hoài nghi. Aman nhất thời ủ rũ cụp đôi. A Sở lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu không đổi được chủ tử quyết định, tốt xấu còn có Aman lưu lại cùng nàng cùng nhau ứng phó. Bằng không nàng một người thật sự chịu đựng không nổi, hỏng rồi chủ tử đại sự. Sáng sớm hôm sau, Khương Tự liền tiến cung cầu kiến hoàng hậu. Nhìn thấy Khương Tự, hoàng hậu ngữ khí thân thiện, "Yến Vương không ở trong phủ, ngươi nếu gặp được cái gì việc khó, chỉ lo tiến cung tới đối bổn cung nói." Đa tạ mẫu hậu quan tâm, muốn nói sự tình xác thật có một góc. Khương Tự không nghĩ tới hoàng hậu như thế săn sóc, vừa lúc đem đề tài dẫn ra tới. Hoàng hậu ý cười hơi cường, thầm nghĩ nàng chính là khách khí vài câu a, Yến Vương phi thật đúng là không khách khí. Hoan Hoan, hoàng hậu cười hỏi, "Chuyện gì?" Khương Tử sắc mặt trắng bệch, môi đỏ càng là thiếu vài phần huyết sắc, rảo khan nói, "Đêm qua con dâu làm một giấc mộng, mơ thấy vương gia gặp nguy hiểm." Hoàng hậu duỗi tay vỗ vỗ tay nàng, "Ngươi nhà, là quan tâm sẽ bị loạn." Khương Tử miễn cưỡng cười cười, nhưng mẫu hậu biết đến, con dâu có chút không thể hiểu được bản lĩnh giống như đều là trong mộng được đến. Hoàng hậu nhíu mắt, nhất thời lấy không chuẩn Khương Tử lời này ý tứ. "Ta tỉnh lại sau, càng nghĩ càng lo lắng." cũng không biết vương gia hiện tại thế nào. Hoàng hậu cười gượng nói, "Nếu ngươi như vậy lo lắng, vậy viết phong thư nhà, mậy dịch sử gia Giôi thúc ngựa đưa đến phía nam đi." Khương Tử trong tay khăn đã bị Ninh Thành bánh quay trèo trạng, vương gia thật gặp sự cũng sẽ không ở tin trung đối ta nói. Hoàng hậu khẩn trương lên. "Tiến vương phi nên sẽ không cầu nàng đối hoàng thượng nói, muốn đi phía nam tìm yến vương đi." Thấy hù dọa đến không sai biệt lắm, Khương Tử cắn cắn môi nói, "Mẫu hậu, ta tưởng ở trong phủ thiết một Phật đường, từ đây ngày ngày ở Phật đường đọc kinh cầu phúc." Cầu Nguyện Vương ra sớm ngải Bình An trở về. Hoàng hậu một lòng nhất thời an ổn. Náo loạn nửa ngày chỉ là lộn cái tiểu phật đường. Yến Vương phi thật là cái khách khí nhân nhi, nay còn đáng tiến cung đối nàng nói, làm nàng bạch bạch sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng kêu Yến Vương phi nhân tình, nếu đối phương khăng khăng đi phía Nam tìm Yến Vương, nàng còn chỉ có thể giúp cái này vội đi đối hoàng thượng giảng. Vương phi nếu là cảm thấy làm như thế có thể tâm an, liền đi làm đi. Khương tự vẻ mặt hổ thẹn, nếu là như thế này liền không thể thưởng xuyên tiến cung cấp mẫu hậu Thần An. Nghe Khương Tự nói như thế, hoàng hậu trong lòng ngất thiết cực kỳ, như ngai nóng bức uống nước đá. "Con, trách không được Yến Vương phi hợp nàng mắt duyên, nhiều như vậy Vương phi liền thuộc Yến Vương phi có khả năng hiểu chuyện. Ta cùng với ngươi phụ hoàng đều không phải để ý nải đó nghi thức xã giao người, ngươi chỉ lo thành tâm vì Yến Vương niệm kinh cầu phúc chính là khi nào Yến Vương đã trở lại, lại cùng hắn một đạo tiến cung tới." Khương Tự vẻ mặt cảm động, đa tạ mẫu hậu săn sóc, phụ hoàng bên kia Hoàng thượng nếu là hỏi, buồn cung liền nói một tiếng. Hoàng thượng còn không có như vậy nhàn, con dâu đóng cửa niệm kinh không cần thiết chuyên môn đi nói. Được Hoàng hậu lời này, Khương Tử hơi hơi mỉm cười, kia con dâu liền không quấy dày mẫu hậu. Hoàng hậu rồi nói, ước gì ngươi thường tới, quay đầu lại Phúc Thanh biết ngươi đã đến đến rồi, lại muốn tiếc nuối không đụng tới. Mười ba mội lại đi từ Ninh Cung. Đúng vậy, Thái hậu càng thêm không rời đi Phúc Thanh cùng mười bốn lượng cái nha đầu. Hoàng hậu nói lời này, cũng không biết là hỉ là yêu. Thì chính là được Thái Hậu coi trọng, đối nữ nhi tương lai có lợi thật lớn, yêu chính là hiện tại liền nàng thấy nữ nhi thời gian đều thiếu, ngậm lại thật hụt hứng. Khương tự bồi hoàng hậu nói chuyện phiếm trong chốc lát, dẹp đường hồi phủ. A xảo, đem kỷ ma ma gọi tới. Không bao lâu kỷ ma ma tùy A xảo tiến bào, không biết vương phi gọi lao nô chuyện gì. Ta chuẩn bị đi phía nam tìm vương ra, vương phủ nội vụ liền làm phiền ma ma lo lắng. Gì? Kỷ ma ma âm điệu đều cất cao. Khương tự những mày. Mama nhỏ dũng điểm, ta tính toán lặng lẽ đi. Kỷ Mama trước mắt từng chận biến thành màu đen, Đờ A xảo cánh tay giãy giụa nói, "Vương phi không thể làm bậy a, vạn nhất hoàng thượng, hoàng hậu đã biết làm sao bây giờ?" "Ta mới từ Khôn Ninh cung trở về." Kỷ Mama vẻ mặt không thể tưởng tượng, hoàng hậu đáp ứng rồi ngài thỉnh cầu. Khương Tử hơi hơi mỉm cười, ta đối hoàng hậu nói đóng cửa niệm kinh tới. Bùm một tiếng, Kỷ Mama ngã xuống. Chương 652 đi xa. A xảo cố hết sức đỡ Kỷ Mama. Liên thanh hỏi, kỷ ma ma, ngươi không quan trọng đi. Sắc mặt xanh mét, môi phát tím kỷ ma ma run rảy mỹ mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm, Vương Phi không bình thường, Vương Phi hai cái đại nhà hoàn cũng không bình thường. Vương Phi muốn trộm đi phía nam, còn cố ý tiến cung lửa gạt hoàng hậu, nàng một cái nửa thanh thân mình xuống mồ lao bà tử có nặng lắm không quan trọng sao. Vương Phi, ngài nhất định là ở nói dân đi. Kỷ ma ma cảm thấy còn có thể lại dễ dùa một chút. Khương tự cười cười, như thế nào sẽ? A Sở cùng A Man liền hành lễ đều thu thật hảo. Kỷ Mama hai mắt vừa lận, lại có vẻ xỉu tư thế. A Sở một tay đỡ Kỷ Mama, một tay chụp nạng phía sau lưng, "Kỷ Mama, ngươi chớ có kích động, nghe chủ tử đem nói cho hết lời." Kỷ Mama kéo ra cùng A Sở khoảng cách, lấy hận không thể lấy châm chọc chết đối phương biểu tình hỏi, "A Sở, ngươi thật sự liền hành lễ đều thu thật hảo." A Sở ngượng ngùng gật gật đầu. Kỷ Mama đỡ đỡ chán đầu, cường chống không có ngất xỉu, "A Sở, Vương phi hồ nháo?" Ngươi như thế nào cũng đi theo hồ nháo. A xảo còn chưa hé răng, Khương tự đã lãnh hạ mà tới, đủ rồi. Lãnh Đạm Ngư khí lệnh kỷ ma ma cứng lại, không khỏi dùng mình một cái. Nàng như thế nào đã quên, vị này Vương phi chưa bao giờ là hảo tính tình. Khương tự thu cười, ban mặt trầm rãi nói, "Kỷ ma ma, ta kêu ngươi tới chỉ là thông báo ngươi một tiếng, mà không phải trừng cầu ngươi ý tứ." Trong Vương phủ sự khi nào đến phiên người khác khoa tay múa chân? Kỷ ma ma tuy sợ hãi Khương tự uy phong, Nhưng Tâm Mộ hoảnh nói, mặc dù Vương phi chán ghét lão nô, trách tội lão nô, thậm chí đem lão nô tống cổ đi soát bụi cầu, lão nô vẫn là muốn nói. Vương phi có hay không nghĩ tới một khi bị phát hiện, hậu quả như thế nào? Đối với Kỷ ma ma kiên trì, Khương Tử cũng không có nổi giận. Đúng là bởi vì biết vị này lão ma ma một lòng vì Vương phủ suy nghĩ, nàng mới đem tình hình thực tế nói cho đối phương. Ở xử lý trong phủ công việc vặt phương diện này, A Sở cùng A Man cũng không am hiểu, Kỷ ma ma mới là tốt nhất người được chọn. Ta đã được đến hoàng hậu đồng ý, ở vương gia trở về phía trước đều không cần ra cửa gặp người. Ma ma chớ hoảng, chỉ cần vương phủ không ra nhiều loạn liền sẽ không có người phát hiện. Nhưng, khương tự lấy một bộ lợn chết không sợ nước sôi ngự khi nói, dù sao hiện tại chính là như vậy, ma ma nếu là nguyện ý giúp đỡ A xảo các nàng, ta cầu mà không được, nếu là không muốn, coi như không biết việc này đi. A xảo, đưa ma ma đi ra ngoài. Vương phi, vương phi. Kỷ Mama ma bị A Sảo liền đỡ mang kéo đưa ra phòng, đứng ở ngoài cửa gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng một giậm chân đi rồi. Không được, nàng muốn đi tìm Việt Bình. Khương Tử cách cửa sổ nhìn Kỷ Mama ma chạy như bay mà đi, khẽ thở dài, nhấc chân đi xuống phòng. Lúc này A Hoan không có ngủ, chính nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu banh vải nhiều màu xem. Khương Tử áp xuống trong lòng chưa sót, cầm lấy đặt ở một bên chống bỏi lắc lắc. Thung thung thanh âm vang lên, A Hoan thực mau liền tìm tới rồi phương hướng, nhìn mẫu thân cười rộ lên. Khương tử đem nho nhỏ người ôm vào trong lòng ngực, suýt nữa rơi lệ. Nàng A Hoan còn như vậy tiểu, nhưng nàng lại không thể không bỏ xuống nàng đi xa, thậm chí không biết khi nào mới có thể trở về. Không, nhất định phải gấp trở về bồi A Hoan an tết. Khương tử hung hăng hạ quyết tâm. Giang nam nhưng thải liền, lá sen gì điền điền, ngư hí liền dịp gian. Mềm nhẹ tiếng ca văng lên, dẫn tới A Hoan tò mò nhìn chầm chầm mẫu thân mặt nhìn cái không ngừng. Kiều ca giao không biết bị than nhẹ thiển sướng bao nhiêu lần. Tiểu nhân nhi rốt cuộc ngủ rồi. Khương Tự lấy gò má nhẹ nhàng dán dán nữ nhi non mềm khuôn mặt nhỏ, đem nàng giao cho vú nuôi, yên lặng đi ra ngoài. Trong viện cảnh vật hữu quang, gió lạnh phơ phất, chỉ có góc tường tịch mài lặng yên mở ra, đem ám hương đưa tới. Bầu trời không biết khi nào bắt đầu phi khởi bông tuyết, như châm nhu miên, rào rạt mà rơi. Tuyết rơi. An Sảo lặng lẽ nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, đôi mắt lặng lẽ đỏ. Nàng con không có đã làm mẫu thân, nhưng nàng biết chủ tử lúc này nhất định rất khó chịu. Liên như tuổi nhỏ nàng bị bất cùng mẫu thân chia lìa khi giống nhau. Nhiều năm như vậy qua đi, mẫu thân bộ mặt sớm đã mơ hồ, nhưng kia phần thống khổ vẫn luôn lưu tại nơi sâu thẳm trong ký ức, vĩnh không phai mờ. Lạnh lẽo rơi lệ xuống dưới, Á Sở vội xoa xoa, nhỏ giọng nói, "Chủ tử." Khương Tự không có rơi lệ, thậm chí từ biểu tình thượng nhìn không ra quá lớn dao động, chỉ là thanh âm lạnh hơn, "Ta không ở trong phủ mấy ngày nay, các ngươi hai cái quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo A Hoan, chẳng sợ ta không ở trong phủ sự bại lộ." đều không có bảo vệ tốt giá hoan quan trọng, minh bạch sao? A xảo dùng sức gật đầu. A Man càng là vô độ ngược nói, chủ tử ngài yên tâm, có nô tỳ ở, ai đều đừng nghĩ động tiểu quận chúa một cây lông tơ. Khương tự trở về phòng, tháo xuống thoa hoàn chờ vật, một lần nữa chải búi tóc, thay tầm thường tỷ nữ phục sức, đi theo hoa trưởng lão phía sau đi ra ngoài. Hoa trưởng lão vẫn như cũ mang theo mũ đầu che lớp mặt mày, dẫn tới đi ngang qua tỷ nữ đầu tới tò mò ánh mắt. A Man chừng mắt Tiểu đệ tử còn có hay không một chút quý cũ, Vương phi mời đến khách nhân cũng dám lung tung đánh giá, quay đầu lại xem ta chọc hạt ngươi mắt. Đã chịu quát lớn tỉ nữ cuống quýt túi đầu, bước nhanh đi xa. Một chiếc thanh rèm xe ngựa liền ngừng ở cửa thủy hoa ngoại, đánh xe chính là lão Tần. Long Đán đứng ở xe ngựa cách đó không xa, con vừa thấy giả thành thị nữ khương tựa ra tới, suýt nữa khóc. Hắn cho rằng lưu tại vương phủ bảo hộ vương phi là cái nhẹ nhàng sống, ngẫu nhiên còn có thể nhiều nhìn vị hôn thê hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới a. Thượng không đi xuống long đán lau một phen mặt, nhận mệnh đón đi lên. Cửa xe mảnh bị chờ tới, Khương Tự duỗi tay đỡ hoa trưởng lão lên xe ngựa. A Sở ve vành mắt càng hồng, nhẹ giọng nói, "Ngài chậm một chút nhi." Khương Tự động tác hơi đốn, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. A Sở cùng A Man đứng ở chỗ cũ, mắt trông mong nhìn xe ngựa chậm rãi sử động, càng lúc càng xa. A Man nhịn không được đi phía trước đuổi theo hai bước, bị A Sở giữ chặt, "A Man, đừng làm người nhìn ra tới." "Ta biết." A Man buồn bã thở dài, giơ tay xoa xoa mắt, ta chính là không nghĩ tới thật sự bị chủ tử bỏ xuống. A Sảo, ngươi nói chủ tử một người, ai cho nàng trải đầu, nấu cơm, giặt quần áo? A Sảo thanh âm nhẹ nào, mau đừng nói nữa. A Man nói rất đúng giống này, đó sống đều sẽ làm dường như, sớm biết rằng nàng hẳn là kiên trì đi theo mới đúng. Hai cái nha hoàng chính buồn bã khó chịu, một đạo hắc hoàng thân ảnh như rời cùng mũi tên xông ra ngoài. Hai người ngẩn người, phản ứng lại đây. A Sảo Nhị Nưu giống như đuổi theo, làm sao bây giờ? Mắt thấy Nhị Nưu đuổi theo xe ngựa nhảy đi lên, A Sở ngược lại bình tĩnh, chúng ta lại chạy bất quá Nhị Nưu, tùy nó đi thôi. Cũng là A Man Hoài đối Nhị Nưu hâm mộ ghen tị hận tâm tình, cùng A Sở cùng nhau trở về Dục Học viện. Không bao lâu, Tiểu Nha hoàn tiến vào truyền lời nói Kỷ Mama cầu kiến Vương phi. Dốc sức làm lại Kỷ Mama nhìn thấy A Sở hai người mày nhăn lại, xua mặt nói, "Vương phi còn ở nghỉ ngơi sao? Lam phiên các ngươi bẩm báo Vương phi" Ta đã phái người đi thông báo trường sự, mong rằng Vương Phi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. A-man lắc đầu, không có biện pháp suy nghĩ kỹ rồi mới làm, Vương Phi đã ra cửa. Trường 653 dịch dung. Không biết là thói quen vẫn là chết lặng, lúc này đây kỷ ma ma cư nhiên không có tròn váng, chỉ là sắc mặt biến đổi, hô, mau, mau đem người ngăn lại. A-man biểu môi nói, ma ma chớ có lo lắng, Vương Phi xem người đã đi xa. A-xảo e sợ cho tuổi không nhỏ kỷ ma ma cấp ra cái tốt xấu tới. Đi theo nói, đúng vậy, kỷ ma ma, ngươi mặc dù phái người đi cản cũng vô dụng, chúng ta chủ tử một khi quyết định sự, không người có thể thay đổi. Kỷ ma ma trận trắng mắt nói, ai nói đi cản vương phi, ta nói đi cản hướng trường sử báo tin người. Trường sử là cái bản khắc tính tình, thà chết chứ không chịu khuất phục cái loại này. Nàng vừa rồi đi tìm trường sử không tìm được người, nguyên lai là về nhà đi, lúc này mới phái người đi trường sử ra báo tin. Kỳ vọng tha chết chứ không chịu khuất phục, trưởng sử có thể mà đến Vương phi sửa lại chủ ý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới a, nàng liền rời đi như vậy một lát, Vương phi cư nhiên liền đi rồi. Như vậy vừa thấy, Vương phi là xác định vững chắc ngăn không được, một khi làm trưởng sử biết Vương phi trộm ra cửa sự, vạn nhất lao ra hỏa kia đâm chết ở Yến Vương phủ cửa làm sao bây giờ? Kỳ ma ma gấp đến độ mồ hôi lạnh rơi, chạy nhanh a. Nga. A xảo cùng A Man lúc này mới tỉnh qua thân tới, trong khoảng thời gian ngắn luôn cuống tay chân. Lúc này xe ngựa đã ra khỏi thành. Khương Tự nhìn Tế ở trong xe đại khẩu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nhị Nưu, mau chút trở về đi, lần này ra cửa không có phương tiện mang theo ngươi." Nhị Nưu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, không chút sức mềm. Khương Tự giơ tay sờ sờ nhị Nưu đầu. Lần này đi về phía Nam, nàng mừng rỡ có Nhị Nưu tương ngồi, nhưng mang theo Nhị Nưu thật sự không được. Nàng có thể lấy đóng cửa đọc kinh cầu phúc lý do không thấy người, nhưng vạn nhất hoàng thượng muốn gặp Nhị Nưu đâu? Nàng không ở vương phủ mấy ngày này, trong phủ biến hóa càng nhỏ càng không dễ dàng dẫn người chú ý. Nhị Nhu, ta cùng với A Cẩn đều không ở nhà, ngươi nếu cũng đi theo đi, Ai Triêu Cố A Hoan. Đem miệng chó dán ở xe bản thượng, nói rõ một bộ an vạ không đi tư thái đại cẩu nghe vậy ngẩng đầu, giật giật lỗ tai. Vú nuôi đều là mười tuổi, không có Nhị Nhu nhìn chằm chằm, vạn nhất các nàng lười biếng bị đói A Hoan làm sao bây giờ? Hoặc là không cho A Hoan đổi tã làm sao bây giờ? Nhị Nhu lỗ tai lại giật giật. Ngồi chung trong xe hoa trưởng lão âm thầm lặng nhiên. Nay chỉ đại cẩu thuật nhìn thập phần thông nhân tính, thế nhưng giống như có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, cẩu không muốn xa rời chủ nhân thực bình thường, lúc này mới sẽ đi theo Hiến Vương phi cùng nhau đi, sao có thể nghe hiểu được tiếng người đâu. Xe ngựa rời thành môn càng ngày càng xa, Thương Tự thấy Nhị Nhu bắt đầu dao động, hạ nhận tâm nói, Nhị Nhu à, ta đi ra ngoài hồi lâu mới trở về đâu, ngươi nếu là đi theo ta cùng đi. Chờ khi trở về A Hoan tất nhiên không quen biết ngươi. Nhị Nưu đột nhiên đứng lên, không tha xem nữ chủ nhân liếc mắt một cái, lắc lắc cái đuôi nhảy xuống xe ngựa. Thôi, thôi, vẫn là bồi tiểu chủ nhân chờ nữ chủ nhân trở về hảo. Khương Tự nhấc lên cửa sổ xe mảnh thăm dò nhìn lại, liền thấy đại cẩu lẻ loi ngồi ở lộ trung gian, ba ba nhìn xe ngựa rời đi phương hướng. Nang Hạ quyết tâm buông xuống cửa sổ xe mảnh, từ xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt được rồi hảo một trận mới lặng lẽ nhấc lên bức màn một góc, một lần nữa sau này nhìn lại Nị Nưu chính truy ở xe ngựa sau, phát hiện nữ chủ nhân nhìn lên nó, trước tiên đã kêu lên. Nay trong nháy mắt, Khương Tự suýt nữa kêu một tiếng dừng xe, mà Nị Nưu lại thay đổi thân mình chạy xa. Không biết qua bao lâu, Hoa trưởng lão ho khan một tiếng, Khương Tự lúc này mới buông bức màn một góc, phục hồi tinh thần lại. Vương Phi giương cổ thực thông nhân tính. Hoa trưởng lão tự đáy lòng nói. Khương Tự hơi hơi gật đầu, cũng không có cùng Hoa trưởng lão nói chuyện với nhau rục giọng. Nàng có rất nhiều lời nói muốn hỏi lại không phải mới vừa rời đi nữ nhi, rời đi nhị Ngưu hiện tại. Hoa trưởng lão lại đã mở miệng, ta tưởng một lần nữa cấp Vương phi trang điểm một chút. Khương Tự nhìn nàng. Hoa trưởng lão giải thích nói, Vương phi ra vẻ thị nữ tuy rằng cử chỉ tự nhiên, vừa thấy chính là có kinh nghiệm, nhưng ngươi một khi tiến vào tộc của ta vẫn là sẽ dẫn người chú ý. Hoa trưởng lão tính toán đem ta trang điểm thành cái dạng gì? Vương phi không bằng dựa mắt mong chờ. Kia hảo, liên làm phiền Hoa trưởng lão rồi. Khương Tự thập phần thống khoái đáp ứng số giới. Nàng chưa bao giờ làm vô vị sự, nếu đã đáp ứng rồi Hoa trưởng lão nhờ làm hộ, sớm đem sự làm tốt mới là đứng đắn, mặt khác bất quá bàng trì mặc tiết. Khương Tự nhắm hai mắt lại, tùy ý Hoa trưởng lão ở trên mặt nàng đồ bôi mặt, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên Hoa trưởng lão thanh âm, Vương phi có thể trợn mắt. Khương Tự chậm rãi trợn mắt, loạt vào trong tầm mắt là một mặt gương, mà trong gương người lại không phải nàng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão cười nói: Vương phi tạm thời an một chút, về sau kêu Tà Hòa qua đi. Nguyên Lai Hoa trưởng lão đem Khương Tự dịch dung thành tiểu cháu gái bộ dáng. Hoa trưởng lão cháu gái so Khương Tự lược nhỏ 2 tuổi, mà hai người thân hình không sai biệt nhiều. Mà nay đỉnh Hoa trưởng lão tiểu cháu gái mặt, ở Khương Tự xem ra cơ hồ có thể lấy giả đánh cháu. Khương Tự nhìn chằm chằm trong gương gương mặt kia trầm mặc một cái chớp mắt, không thể không kinh ngạc cảm thán Hoa trưởng lão dịch dung dị thuật tạo nghệ cao. Tô Miêu tộc thuật dịch dung có chút đặc biệt. Thông qua nào đó án miệt thủ pháp cùng dược vật, thật có thể thay đổi người mặt hình ngũ quan. Loại này thuật dịch Dung Khương Tự tiền sinh ở Ô Miêu khi đọc qua quá, lại không tinh thông, Dung đại trưởng lão nói nàng thiếu phương diện này thiên phú. Hoa trưởng lão là cái dịch Dung cao thủ. Khương Tự nhìn chằm chằm gần trong gang tấc bà lão, đột ngột hiện lên một ý niệm, nếu trước mắt nhân tinh thông thuật dịch Dung, nào biết nàng chính là Hoa trưởng lão. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, đem Khương Tự kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chợt cong cong khẽ môi. Nàng vừa rồi cũng coi như là chính mình dọa chính mình. Ở chợ phía Tây phố tiểu điếm nàng cùng Hoa trưởng lão từng có tiếp xúc, trước mắt nhân thân thượng khí vị cùng ngày ấy bà lão giống nhau, cho nên có thể khẳng định là Hoa trưởng lão. Thấy Khương Tự không nói, Hoa trưởng lão mở miệng nói, "Vương phi yên tâm, Dịch Dung muốn trừ bỏ thập phần dễ dàng, chỉ là muốn hủy quất ngươi một đoạn thời gian. Chỉ có giả thành ta cháu gái, mới có thể thần không biết quỷ không hay trở lại trong tộc." Tô Miêu người đối nhau gương mặt thập phần cảnh giác, điểm này Khương Tự là biết đến. Về sau liền làm phiền Hoa qua chiếu cố nhiều hơn. Khương Tử đối Hoa trưởng lão cười cười. Không biết vì sao, kiến thức đến Hoa trưởng lão tinh vi thuật dịch dung, nàng mạc danh có chút bất an. Nay bất an nói không rõ nguyên do, nếu nhất định phải nói, có lẽ chỉ có thể quy về trực giác. Như vậy trực giác, lệnh Khương Tử trong lòng nhiều một tia trầm trọng. Hoa trưởng lão nhìn Khương Tử ánh mắt trở nên từ ái lên, "A Hoa, ngươi lập tức là 16 tuổi đại cô nương, trở lại trong tộc muốn văn tĩnh ngoan ngoãn chút." chớ có như dị vãng như vậy khiêu thác. Nói tới đây, Hoa trưởng lão cười cười, còn hảo A Hoa tới đại chu thời gian không ngắn, cùng dị vãng quen biết đồng bọn có khoảng cách, Vương phi tới rồi Ô Miêu chỉ cần thiếu mở miệng, định sẽ không bị người phát hiện. Ta sẽ nhớ kỹ Hoa qua nói. Khương tự giả khởi A Hoa tựa hồ không có nửa điểm không tính đứng, tê hoa qua thực thuần miệng. Hoa trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thả lỏng tươi cười. Tiên Vương phi rất có ngụy trang thiên phú, xem ra không cần lo lắng nàng giả thành thánh nữ lộ ra dấu vết. Mà lúc này, Khương Tử giống như không chút để ý hỏi, thật sự á hoa ở đâu đâu? Chương 654 Phong Tuyết. Hoa trưởng lão bị Khương Tử hỏi đến lần ra, rồi sau đó thực mau nói, á hoa ở một cái thực an toàn địa phương, Vương phi chớ có lo lắng. Khương Tử cười cười, đối với Hoa trưởng lão cẩn thận có tiến thêm một bước nhận thức. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Hoa trưởng lão tổ tôn là như thế nào từ Cẩm Lân Vệ Thiên La địa võng điều tra chung chạy ra sinh thiên. Có này tay tinh vi thuật dịch dung, Hoa trưởng lão tổ tôn thoát đi chiếu ngục sau liền như con cá nhập hải, muốn tìm được các nàng so lên trời còn khó. Xe ngựa ly kinh thành càng ngày càng xa, dọc theo đường đi lui tới ngựa xe cũng không nhiều. Đã vào tháng trại, không thể đi thủy lộ, vô luận là từ nam hướng bắc vẫn là từ bắc hướng nam đều thập phần không tiện, đi đường bộ tốn thời gian rất nhiều. Mắt thấy sắp ăn Tết, những cái đó gia cửa người đã sớm chạy về ra, chuẩn bị ra cửa người tắc đem hành trình áp tới rồi năm sau. Ăn Tết, vốn chính là vạn gia đoàn viên nhật tử. Khương Tử hiện tại tâm nguyện chính là thuận thuận lợi lợi nhìn thấy huynh trưởng, sau đó cùng Úc Cẩn sẽ cùng người một nhà gấp trở về quá cái đoàn viên năm. Nhưng hướng đi về phía nam mấy ngày, phong tuyết đột nhiên lớn lên. Giao thét gió lạnh cùng tuyết đọng mặt đường sử xe ngựa gian nan đi trước, tốc độ càng ngày càng hoãn. Long Đán không thể không đi đến xe ngựa cửa sổ bên, vỗ vỗ xe với tưởng, "Chủ tử, lại đi đi xuống mã chỉ sợ muốn chịu không nổi, ta xem phía trước có một tòa tòa nhà, không bằng đi trước nơi đó hơi chút tránh một chút." Vừa lúc dùng chút câm canh, chờ phong tuyết tiểu một ít lại đi. Không bao lâu, thùng xe nội truyền đến Khương Tự thanh âm, "Hảo." Xe ngựa nhanh hơn chút tốc độ, chờ đuổi tới kia tòa lẻ loi tòa nhà trước, mới phát hiện là một tòa vực đi chùa miếu. Nay tòa chùa miếu so với kinh giao cái kia Tam Thạch miếu muốn đại không ít, nhìn cũng không như vậy phá. Khương Tự xuống xe ngựa, nhìn quanh một phen, nhấc chân đi vào. Bọn họ một hàng có 4 người, trừ bỏ Khương Tự, chính là Hoa trưởng lão, Long Đán còn có đánh xe lão thần. Long đang kiểm tra một phen, chọn một chỗ thích hợp địa phương, chuyển đến tự mang tiểu ghế con thỉnh khương tự cùng hoa trưởng lão ngồi, sau đó thu nạp trong miếu một góc trồng chất củi đốt, thuần thục dâng lên đống lửa. Bên ngoài đầy trời đại tuyết, miếu nội ánh sáng có chút tối tăm. Theo đống lửa dâng lên, trong miếu sáng rủ lên. Long đang cười nói, xem ra này phá miếu vì không ít người che đậy quá phong tuyết, dùng thừa củi đốt còn có không ít đâu. Gần đây cùng phá miếu, nhưng thật ra có chút duyên phận. Khương tự nhìn hoa trưởng lão liếc mắt một cái.